thông thường đi theo huấn luyện gia t ổ kẹ m ẩ n c h è n nở thần thú tại dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động trợ giúp tùy tùng cũng sẽ không nghe theo chỉ thị của hắn đi chiến đấu đại đa số thời điểm cũng là bảo hộ người kia sở dĩ cái này sẽ không để cho người k i ê n kỵ nhiều lắm là để cho người ta hâm mộ có thể nắm giữ thần cấp lực lượng huấn luyện gia t ổ kẹ m ẩ n c h è n nở lại khác biệt đó là sẽ phá hư thăng bằng lực lượng hiện tại những nghị viên này đều hiểu vì sao chát lơ gột cảo muốn tổ chức lần này hội nghị đồng thời đề nghị muốn triệt để ứng phó đội dọc két không nói c h ư ơ n g lam đội dọc két thế mà tiến hành loại kia điên cuồng g e n thí nghiệm còn thành công đã sáng tạo ra tam đầu thần đ i ể u dạp mổ c ụ nọ loại tồn tại này một cái nhân vật phản diện tổ chức một cái một lòng muốn xưng bá thế giới tổ chức thế mà nắm giữ bậc này lực lượng câu đối này m ì n h mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì hiện tại các vị đều biết ta xuất hiện ở rộ vạn nhỉ biến mất một khắp này đình trệ chất lơ gột cắp tiếp tục mở miệng đạo đội dọc kẹt vậy mà cái kia bổ k ẹ mẩn tiến hành thí nghiệm còn đã sáng tạo ra dạng này sinh vật đã không thể lưu lại tán thành ta mở trẻn nhắm mắt lại nhàn nhạt nói ra hai chữ tán thành bất kể là đối với loại kia phá hư cân bằng lực lượng kiên kỵ vẫn là đối với đội dọc kẹt chế tạo chuyện này cảm thấy túi từ nội tâm phẫn nộ giáo sư hoặc đều cảm thấy đội dọc kẹt không nên lưu tán thành mister sở tổn cũng gật đầu một cái vượt qua đại sư cấp lực lượng cũng không phải muốn thấy được tán thành x ỉ n thì ạ ra ra đồng dạng gật đầu trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ có được siêu khắc chi lược người nhất định phải lòng dạng nhân t ử nhìn thấy trong tấm hình cái kia tam đầu thần điệu dạng mổ cù n ó đờ đẫn biểu lộ hắn l ử a g i ậ n trong lòng ngăn không được bốc cháy lên tán thành cái lìn ra ra đồng dạng mở miệng phía trước năm cái đều nói như vậy hắn kỳ thật cũng không có lựa chọn khác tán thành mấy vị hệ lịt p h ù ở quán quân cũng nhao nhao gật đầu dạng mở làn sơ xin thì ạ cùng sở ti vần đó là đi sắt đằng sau nhà mình trưởng bối bước chân hơn nữa bọn họ đối với dùng tổ kẹ mẩn tới làm thí nghiệm chuyện này cũng s á c thực phát ra từ nội tâm mâu thuẫn v ề p h ầ n hai vị hai vị hoàn toàn là không có phản đối lý do theo lấy mấy vị này phát biểu xong đằng sau cái kia đại biểu cao cấp thế r a các vị tộc trưởng nhìn nhau cũng đều không chút do dự làm ra quyết định tán thành không huyền niệm chút nào tán thành đội d ọ c két hiện tại quá mạnh Mạnh lại. đến toàn liền không thế hiếp, thực thể đối đều với giới vậy Bất bộ uy lưu có xác quả á cán quá có dọc ít người trong lòng vẫn là bắt đầu tiểu tâm tư. Đội dọc kẹt muốn tiêu diệt tự nhiên là muốn tiêu diệt, nhưng tuyệt đối không thể toàn diệt, tàu tổ Rất tốt. người lòng vẫn muốn nhiên muốn nhưng không bằng không, cùng liền sống dàng. Đội đối là là đầu địa khu u dồ dễ ở q nhiên trong lòng mình nghĩ một dạng toàn bộ phiếu thông qua chất lơ gụt cả trong lòng trở nên kích động trầm giọng nói tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề vậy kế tiếp chúng ta liền bắt đầu thương thảo cụ thể công việc cái gọi là cụ thể công việc chính là muốn vận dụng bao nhiêu lực lượng liên minh muốn đối phó đội dọc k ẹ t phái r a tự nhiên là quân đội quân đội xác thực tồn tại sợ chính là quan quân ra đời còn có đội dọc k ẹ t vì tờ cũng là sĩ quan cao cấp l ù i xuống tích liên minh tuyệt đối tập kết các đại gia tộc tinh nhuệ đệ tử cùng bọn hắn tại mỗi một lần các địa khu liên minh giải thi đấu bên trong phát hiện c h i ê u mộ được nhân tài mấy người này mới tăng thêm liên minh trình độ lớn nhất bồi dưỡng có rất cường đại năng lực tác chiến chẳng những huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nở thực lực kinh người đối chiến phương pháp các loại đều nhận được đặc biệt huấn luyện bởi vì đây là liên minh cường đại nhất lại tập kết hết t h ể thế ra lực lượng thiết lập lực lượng sở dĩ mỗi một lần vận dụng đều phải tiến hành hội nghị bỏ phiếu biểu quyết c h a t l e r gút cáo đang bày tỏ muốn thương nghiệp làm sao tiến hành phía sau an bài về sau lại không gấp tiến hành mà là thần sắc biến đổi nói ra bất quá trước đó vẫn còn cần đem một chút con sâu làm dầu nổi canh dọn dẹp ra đi vừa nói c h á t lơ gột cảo nhìn về phía trương lam nói ra trương lam quán quân đã làm phiền ngươi trương lam huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chèn nờ đẳng cấp vẫn là quán quân bởi vì hắn còn không có đi tăng lên trương lam cũng không gấp tăng lên dù sao thế giới ý chí ban thưởng sẽ không chạy sớm chút trở thành đại sư cấp huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chèn nờ ban thưởng cũng sẽ không nhiều tạm thời vẫn là để làm tinh nhân loại nghỉ một chút đừng dọa hỏng bọn họ a về phần c h á t lơ gột cảo vì sao lại tìm kiếm trương lam hỗ trợ đây hoàn toàn là bởi vì trương lam ở phía sau cho chắt lơ gột cảo gọi điện thoại nói hắn nắm giữ một chút đội dọc kẹt nội gian tin tức về phần trương lam tại sao phải làm như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn muốn tự tay đem l ô i tiệp giải quyết tại d i ệ t s á t lôi dạ thời điểm trương lam liền nghĩ muốn tự tay diệt lôi ra chuyện này nếu như hắn không tự mình làm đến hội toàn thân không thoải mái sở dĩ hắn liền muốn một cái phương pháp bất quá phải dùng đến cái phương pháp này mà nói hắn cũng cần làm chút cái gì sở dĩ hắn nghĩ tới rồi giúp c h á t lờ gột cảo bắt nội gian bắt nội gian cũng không có nghĩa là chảo s ứ giặt đội dọc kẹt đồng bạn hợp tác liên minh có ít người trực tiếp chính là đội dọc kẹt người cái kia chính là nội gian mà có chút tri thức cùng đội dọc kẹt có lợi ích giao dịch cái kia chính là đồng bạn hợp tác trương lam nghĩ đúng là nói ra một chút nội gian thuận tiện đem lôi tiệp cái giải pháp về phần sự tình phía sau hắn liền không tham dự đến ta phân đoạn sao trương lam phủi tay nhìn về phía lôi tiệp thản nhiên nói cái k i ê u ta chúng ta tiếp tục phía trước chủ đề nhỏ chương ba trăm hai mươi mốt được như ý lôi tiệp mọi thứ đều là trương lam tính toán hiện tại cho ngươi một cơ hội đem đội dọc kẹt một chút nội gian nói ra đi trương lam nhìn về phía lôi tiệp thần s ắ c đạm mạc nói cũng không nên phủ nhận nữa các ngươi lôi ra cùng đội dọc kẹt chuyện hợp tác đều là ngươi nhi tử lôi dạ chính miệng nói cho ta biết đúng rồi vì gì đi ẩn phỏ dẹt các ngươi lôi ra phối hợp đội dọc kẹt muốn mai phục kỳ nọ ra sự tình ngươi không quên mất t đúng vậy a lôi tiệp loại chuyện này ngươi sẽ không quên a hà nạ kỳ nọ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lôi tiệp liên quan tới lôi da tất cả cùng đội d ọ c kẹt cùng một chỗ mai phục lao bà của mình còn có cháu gái sự tình hà nạ kỳ nọ đã nghe nói thậm chí ẹ dỉ cả cũng biểu thị xì nù ỵ xa ổ trước khi chết chính miệng thừa nhận chuyện này hà nạ kỳ nọ cũng tự mình đi v ì gì đi ẩn phò dẹt khảo sát qua tìm được lôi da cả nhà bị người bị tiêu diệt tung tích cơ bản có thể khẳng định chuyện này nói đến lôi dạng những cái kia bị người toàn diệt kỳ nọ đinh lấy trương lam nhìn thoang qua cùng luôn cảm giác chuyện này cùng trước mặt cái này vị khủng đố người trẻ tuổi thoát không khỏi liên quan rất có thể chính là hắn chế tạo tất cả những thứ này bởi vì có phần kia thực lực có phần kia động cơ cũng có thời gian như vậy bất quá không có chứng cứ đương nhiên có chứng cứ hạ nạ kỳ nọ cũng sẽ không nói lung tung lấy hiện tại trương lam sự tình một người đều có thể diệt bọn họ kỳ nọ nhà nhiều lần loại người này không thể lôi kéo cũng tuyệt đối không thể đắc tội nói đến é、e、gì cả tựa hồ một mực nghiệm cái gì bạch mã vương tử có lẽ hạ nạ kỳ nọ động khởi tiểu tâm tư một bên có một vị cái lao giả theo sát hạ nạ kỳ nọ mở miệng nói ra lôi tiệp giải thích một chút à. mở miệng cái này người gọi là tổ giờ ê u là tổ giờ ra lão t ộ c trưởng cũng chính là lúc trước trương làm thấy qua cái kia tổ giờ hum ra ra tổ giờ ra cùng lôi ra quan hệ một mực như nước với lửa hiện tại có cơ hội không quản sự thực không sự thật hắn cũng có lựa chọn đến dấm lên một cước mọi người chung quanh lập tức cũng đều quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt hỏi tham ẩm lôi tiệp lúc này bỗng nhiên đứng lên ánh mắt bắn thẳng đến trương lam con mắt c h ầ m r i ọ n g hỏi nhi tử ta lôi dạ là ngươi chết đám người lại cùng nhau nhìn về phía trương lam không biết ta trương lam rất là tùy ý giang tay ra nói ra con của ngươi là cái nào ta biết sao đám người vừa rồi ngươi không phải người ta nhi tử nói cho ngươi lôi ra cùng đội d ọ c kẹt có câu liên nha chẳng lẽ là m u ố n muốn không phải chúng ta đều biết lúc trước ngươi và lôi ra nháo không thoải mái chúng ta kém một chút đều tin tưởng mà lôi tiệp gặp trương lam cái bộ dáng này càng khẳng định trong lòng phần kia suy đoán ánh mắt trở nên càng thêm lạnh thêm vài phần hỏi trương lam cháu của ta lôi minh chết có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ cái gì lôi minh chết trương lam nháy nháy mắt giả ra m ở mịt bộ dáng lần nữa đ ẩ y tay nói ra ta không biết ta bất quá chúc mừng a lôi minh bất tử khả năng lôi tiệp lao tiên sinh ngươi liền bị hố chết sự tình tự nhiên cũng là trương lam chế tạo lôi dạ cùng lôi minh chết tất cả đều là hắn tự mình động tay nhưng những cái này khẳng định không thể trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận bằng không thì không được bị người nắm cắn sao a ha ha t ố t rất t ố t a lôi tiệp cười to không thôi hai mắt t r ừ n g tròn xoe trầm giọng nói trương lam ngươi không thừa nhận không quan hệ đến ta biết đây đều là chế tạo hôm nay đến trình độ này ta đoán chừng cũng không trốn thoát đã như vậy người vừa nói lôi tiệp đưa tay móc ra một cái đặc biệt điều khiển từ xa điên quần g đạo ta muốn cắt ngươi tất cả mọi người trốn cùng ba lôi tiệp nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa theo lấy động tác của hắn hắn trên đai l ư n g bắn ra ba đạo hào quang màu đỏ sau đó hai cái hễ lẹt trỏ cùng một cái mang hệ tổng xuất hiện ở trước mặt mọi người là cương ép n ú t b ấm lúc này người chung quanh tất cả đều kịp phản ứng đúng cái ũ n ném trên Cường nút sản công nghệ cao, có thể không chế chính mình chính mình mang g ép bấm, một phẩm mấy cái ra tay cao, lôi loại tiệp thể theo đạo cụ. có chế c bổ kỳ bản n tại đ ồ gọi thời từng từng đột phát tình Trừ nút thể thủ không chủ huống. không nhìn công nghệ che cường đối cái cái đối với bổ bản che đậy thủ đoạn. Cái bắn bước bước bấm bổ cần ném, ứng này còn công bản đoạn. ra, ra ra, cao kỳ g sức có ép yếu đậy là đó là công nghệ cao đối với b ổ k ỳ bản che đậy thủ đoạn chính là tại một chút thả ở đặc thù máy móc đặc biệt khu vực bên trong b ổ k ỳ bản sẽ đánh không ra như là liên minh phòng họp chính là một cái chỗ như vậy chắt lơ gột cặp trong tay liền nắm giữ phòng họp bên trong bộ kỳ bản che đậy dụng cụ chốt mở không tốt tại nhận ra lôi tiệp trong tay cường ép nút bấm đồng thời đám người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn thả ra ba cái bộ kẻ mẩn nhìn thấy hai cái hế lẹt trỏ cùng một cái m ạ n h ệ t ổ n g hết thể đều ý thức được lôi tiệp phải làm gì đại bạo tạc ý tập tơ l ọ s e ẩn lôi tiệp lạnh lùng phun ra ba chữ cũng xác nhận ý nghĩ trong lòng của mọi người lôi tiệp là hệ điện hệ、e、lẹt chịp thai bổ kẹ mần sở trường lại là quán quân cấp huấn luyện r a bổ kẹ mần c h ê n n e còn lĩnh nộ g bị động hệ điện hệ、e、lẹt chịp thai ý chí trong tay hắn bổ kẹ m ẩ n cũng là hệ điện hệ、e、lẹt chịp thai mà lôi tiệp trong tay lợi hại nhất ba cái bổ kẹ mần là dẹp vật gì cả đ ị a lực cùng một cái m à nẹt chịp nhưng bây giờ tình huống này hắn không có thả ra mạnh nhất ba cái bổ kẹ mần mà là thả ra một mực quán quân cấp sơ cấp hệ lẹt trò cùng một cái thiên vương cấp hệ lẹt trò cùng mạ nệ tổng như vậy dụng ý của hắn cũng chỉ có một sử dụng đại bạo tạc ít tờ lò xì ẩn đồng quy v u tận hệ điện hệ lẹt c h ì t hai b ổ k ẹ mần bên trong trừ bỏ ả lọ l à địa khu d ệ ô đủ cùng với tiến hóa hình cũng chỉ có mạ nở g n mịt cùng với tiến hóa hình cùng lôi điện cầu cùng với tiến hóa hình biết cái này một chiêu tổn thương đạt đến hai trăm năm mươi đại bạo tạc ít tờ lò xì ẩn tuyệt chiêu h ổn thỏa dùng để đồng quy v u tận tuyệt chiêu lôi tiệp là muốn cùng người ở chỗ này đồng quy v u tận lấy hắn ba cái bộ kệ mần thực lực nếu là tại hoàn cảnh này bên trong bạo tạc tăng thêm hiện tại trên thân mọi người b ô kỷ bạn đều do tại hạn chế không cách nào mở ra nói không chừng thật đúng là có thể khiến cho hắn thành công kéo không ít người cho chính mình t r ô n cùng đều cùng ta cùng chết ta lôi tiệp trong mắt lấp lóe lấy điên cuồng cùng hương phấn hỏa diễm s ố n tại lôi dạ cùng lôi minh sau khi chết lôi tiệp kỳ thật đã không muốn sống bởi vì hắn lúc còn trẻ bởi vì một lần ngoài ý muốn chiếm được sệ da ô dạ một chút năng lực nhưng lại đã mất đi sinh dục năng lực đây cũng là hắn thân làm một cái cường đại quán quân cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn trẻn nở lại chỉ lấy một cái lao bà chỉ có lôi dạ cái này một đứa con trai nguyên nhân mà lôi dạ cũng biết mình phụ thân tình huống này sở dĩ khắt chế mình cũng chỉ tìm một cái lao bà chỉ có lôi minh cái này một đứa con trai đến lôi minh cái này hắn đều còn chưa tới cùng lấy vợ sinh con hiện tại lôi dạ cùng lôi minh đi thôi lôi g i a đã định trước tuyệt hậu tăng thêm lôi tiệp cũng như vậy cao tuổi rồi trong lòng của hắn đã sớm tồn xuống tử trí nếu không phải là trong lòng của hắn còn có một cái niềm tin muốn cho con trai mình cùng tôn tử báo thủ không chừng hắn tự s á t để、ở. mà bây giờ cùng đội dọc cách hợp tác tình huống bị bạo đề tăng thêm lại xác định trương lam tám thành chính là tạo thành con trai mình cùng tôn tử chết đi thủ phạm về sau hắn không có nửa điểm do dự liền làm ra đồng quy vô tận quyết định nhưng lúc này trương lam lại lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý a a cá căn câu chương ba trăm hai mươi hai trang b ư ớ c không tồn tại ta lựa chọn trực tiếp đánh chết có lẽ hắn coi như biết rõ cũng chỉ có thể bị người n g u y ệ n mắc câu a nhìn xem trước mặt một bộ điên cuồng bộ dáng lôi tiệp trương lam trong lòng âm thầm nghĩ tới trương lam trước đó cùng lôi tiệp đối thoại cùng động tác cùng tư thái kỳ thật đều là tại kích thích lôi tiệp đồng thời cũng là tại nói cho hắn biết con của ngươi cùng tôn tử chính là ta giết ngươi có thể thế nào trương lam mục đích làm như vậy chính là vì tạo thành hiện tại cục diện này bởi vì chỉ có hiện tại cục diện này hắn xuất thủ gạt bỏ lôi tiệp mới sẽ không bị người chỉ trích hoặc là nói nhiều một câu thậm chí còn có thể bị người cảm kích lôi tiệp là cùng đội dọc cách hợp tác rồi không sai nhưng bộ kẽ mẩn thế giới pháp luật không tồn tại tử hình điều này cũng làm cho nói lôi tiệp bất kể như thế nào cuối cùng đều sẽ bị đưa vào trong phòng giam có thể trương lam cũng không muốn nhìn thấy tình huống này hắn không muốn địch nhân của mình sống sót nhất là tên địch nhân này còn điểm năng lực sở dĩ hắn tiến hành lần này tính toán đối với trương lam mà nói trang bức không có ý nghĩa nhìn ngươi khó chịu trực tiếp đánh chết xong hết mọi chuyện tốt nhất đây cũng là hắn đáp ứng chắt lờ gột cặp tới tham gia liên minh hội nghị thời điểm liền đã nghị kỹ sự t ì n h mà bây giờ hiển nhiên hắn thành công l o n g chảo dơ dạ gồng c ỡ n nhàn nhạt hai chữ từ trương lam trong miệng truyền ra đồng thời hắn lam sử dụng tâm điện cảm ứng thanh âm tại viễn cổ dơ dạ gộ nạch trong lòng vang lên đem cái kia ba cái bổ kẹ mẩn tập trung đánh bay nhưng không nên đánh choáng sau đó muốn tốt giống không cẩn thận một dạng đem nam nhân kia cho đưa đến nổ tung trung ương nga ô viễn cổ giờ dạ gỗ nạch ánh mắt n g ư n g tụ cánh lóe lên hành động tạ ơn cơ hồ là trong n g á y mắt viễn cổ giờ dạ gỗ nạch liền hóa thành một đạo quả cam h à o quang màu vàng trợt lóe lên đi tới một cái hệ lẹt trò bên người đã che kín năng lượng màu tím móng nuốt bỗng nhiên vung ra hệ lẹt trò tránh cũng không thể tránh bị t r ú n g mục tiêu bay r ớ t ra ngoài đụng ngã một cái khác h ệ lẹt trò hai cái hệ lẹt trò cùng một chỗ xoay tròn đi tới mạng nghệ tổng trước mặt mà lúc này viễn cổ giờ giả gô nạch cánh k h ẽ động tựa như không khác đại chúng lôi tiệp khiến cho hắn một cái trung tâm bất ổn hướng phía sau lùi lại mấy bước mà lúc này trừ bỏ ban đầu cái kia hệ lẹt trò bên ngoài một cái khác ghệ lẹt trò cùng mạng nghệ tổng trên thân xuất hiện bạch sắc q u a n mang không tốt sở dĩ người con ngươi cũng là kịch liệt co vào mà lúc này c h ấ t lơ gột cảo rốt cục lấy ra che đậy dụng cụ chốt mở chỉ cần đẻ xuống khai quang kịp thời tất cả mọi người bổ kỷ bạn liền có thể mở ra như vậy cảm nhận được chủ nhân nguy cơ bổ kẹ m ẩ n liền đều sẽ xuất hiện bảo hộ có thể rất rõ ràng chắt lơ gột cả không còn kịp rồi dựa theo hắn cái tốc độ này chế tạo vị trí cách ra đa gần một điểm những người kia tuyệt đối phải cùng một chỗ lành lạnh nghìn cân treo sợi tóc thời khắc viễn cổ dở dạ gỗ nạch há mồm bắn ra một đạo màu tím chấn động hô màu tím chấn động quỹ tích vận hành bên trên rất khéo xuất hiện lôi tiệp đem hắn mang theo cùng một chỗ bay đến cái kia hai cái hệ lẹt trỏ cùng mạng h ệ tổng bên người hướng phía sau và tới hô liên minh phòng họp bị đánh xuyên lôi tiệp cùng ba cái bổ kẹ mẩn bị đánh xuất tường vách tường cũng chính là cái này thời điểm một cái uy lực to lớn bạo tạc sinh ra vê anh ngập trời tiếng vang truyền vào tất cả mọi người người bên trong khiến cho bọn họ đều không tự chủ quát ở lỗ thai mạnh liệt x ư ơ n g mù tại thời khắc này tràn ngập ra mà lúc này chát lơ gột cảo rốt cục nhấn xuống trong tay cái nút thoáng nhẹ nhàng thở ra thật sự là không có người nghĩ đến một cái quán quân cấp huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở hòa giải ngươi đồng quy vô tận liền cùng ngươi đồng quy vô tận tại bộ k ẹ mẩn thế r ơ i cái này không giết người hoàn cảnh lớn bên trong người bình thường có thể sống vẫn sẽ trăm phương ngàn kế lựa chọn sống sót thanh trừ nầm vụ trương lam thanh â m tại trong x ư ơ n g mù dày đặc vang lên sau đó hết thể mọi người liền thấy xung quanh nồng không lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu tán cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ánh mắt lần nữa khôi phục đám người hiện thực bản năng nhìn thoáng qua cánh còn tại vô giờ dạ g ồ nánh không tự chủ nuốt nước miếng một cái có hình xăm con hàng này chính là lại trong video thấy qua cái kia viễn cổ giờ dạ g ồ nánh ta bây giờ là biểu hiện trạng thái nhưng là tuyệt đối là á thần cấp bậc đại lao cái này đại lao tùy thời đều có thể biến lớn nghĩ đến n ó biến lớn thời điểm khủng bố hình thể tất cả mọi người thu liệm ánh nắng rất sợ chọc tới lớn hóa bất quá nhìn bộ dáng bây giờ có một chút có thể nhận định trương lam xác thực có thể chỉ huy một cái này viễn cổ d ở dạ gô nạch tiểu lam đa tạ ngươi ngươi thế nhưng là đã cứu chúng ta à hội pã lệ tảo chúng ta nhất định ăn thật ngon một trận nồi lầu à. lúc này giáo sư hoặc không biết lúc nào chạy tới trương lam bên người đưa tay vô vai hắn một cái bảng vậy ngươi cần phải chuẩn bị rơi thịt ngon à, giáo sư hoặc trương lam mỉm cười đáp lại trong mắt là hiện lên một chút ánh sáng giáo sư hoặc chính là giáo sư hoặc rõ ràng là nhìn ra cái gì nhưng lại trước tiên tới c h ợ giúp chính mình giải quyết dứt khoát trương quan quân s ắ c thực phải c ả m ơn ân cứu mạng của ngươi a hạ nạ kỳ nọ lúc này cũng x u ố n g tới nói xong đưa lên một tấm danh thiếp nói ra đây là b ị nhân danh thiếp về sau trương lam quán quân có thời gian có thể cần phải đến hàn xá uống t r à tôn nữ của ta ẹ gì cả trà nghệ có thể coi như không tệ cái kia ta liền từ chối thì bất kính trương lam đưa tay nhận lấy danh thiếp người chung quanh thấy thế trong lòng lập tức thầm mắng hạ nạ kỳ nọ lao hồ ly đồng thời thầm hận chính mình muộn một bước cùng trương lam cái này vị nắm giữ thần cấp bổ kẹ mẩn huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nở giao hảo đối với gia tộc nhất định có chỗ tốt không nghĩ tới bị hạ nạ kỳ nọ linh trước nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không m u ộ n trương lam quan quân cũng mời quang lâm hàn xá có không ít người đều học theo đưa lên minh bạch mà lúc này d a mờ trèn mít thơ sở tồn cùng xìn thị ạ ra ra nhau, nhau nhau nhìn về phía d a mờ lạng sơ sở ti vẩn cùng xìn thị ạ ba người lập tức minh bạch nhà mình vị lão đại này ý tứ g da mỡ làn sở khoe miệng giật một cái nghĩ đến lúc trước trương lam lợi dụng hắn vạch trần ra hệ tiên dịt hai cái này một chuyện trong lòng của hắn thì có loại đau đến hoảng cảm giác hắn quyết định chính mình nếu là cùng trương lam chào hỏi tám thành lại muốn bị hố một lần nhưng ý của da ra không dễ nghe hơn nữa ân cứu mạng cũng là thực lúc ấy tình huống kia đại bạo tạc ỉ tợ lỏ xỉ ẩn hắn trừ phi dùng trên người cái kia mười điểm chân quý đạo cụ bằng không thì thật đúng là sống không được nghĩ vậy g i á mỡ lản sợ tính toán đợi một lần dành thời gian tìm trương lam bày tỏ một chút về phần sợ ti vẩn hắn nhưng lại đối với trương lam rất có hứng thú cũng có hào cảm trong lòng của hắn có một loại cảm giác hắn về sau cùng trương lam sẽ trở thành bạn rất thân cho nên đối với cha mình ý tứ hắn biểu thị chờ một chút dành thời gian liền, liền rút cuối cùng là xin thị ạ xin thị ạ biểu thị thân thể của mình đều bị trương lam xem xong rồi hơn nữa nàng và trương lam còn lập được như vậy ước định bây giờ có thể xác định mình là đánh không lại trương lam vậy chẳng lẽ người một nhà muốn nói hai nhà lời nói chương ba trăm hai mươi ba hiệu đạ cùng rộ xa yêu cầu tạ ơn h lúc này có mấy đạo thân ảnh từ vách tường bên ngoài kích xạ mà đến sau đó vây viễn cổ giờ dạ gô nặng cái này mấy bóng người cũng là trạ dị dơ nhìn hắn khí thế trên người cũng đều không yếu dĩ nhiên là quán quân cấp h i ệ n nhiên liên minh phòng họp đột nhiên phát sinh bạo tạc kinh động đến liên minh một lần ảnh tàng lực lượng Có cũng cụ thể biết phát tình thể, tại thấy trong không sinh huống hiện nhìn người bên ngoài nội bên đứng bộ đấy mấy ộ t tưởng t cái dở dạ nạch, gồ rằng đều t thứ cả những n à là con á i này nạch dở dạ ạ gồ t t h à h nhiên đương trạ h ả a đưa bổ kẹ mẩn nó vây l i Viễn Ông ảo! cổ dị dật trên thân quét、qua. một cỗ khí thế khí qua, cố bao y Mấy lên. Hắc! n trả gì giật gì bao quát người chung quanh đều chỉ cảm giác không khí tựa hồ đ ỉ n h trệ bọn họ hô hấp có chút khó khăn thu nhỏ trạng thái viễn cổ giờ dạ gô n c h mặc dù phát huy thực lực chỉ có đại sư cấp đ ỉ n h phong nhưng hắn vẫn như cũ có thể sử dụng áo nghĩa cường độ thân thể cũng là cấp ba thần trình độ cho nên bây giờ hắn càng nên xưng l ạ i á thần cấp bậc mà cho dù là á thần cấp bậc khí thế huy áp cũng không phải mấy cái quán quân cấp bộ k ẹ mần cùng quán quân cấp thậm chí thiên vương cấp huấn luyện ra bộ k ẹ mần c h è n nở có thể ngăn cản giờ khác này tất cả mọi người cảm nhận được đại sư cấp phía trên cường đại bao quát chát lờ gột cào đám người giờ dạ gô này trương lam cảm nhận được tình huống chung quanh trong mắt lóe lên một chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ theo lấy trương lam thanh âm vừa ra giờ dạ gỗ nách lập tức thu liễm lại khí thế trên người hô tất cả mọi người cảm giác thân thể bưng l ỏ n g giờ khác này mỗi người cũng khó khăn che đậy trong mắt c h ấ n kinh bọn họ là ai bộ kẽ mẩn thế giới cao cấp nhất đám người này đại biểu trước kia cũng là bọn họ cho đừng đại đa số người đánh tới loại kia hô hấp khó khăn cảm giác nhưng hôm nay bọn họ lại cảm nhận được loại kia bị sắp quên bị triệt để chế trụ cảm giác mà cái này vẫn là viễn cổ long không có biểu hiện ra toàn lực thời điểm vì thế trong lòng tất cả mọi người đều nhiều một chút cái gì nơi này không có việc gì c h a t l ơ gột cảo nhìn thoáng qua vách tường bên ngoài phía dưới xuất hiện một cái to lớn hô sâu còn có bị tạc ra một cỗ lô hổng lớn vách tường mở miệng giải thích một câu là bên ngoài truyền đến mấy cái nam tử thanh âm sau đó mấy đạo quang sắc quang mang b ắ n qua c h ạ gì giật bị thu vào chúng ta đổi chỗ khác ca chắt lơ g ộ t ánh mắt tại mọi người trên mặt quét qua sau đó đi đầu hướng về một phương hướng đi đến hiện tại hội nghị tiếp tục một trận nháo kịch kết thúc lúc này mọi người đã đổi nói chuyện trời đất địa phương mỗi người biểu lộ đều không phải rất dễ nhìn chắt lơ g ộ t cào ngồi ở chủ vị biểu lộ càng là nghiêm túc chẳng ai ngờ rằng ra đã chọn dùng đồng quy v u tận phương thức tắc trương lam tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc xuất thủ để bọn hắn cũng không có nhân viên thương vong nghĩ đến trương lam tất cả mọi người hướng phía sau hắn viễn cổ d ở dạ gỗ nạch trên người nhìn lướt qua trong lòng đều kiên định lần này muốn tiêu diệt đội dọc két quyết tâm nắm giữ thần cấp lực lượng đội dọc két tuyệt đối không thể lưu mà lúc này trương lam đã đạt thành mục đích mình đã không có hứng thú tham dự lần này hội nghị thảo luận dù sao hắn cho dù thực muốn biết cũng chỉ muốn hỏi giáo sư hoặc cùng xin thi ạ đám người là có thể sở dĩ hắn đưa ra cáo tử ta đi trước chắt lơ gột cảo hội trưởng trương lam hướng chắt lơ gột cảo lên tiếng chào hỏi t r ư ơ n g q u á n quân xin cứ tự nhiên chất lơ gột cảo gật đầu một cái hắn hiện tại kỳ thật có chút không vui bởi vì hắn cảm thấy trương lam giết lôi tiệp chuyện này mờ ám nhưng chuyện bây giờ đã thành kết cục đã định chất lơ gột cảo cũng không tiện nói gì hơn nữa lôi tiệp chết rồi nghĩ như vậy muốn điều tra đến mặt khác đội dộc kẹt đồng bọn hoặc là nội gian cũng mất điểm vào vậy cái này sự kiện hiển nhiên chỉ có thể cứ như vậy mà trương lam tựa hồ cũng không có tại cái này cần thiết bất quá trương lam q u á n quân c h ấ t lơ gột cảo nghĩ tới điều gì nói lần nữa ứng phó rộ vạn nỉ thời điểm nếu là có thời gian hy vọng ngươi có thể xuất thủ rộ vạn nỉ trong tay có tam đầu thần đ i ể u g i ạ c mổ cụ n ọ tồn tại mà liên minh bọn họ bên này cũng không có cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại sở dĩ cần xin giúp đỡ trương lam đến thời điểm k h e n chốt liên hệ ta liền tốt rồi trương lam đi ra cửa cũng không quay đầu lại bái một cái tay trương lam cưới viễn cổ giờ giả gỗ nạch đi tới một chỗ trong rừng rậm sau đó thông qua tiểu thế giới trực tiếp về tới vì gì đi ẩn CT chính đi về vì gì đạo ẩn mình quán. kỳ thật nếu như trương lam nghĩ hắn hoàn toàn có thể dùng tự nhiên chi lực lực lượng trợ giúp c h á t l ơ gột cặp tìm tới một chút đội dọc két nội gian hoặc là người hợp tác nhưng hắn cũng không có làm như thế bởi vì cái này không phù hợp trương lam lợi ích hắn muốn thấy được cũng là không ngừng tranh đấu cùng liên minh cùng đội dọc két bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể có thời gian tại không có ngoại lực ngăn cản dưới tình huống thành lập được thế lực của mình mặt khác trương lam tùy ý đáp ứng rồi chát lơ gột cảo sẽ ra tay cùng rộ vạn nỉ đối chiến thế nhưng cũng là đơn thuần bởi vì hắn muốn cùng trương lam cái này vị đại sư cấp huấn luyện ra tổ kẻ mẩn trẻn n ở chiến đấu mà thôi nếu như đến lúc đó không có hứng thú trương lam liền không đi nhúng tay chuyện này đối với liên minh có thể hay không giải quyết đội dọc k ẹ t trương lam cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi nói đùa những thế lực địa phương kia cùng cá nhân đều có thể tìm được phương pháp đặc biệt đi đối phó thần thú liên minh hội không có thủ đoạn như vậy chỉ bất quá thủ đoạn như vậy cần muốn trả ra đại giới so sánh lớn hơn nữa cũng là dùng một lần thiếu một lần m à thôi c h ắ t lơ gột cả hy vọng trương lam xuất thủ cũng bất quá là vì liên minh lợi ích nghĩ cũng không phải thật không có cách nào sở dĩ đến lúc đó có giúp hay không trương lam hoàn toàn dự định nhìn tâm tình trương lam người trở lại rồi vã lệ dì thanh âm xuất hiện ở trương lam sau lưng đúng vậy a nghe được vã lệ dì thanh âm trương mỉm cười gật đầu nhưng sau một khắc nụ cười của hắn cứng ngắc ở ta làm sao đem cái này gốc dạ cho hướng nhìn xem vạ lệ gì bên cạnh hiệu đạ cùng rồ xạ có một loại muốn thuấn gian di động tệ lẹ và xúc động nhưng lại nghĩ đến thân làm một cái nam nhi không thể nhịn trương lam tiếp tục mặt mỉm cười nên đón tiếp lấy nói ra các ngươi tốt hai vị chính là hiệu đạ cùng rồ xạ à ta nghe vạ lệ gì nhắc qua rất hân hạnh được biết các ngươi ngươi tốt trương lam quan quân rồ xạ đỉnh lấy hai cái viên thuốc đầu manh manh gật đầu một cái nàng tại từ vạ lệ gì trong miệng biết được chân tướng về sau liền lựa chọn tha thứ cái này vị thần tượng của mình đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trương lam mặc dù ôm rộ xạ nhưng là cách chăn mềm cũng không có đem đều không mặc gì nàng xem xong sở dĩ vấn đề không phải rất lớn có thể h i ệ u đ à cũng không giống nhau nàng thế nhưng là một chút không có cất giữ tất cả đều bị trương lam cho nhìn đi cái này đối với một cô gái mà nói là một chuyện rất nghiêm trọng trương lam quan quân chuyện cụ thể ta đã nghe vạ lệ di tỷ tỷ nói h i ệ u đ à nhìn xem trương lam chân thành nói ngươi xem ta là sự thật có thể dù sao không phải là cố ý sở dĩ ta nghĩ tới rồi một cái đối với tất cả mọi người biện pháp tốt cái kia chính là mời ngươi giúp ta một chuyện có chuyện ta làm không được nhưng nếu như là trương lam q u á n quân ngươi hẳn rất nhẹ nhõm liền có thể làm được ngươi cảm thấy thế nào chương ba trăm hai mươi b ố hiệu đạ yêu cầu mục tiêu là vẽ nợ tảo ai nghe được lời nói của hiệu đạ trương lam gật đầu một cái nói ra hợp tình hợp lý như vậy ngươi liền nói một chút nói muốn ta giúp cái gì à trương quan quân hiệu đ à yêu cầu kỳ thật rất đơn giản hiệu đ à bên cạnh rổ xa đụng lên đến trước hiệu đ à một bước nói ra kỳ thật hiệu đ à chính là muốn thu phục một cái h u linh hệ ghost hai b ổ k ẹ m ẩ n để mở rộng chính mình b ổ k ẹ m ẩ n đội ngũ nhưng là nàng có sợ hãi cái này cho nên muốn có cường đại huấn luyện ra b ổ k ẹ m ẩ n chẹn nở cùng đi đi lạ vẹn đở tạo b ổ k ẹ m ẩ n nói nhìn một chút rô x a hiệu đ à khuôn mặt lập tức đỏ lên h i ệ n nhiên không có ý tứ chính mình sợ h ạ i ưu linh sự tình bị vạch trần ra ta chẳng qua là cảm thấy trương lam quán quân cũng tương tự có tiến sĩ thân phận lấy quan sát của hắn cùng đối với bổ kẹ m ẩ n hiểu rõ có thể làm cho ta thu phục đến tư chất rõ ràng không sai ưu linh hệ gọt có hai bổ kẹ m ẩ n có được hay không h i ể u đạ cường tự giải bày một câu ai là dạng này sao dồ x a manh manh lộ ra một bộ chẳng lẽ là ta nhớ sai biểu lộ nhìn xem lúc này dồ x a trương lam trong lòng không khỏi hơi xúc động đừng nhìn rồ xạ bình thường manh manh giống như cái gì đều không hiểu bộ dáng nhưng tiến vào tổ k ẹ mẩn đối chiến thời điểm thần thái liền sẽ phát sinh lòng trời lỡ đất cải biến loại kia cải biến thật giống như vua trò chơi chung võ dây leo trò chơi thông thường trương lam nhớ kỹ trước khi trùng sinh có tại trên diễn đàn nhìn thấy một mảnh văn chương nói đúng là rồ xạ lần kia là có mấy cái lam tinh huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chẹn nở gặp rồ xạ một bộ dễ khi dễ bộ dáng muốn dọa dẫm nàng cuối cùng phát động đối chiến sau bị đẫm máu dạy ỗ sự thật quan sát một chút rồ x a trương lam nhìn về phía có chút đỏ mặt hữu đạ mỉm cười nói nói tóm lại chính là cần ta đi vỗ kẹ mẩn tờ cho hữu đạ tiểu thư ngươi làm bảo tiêu thuận tiện tìm kiếm một cái tư chất không tệ vỗ kẹ mẩn chính là ý này đúng không đúng dô x a một bộ trương lam tiến sĩ ngươi biết rồi bộ dáng của ta liên tục gật đầu hoàn toàn không đúng hữu đạ tức giận phản bác là cần giúp ta tìm một cái tư chất không tệ vỗ kẹ mẩn bảo tiêu mới là thuận tiện không đúng ta căn bản cũng không cần bảo tiêu có được hay không hiệu đ à ngươi chính là ưa thích mạnh miệng rồ xạ rôi ra ngón tay điểm một cái bờ m ô i đạo rõ ràng ngươi chính là sợ h u linh hệ g h o t h a i b c kẻ mần nhà thừa nhận có quan hệ gì ta liền rất sợ hai a vừa nói áo còn bày ra một bộ ta thật đáng sợ bộ dáng trương lam ta xem không ra ngươi nửa điểm có sợ hãi dáng vẻ tốt ta thật là hiệu đ à bất đắc di lấy tay nâm chán nàng thật muốn biết rổ xạ lúc nào mới có thể làm cho mình bất lo một chút c h ỉ n ă n g dạng này bị bán còn tại cho người ta kiếm tiền a thật chẳng lẽ muốn ổ d ễ d ù nhi t ợ tỷ tỷ nói như vậy về sau liền lão công đều tìm cùng một cái tốt rồi mọi người vã lệ gì chiến đi ra hòa hoãn một lần bầu không khí nói ra dù sao thì là cần trương lam cùng đi đi bộ kẹ mần tao ơ sau đó hỗ trợ tìm tới một cái thích hợp vũ linh hệ ghost hai bộ kẹ mần thu phục đúng không không sai hiệu đã gật đầu một cái có thể trương lam mỉm cười nói từ ngươi quyết định thời gian chúng ta có thể lập tức tiến về lạ vẽ nợ tảo ta cam đoan ngươi có thể thu phục một cái bạch kim cấp tư chất trở lên lũ linh hệ ghost type bộ kẻ mẩn nếu như thu phục không đến cá nhân ta đưa ngươi một cái đây coi như là áy n ấ y của ta bạch kim cấp tư chất trở lên hiệu đ à ngoài ý muốn nhìn t r ư ơ n g làm một chút ngay cả rổ x ả cái kia manh manh trên mặt đều hiện lên một tia kinh dị nói thực ra tư chất tốt bộ kẻ mẩn ai cũng muốn nhưng hiệu đ à một lần này mục tiêu là tinh anh cấp tư chất lũ linh hệ g o s t type bộ kẻ mẩn cũng chính là thanh đồng cấp đến bạch kim cấp đều có thể mạnh hơn tư chất bộ kệ mẩn hiệu đã cùng rộ xạ rõ ràng không có vận khí cùng thực lực không gặp được cũng không thu phục được cho nên đối với trương lam lời thề son sắt đánh cược các nàng có chút ngoài ý mớn nhưng nghĩ tới trên ọp phỉ cản web sai liên quan tới trương lam đã biết bộ kệ mẩn biến thái ghi chép tư liệu nghĩ đến một mảnh kia quán quân cấp cùng thiên vương cấp tinh anh cấp tư chất bộ kệ mẩn tựa hồ đối với trương mà nói thực không phải vấn đề gì quá lớn vậy liên phiền phức trương lam tiến sĩ ngươi hiệu đạ cùng rộ xạ trong mắt đều hiện lên vẻ mong đợi các nàng cũng là bình dân ra đời nếu như có thể sớm một chút có được tư chất tốt bổ kẹ mẩn đi bồi dưỡng có thể làm cho các nàng tiết kiệm rất nhiều đi đường vòng thời gian sau đó trương lam cùng vã lệ di còn có rộ xạ hai nàng ăn chung một trận cơm trưa rộ xạ cùng hiệu đạ đã cùng vã lệ di tiến hành qua đôi chiến kết quả là rộ xạ cùng hiệu đạ thắng đều được hệ tiên d ị thai lâm thời huy t r ư ờ n g dù sao vạ lệ gì đi hệ tiên dị thai sở trường thời gian còn không lớn lên ăn cơm chưa xong về sau trương lam cùng hiệu đạ rộ xạ hướng về lạ vẹn đỡ tạo phương hướng bắt đầu đi đường trương lam chính mình cưỡi v i ê n cổ dở dạ gỗ nạch để cho rộ xạ cùng hiệu đạ thì là lên một cái khác dở dạ gỗ nạch trên thân dùng đ ư ờ ngày n bọn họ xuyên qua người bình thường cần dùng một tuần lễ lạc đường tinh xạ tổ xỉ khả năng cần một tháng mới có thể xuyên việt vị dị đi ẩn phọ dẹt đi tới t y bởi vì đến tờ city thời gian đã là buổi tối sở dĩ trương lam cùng hiệu đạ hai nàng lựa chọn tại tổ kệ mẩn center ngủ lại một đêm trương lam khi tiến vào tổ kệ mẩn center căn phòng về sau đương nhiên về tới chính mình tiểu thế giới bên trong thời gian đã tới ngày thứ hai một ngày này trương lam không gấp trở lại tờ city mà là quyết định đi trước vợ mỹ lì ổng city làm một đợt sự t ì n h tối hôm qua thời điểm hiệu đạ cùng r ồ xạ liền biểu thị các nàng buổi sáng sẽ đi khiêu chiến t ự u tờ、gym. cùng trương lam hẹn xong là giữa chưa tiếp tục xuất phát v ừ i vặn buổi sáng thời điểm trương lam chú ý tới xạ tổ xỉ cái này mê người tổ ba người lạc đường lạc đường lại lạc đường hao tốn thời gian một ngày một đêm rốt cục chạy tới khoảng cách bs lì tờ tắt chỉ có nửa ngày cước trình vợ mỹ lì ổng city đến vợ mỹ lì ổng city về sau xạ tổ xỉ đám người đi bộ kẹ mẩn center điều chỉnh một lần sau liền tiến về vợ mỹ lì ổng city đạo quán tiến hành khiêu chiến mà náo nhiệt này trương lam biểu thị chính mình khẳng định phải góp một góp sở dĩ hắn đi tới v ở m ì l ì ổng city trương lam thông qua xạ tổ xỉ trên người tọa độ không gian xuất hiện ở phạm vi một trăm l i n trong vòng v ở m ì l ì ổng dìm cửa ra vào dậm chân hướng về bên trong đi đến mà lúc này đạo quán bên trong chiến đấu đã bắt đầu thực lực đã phi tốc trưởng thành đạt tới hoàng kim cấp bậc tiệp chủ đang cùng sực thực lực đã đạt tới bạch kim cấp dạch c ụ tiến hành đối chiến hiện tại hoàn toàn ở vào đơn phương bị áp chế cấp độ dạy cu trọng quyền một triệu tấn mẹ gapun s ợ hai tay ôm ngực bình tĩnh phát ra chỉ lệnh giải cư nặng nề một quyền đánh vào t i ệ p chủ trên mặt đưa nó đánh bay ra ngoài đạo quán bên ngoài nhìn thấy một màn này đội dọc kẹt ba tổ không vui t i ệ p chu ủng hộ a không thể thua vì chúng ta cho tới nay đi theo ngươi phần này kiên trì ngươi cũng không thể thua chương ba trăm hai mươi năm trương lam thất bại là mẹ của thành công satoshi trương lam ca ngươi thua qua trọng kích một triệu tấn mẹ ga kít đạo quán bên trong sớm nhàn nhạt lần nữa phát ra một cái chỉ thị g i ả i cù hít mắt mang trên mặt trêu thức lại là tung ra một cước ẩm t i ế c chu bị đá bay rớt ra ngoài trên mặt đất quay cùng vài vòng rơi xuống xạ tổ xỉ cách đó không xa t i ế c chu xạ tổ xỉ trên mặt treo đầy lo lắng lữ hành đến nay cái này trận đầu để cho hắn không có chút nào chống đỡ chi lực tranh tài chẳng lẽ liền cùng mì t ỷ còn có b ờ dọc nói một dạng trước kia tranh tài bất quá là bọn họ để cho ta là vận khí của ta sao s ạ tổ xì ánh mắt sóng gió nổi lên lần thứ nhất cảm thấy chính mình nhỏ yếu cùng bất lực đang nghĩ đến hai ngày trước bs l ủ tờ tắc bên kia phát sinh sự tình s ạ tổ xì trong mắt cũng là nhiều hơn một phần dị dạng mình và cường đại người kém thật sự có sai như vậy sao lần thứ nhất s ạ tổ xì học xong tự hỏi một chút mà lúc này nhìn xem đạo quán bên trong t i ệ p chú lại bị đánh bại đội dốc kẹt tổ ba người tâm tình một trận phức tạp cái này dễ cụ ngoài ý muốn cường đại a bất quá là bởi vì tiến hóa hơn nữa thực lực chiếm cứ ưu thế mà thôi à không sai nếu như là bình thời tiệp chủ cho dù là đẳng cấp bị nó cao d i c h cụ cũng không nên có thể chiến thắng hắn Tiệp chủ ủng hộ a niệu xạ xỉ c ù n g c ổ gì rồi tại phân tích gạ nạ lùi t i ệ m về sau vẫn là quyết định cho tiệp chủ ủng hộ bọn họ cảm thấy nếu là tiệp chủ liền thất bại như vậy mà nói bọn họ cho tới nay kiên trì cùng truy đuổi liền đều ưng phí vậy liền ngồi xuống n h a đang tại thanh tẩy một cái kim tệ mập rất là tùy ý nói ra ân niệu xạ xỉ c ù n g cổ gì rồ i quay đầu mang theo ánh mắt lạnh như băng phóng tới mập trên người ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm mập neo g h ta bị hai nhân loại cực kỳ tàn ác sửa chữa làm sao bây giờ ôn lai các loại cấp bách mà lúc này đạo quán bên trong sợ một bộ không hưng lắm dáng vẻ cười nhạo nói tốt rồi súng vật rốt cuộc là súng vật không thể cùng chân chính cường đại bổ kẹ mẩn cầy vai nhỏ yếu như vậy bổ kẹ mẩn chỉ dùng thông thường tuyệt chiêu đều có thể đánh thành dạng này quá không thú vị hiện tại ta liền nhường ngươi biết rõ cái gì là lực lượng chân chính a vừa nói sợ hô giải cũ mười vạn vôn thân đỡ tuân lôi lôi dạy cũ ánh mắt ngưng tụ toàn thân ngưng tụ ra màu da cam cường đại dòng điện bán ra xe dòng điện tại mặt đất bên trên bán qua đập nện ra một đầu không nhỏ khe rãnh hướng về đ i ệ p trụ lan tràn đi qua Tiếp xạ tổ s ì khẩn trương nhìn về phía tịch i đi t r tì cả tịch t nửa khép lấy một con mắt nửa mở một con mắt bốn cái chân nhịn không được có chút run lên y đổ có thể đứng đứng lên nhưng rất rõ ràng nó hiện tại đã đã mất đi khí lực ba cương đại dòng điện đánh trúng tịch i t i ù t c h t phát ra một tiếng kêu đau tịch i t tại s ạ tổ s、si、ì tiếng kinh hô bên trong tịch i t cuối cùng rơi vào trên mặt đất hôn mê đi tịch i t sa tổ xị vội vàng v ọ t vào trong tràng đem tiệc chủ ôm đến trong ngực thần s ắ c khẩn trương vẫn bị thất bại sao đội d ọ c kẹt tổ ba người trong lòng không biết làm sao có chút phụ trách tốt rồi tiểu bằng hữu ngươi có thể đi sợ khoát tay á o trong thanh n m tràn ngập khinh thường nói bộ kẹ mẩn đối chiến là đại nhân chơi trò chơi tiểu h à i tử hay là mang theo sùng vật đi nhiều lữ hành mấy năm lại đến a vừa nói sợ liền muốn rời đi sợ hiện tại kỳ thật rất bận bởi vì đội dọc kẹt khoảng thời gian này hoàn cảnh thật không tốt mà hắn cái này đội dọc kẹt xếp vào tại liên minh người cần muốn cẩn thận vợ mỹ lì ổng city là cạn tô địa khu lớn nhất bến cảng thành thị cơ hồ tất cả vận thâu thuyền cùng xa hoa tàu chở khách các loại đều sẽ tiến vào nơi này nơi này cũng có có rất nhiều xuất nhập cảng sinh ý là một cái quốc tế đại đô thị hết t h ả vợ mỹ lì ổng city giá trị đồng dạng không nhỏ đội dọc kẹt cũng hy vọng một mực đối với nơi này có trình độ nhất định khống chế sở dĩ trong bóng tối chiêu mộ sở nhưng bây giờ theo lấy liên minh cùng đội dọc cạnh đại chiến bị trương lam sớm triệt để dẫn bạo sợ cũng là không thể không cẩn thận đứng lên bằng không thì trước hết hỏng bét chính là hắn bất quá tại hắn xoay người lập tức cửa ra vào truyền đến thanh âm của một nam nhân m i n h sợ con chủ uy phong thật to a ân sợ bản năng quay đầu đợi mở rõ ràng người tới tướng bạo sợ con người bản năng co rụt lại trương lam ca lúc này ôm tiệp chủ xạ tổ xỉ cùng m ỉ tỷ còn có bờ dọc cũng nhìn thấy đi từ cửa tiến vào trương lam trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vui mừng xạ t ổ xỉ chiến bại trương lam trước mắt biết mà còn hỏi là xạ t ổ xỉ chán nản túi lầu xuống ủ rũ cối đầu nói cũng là bởi vì ta tiệp chủ mới có thể thua mới có thể thụ thương nặng như vậy thua trận tranh tài cũng không đáng sợ trương lam ngữ trọng tâm trường nói mỗi người đều truy cầu bất bại thế nhưng không có khả năng một cái huấn luyện r a cổ kẹ mẩn chẹn nở chân chính trưởng thành thời điểm chính là do thất bại bắt đầu chỉ có tiếp nhận rồi thất bại bước qua thất bại mới có thể trở nên càng thêm cường đại nỗ lực a vừa nói trương lam đưa tay tại xạ tổ xỉ vỗ vỗ lên bả vai từ thất bại bắt đầu mạnh lên sao xạ tổ xỉ trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ tia sáng sau đó hỏi cái kia trương l a m ca ngươi lần thứ nhất thất bại là từ lúc nào a ta trương lam nháy nháy mắt suy nghĩ một chút nói ta còn không có thất bại q u á à, đang chờ ngày đó đâu satoshi mít tỷ bơ dốc sơ vừa rồi chúng ta kém một chút đều tin tưởng tốt rồi ta muốn giúp ngươi đem tiệp chủ trị liệu một cái đi trương lam dùng dùng đầu đưa tay tại tiệp chủ trên đầu một chút tạ ơn tiệp chủ thân thể lập tức bị hào quang màu xanh lục bao phủ thân thương thế bên trong cơ thể cùng thể lực bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ ra ước chừng qua mười giây đồng hồ t i ệ p c h ủ liền mở mắt tica sâu、so、à nhìn thấy núi vàng bên trên đã chảo nhảy một cái nhưng ở cảm nhận được trên người cái kia cảm giác thoải mái về sau nó suy nghĩ minh bạch tình cảnh hiện tại tica nha ác ma này giống như cũng không có hư hỏng như vậy t i ệ p c h ủ ngươi không có chuyện gì sao s ạ tổ xì gặp t i ệ p chủ mở to mắt quan tâm hỏi ra t i ệ p c h ủ gật đầu một cái mà lúc này trương lam thu tay về thản nhiên nói t i ệ p chủ đã chữa trị xong hiện tại ta muốn làm chính sự vừa nói trương lam đi tới đối chiến sân một vị trí bên trên đứng thẳng trương lam quan quân ngươi là muốn khiêu chiến đạo quán sợ nhìn về phía trương cương vị đáy mắt chỗ sâu cất dấu tia sáng kỳ dị cười nói lấy thực lực của ngươi ta có thể không phải là đối thủ ta nhận thua đối chiến thì miễn đi vừa nói sợ tiện tay hướng trương lam ném ra một vật lúc này v ỡ mỹ l ì ổng diêm vĩnh c ử u t h ầ n đờ bạt h ở ba đem huy trương cầm vào tay trương lam nhìn thoáng qua nhàn nhạt, nhạt. huy chương đúng là một cái mục đích nhưng chủ yếu ta là tới bắt ngươi cái này đội dọc k ẹ t cán bộ đi liên minh đội tưởng thưởng chương ba trăm hai mươi sáu a dì a nạ thiểm điện thoát đi sato si có so sánh có khoảng cách đội dọc k ẹ t nghe được lời nói của trương lam sợ ngáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bồi dối sắc mặt lại nở nụ cười nghi ngờ hỏi trương lam quán quân là từ đâu nghe được tin tức ngầm sao ta làm sao lại là tiếng xấu vang rền đội dọc k ẹ t đâu a a ta nhưng không có cùng ngươi c á i cỏ ý nghĩ trương lam khinh thường cười một tiếng ném ra một cái bổ kỳ bản thản nhiên nói ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i đi cán bộ cấp bậc đội dộc kẹt thành viên giá trị một cái thiên vương cấp tư chất bổ kẹt mần đầu tạ ơn theo lấy t r ư ơ n g động tác quán quân cấp gạ c ồ m xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ trương lam trong miệng phun ra hai chữ hắn trực tiếp hạ đạt tấn công mệnh lệ gạ c ồ m ánh mắt ngưng tụ trên chân ngưng tụ lại thổ hoàng sắc lực lượng đông nhiên g i ấ m một cái mặt đất vê anh toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy lên lấy g ã cụm làm nguyên điểm một đầu khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đến địa phương tình huống phía dưới xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt trực tiếp mặt mở miệng một cái lỗ hổng mà lỗ hổng phía dưới có một cái động lớn lỗ lớn biên giới là vách tường kim loại sợ có phải hay không đội dọc kẹt tạm thời không nói nhưng rất hiển nhiên tại v ỡ mỹ lì ổng ct đạo quán trong lòng đất có thành lập một bí mật căn cứ một cái liên minh thuộc đạo quán muốn thành lập trụ sở bí mật làm cái gì có mờ ám tất cả mọi người tại chỗ trong đầu hiện ra ba chữ long chi chấn động giờ dạ gổng bùn xệ trương lam hiển nhiên là không nghĩ tới làm đến bước này liền tốt chỉ huy gạ cổng hướng trong lòng đất cái kia kim loại mặt tường phát động tiến công đáng giận chú ý tới trương lam động tác sơ biểu tình e m chầm đáng sợ hắn không nghĩ tới trương Phượng đã không nghĩ Phượng hắn Trương cùng luận, cũng tới đã lý không xuất ra chứng cứ nói động thủ liền động thủ có thể việc đã đến nước này sợ rõ ràng có chút bí mật không giấu được đã như vậy vậy cũng không cần thiết tại ảnh tàng xuống dưới đi ra chiến đấu mãn n ệ r ồ n đại bác quang pháo phờ lát cả đồng mãn n ệ r ồ n mãn n ệ tổng tiến hóa hình nhưng bây giờ mãn n ệ tổng có thể tiến hóa thành vì mãn n ệ r ồ n sự t ì n h còn không người biết đến bất quá dã ngoại vẫn là mãn n ệ tổng tồn tại mà sực trong tay cái này mãn n ệ r ồ n chính là hắn lúc trước gia nhập đội dọc k ẹ t một trong những lý do một cái này mãn n ệ r ồ n tư chất đạt đến thiên vương cấp tại lúc trước gia nhập đội dậu kẹt về sau cho đạo quán huấn luyện r a bổ kẹt mẩn c h ẹ n nở tiếp tế cùng đội dậu kẹt cấp cho tài nguyên các loại hai chút năm sực đưa nó bồi dưỡng đến thiên vương cấp minh thiên vương cấp bổ kẹt mẩn a s ợ n g ư ơ i đây là không đánh đã khai nha trương lam cười nhạo một tiếng hỏi phía chính phủ trong ghi chép s ợ c h ỉ là một vị bạch kim cấp huấn luyện r a bổ kẹt mẩn chèn nở nhưng bây giờ hắn đ ỗ n g nhiên xuất ra một cái thiên vương cấp mạ nệ dồn rõ ràng ngay tại nói do hắn có vấn đề vị, sợ không nói gì h ắ n tự tay từ trong ngực móc ra một cái điều khiển từ xa nhấn xuống phía trên màu đỏ cái nút cảnh cáo cảnh cáo màu đỏ báo động có địch nhân xâm lở ấn v ỡ mỹ l ì ống gym phía dưới đội dọc k ẹ t trụ sở bí mật bên trong theo lấy s c động tắc vang lên một cái cảnh báo hơn nữa còn là cao cấp nhất cái khác nguy hiểm cảnh báo hết thể nhân viên nghiên cứu khoa học chuẩn bị rút lui trong căn cứ cả người mặc màu bạc đội dọc k ẹ t đồng phục nữ nhân chiến đấu trầm giọng nói tất cả nhân viên chiến đấu tập kết chuẩn bị chiến đấu p h á ẩm đúng l ệ n c này nhân tên l a di a nạ a là đội d chỉ cảm thấy toàn bộ trụ sở dưới đất chấn động chuyện gì xảy ra A-Z-A-N-A nhúng chấn động chuyển mày, đi tới tới trí. vị lúc này t nhìn xem tình huống trước mặt a di ả nạ trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ chỉ thấy lúc này đội dọc kẹt cái này xây dựng ở dưới đất trụ sở bí mật vách tường xuất hiện một cỗ lỗ lớn nhìn cương ép sở phót sở dĩ nhiên là bị người từ bên ngoài phá mở đang hướng ra ngoài mặt nhìn lại có thể phát hiện điểm ra phát hiện một cái động lớn hướng lên trên có thể nhìn thấy mặt đất cũng xuất hiện một cái động lớn mà lỗ lớn đầu kia trương lam A-ri-a-na bởi i biến đổi đại liệu tại đội nội phải đội viên nhiều hiểu biết. ể u đều lộ lớn, Lam Lam lực Lam một bộ một bí bậc b nàng ném Trương thân phận. Trương cường cùng cũng không cần thành Trương mật, ra cao thực chút tư kẹt chút kẹt chỉ cấp dọc dọc có sẽ vì trương lam liên tục mấy lần phá đội dọc k ẹ t chuyện tốt còn đem rổ vạn n h ỉ cùng t ờ dịt thân phận công bố ra ngoài tại tăng thêm phần kia có thể chỉ huy viễn cổ giờ dạ gỗ mạch thực lực đã trở thành đội dọc k ẹ t xếp tại trước mấy cần cảnh giác người trương lam mà nói ta không thể lưu lại ở nhìn thấy trương lam trước tiên ạ gì ạ nạ trong lòng liền làm ra lựa chọn chính xác nhất liên v ỡ mỹ lì ổng ct hiện tại còn dư lại những cái này đội dọc kẹt lực lượng mặc dù có ạ gì ạ nạ cùng sực cùng một chỗ dẫn đầu đi cùng trương nham đối chiến cũng làm bất quá người ta mạnh nhất cái kia viễn cổ dở dạ gỗ nạch một cái đuôi rồng dở dạ gồng tải cái này khác xa chênh lệch để cho ạ gì ạ nạ căn bản cũng không có muốn đối chiến ý nghĩ hết thể chuẩn bị xong người người thành viên tất cả đều đi mặt đất tụ hợp sực ngăn cản đ ị ợ c nhân nạ lúc ầ cần n nữa truyền đạt một mệnh lệnh, mà chính nàng thì là về tới văn phòng đây, lấy ra một cái hoàng kim tiền su. Cái này miếng tiền su bên trong cất giữ chính là thuấn gian di động nạ hướng về cùng thành viên khác phương hướng ngược nhau chạy tới, nàng hoàn toàn không có cần cùng chương chiến giữ ra lam đạt một thì tới một cất tệ bọt tuyệt tới, tứ. su. su chiêu. đây, lấy Lấy chạy về về được đạo đối mà kim Mà khác là là lẻ l à cái Cái cụ, có gì di á ý này trên mặt đất g ạ cổm trên tay xuất hiện kim loại tia sáng thiện tay vung lên đỡ được mạng lệ dồn đại bác quang pháo phở l á t cả đồng trọng đạp bùn đố giờ trương lam thanh âm chuyển ra tương gạ cốm lần nữa nhấc chân đặt mạnh mặt đất vê anh trên mặt đất từng đạo từng đạo nham thạch tại lực lượng kỳ dị tác dụng dưới chấn động m à thành trong đó một đạo t r ú n g đích m ạ n ệ r ồ n đưa nó đánh bay ra ngoài ẩm m ạ n ệ r ồ n bay ngược hướng một bên sân vách tường cuối cùng đập t r ú n g một mặt vách tường phát ra một cái bạo tạc h ắ c bị vụ nổ tác động đến đội dọc k ẹ t ba người bay rớt ra ngoài đội dọc két có chút ngộng chúng ta làm cái gì liền cho chúng ta nổ bay thật đáng ghét cảm giác ca cái này sato xì lúc này nuốt nước miếng một cái có lúc không có so sánh liền không có thương hại nó hiện tại trong tay thực lực mạnh nhất việc p h ủ bị đối phương bạch kim cấp d i â y cù thuần thục giải quyết mà trong tay đối phương so d i â y cù càng mạnh hơn rất nhiều thiên vương cấp mạng lệ dồn lại bị t r ư ơ n g làm gạ cổm cho miểu sát trên lệch này có thể hay không cũng quá mức một ít chương ba trăm hai mươi bảy miểu sát liên minh ban thưởng o v như n n ngạc nhiên g thai chút Mặt đất hệ n lần điện cùng song tính nệ dồn, bản thân cũng gần dụng gần tính tăng Như g gạ là lẹt lại là mà khắc chế hệ chịp thai hệ thép thai thuộc thêm hệ thai, hệ thai chiêu thời thuộc thêm. cồm có ệ tuyệt đất đất điểm mặt mặt sở sử vậy hắn cái này một chiêu trọng đ ạ p bún đồ dở dùng đến mạng ệ d ồ n trên người hiệu quả cũng sẽ phóng đại gấp sáu lần mà gạ cổm bản thân thế lực vẫn là quán quân cấp mạnh hơn thiên vương cấp mạng ệ rồn nhiều như vậy ưu thế chồng chết dưới g ạ cồn nếu là không thể miễu sát mạ nệ rồn cái kia trương lam chính có thể tìm một cái thần thú đem mình bắn cho chết rồi ta không có hứng thú cùng n g ư ờ i chơi đùa ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chờ lấy họ p p h ì sờ rèn ni tới đi trương lam nhìn xem sợ lắc đầu lần nữa ném ra một cái bổ kỳ bản tạ ơn theo lấy một đạo hào quang l ó e lên g ạ đệ v à xuất hiện ở trước mặt mọi người trước mặt thả ra gạ đệ vọi là trương lam không nghĩ ở đối mặt loại kia bị người lôi kéo đồng quy vô tận cục diện sợp trong tay tuyệt đối không thiếu mạ n nơ mịt cùng với tiến hóa hình còn có lôi từ cầu cùng với tiến hóa hình nếu tới mấy phát đại bạo tạc ỉ tờ t lỏ xì ẩn trương lam mặc dù không sợ nhưng lại sẽ rất phiền sợp đại nhân lúc này một đội người mặc đồng phục màu đen nhân mã từ sợp sau lưng đạo quán nội bộ v ọ o ra phân loại đến hai bên của hắn lúc này sợp dùng quân đội phương thức bồi dưỡng thủ hạn mỗi người đều rất có tính kỷ luật À gì à n à người đâu sợ tại sau lưng quan sát một chút n h ư ớ n g mày hỏi nàng làm sao không có tới báo cáo đại nhân cái này một đôi người đứng ở sau cùng cái kia một tên thành viên đứng thẳng báo cáo à gì à n à đại nhân muốn chúng ta đến đây ủng hộ s ớ m đại nhân về phần chính nàng có thuộc hạ lúc đi ra nhìn thấy nàng đã từ đường hầm khẩn cấp rời đi dựa vào cô em gái này sợ lập tức mắng một tiếng hắn hiểu được à gì à n à nhất định đã biết rõ đối thủ là trương lam sở dĩ sớm đường chạy nói thật nếu là có cơ hội s ở cũng muốn làm như vậy nhưng nhìn xem gã cổng cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt còn muốn gã đệ và cái kia hiện ra lam sắc quang mang con mắt hắn biết rõ chính mình không có cơ hội này thực mẹ nó x u i quậy s ở thâm mắng một tiếng nhưng hắn cũng không nghĩ đến cứ như vậy đầu hàng tất cả mọi người thiên công s ở hạ lệnh để cho hắn những cái kia thủ hạ môn đều thả ra bộ kẹm mẩn hắn ý đồ dùng số lượng tới áp chế trương lam nhìn thấy một màn này trương lam khinh thường cười một tiếng số lượng nhiều xác thực có thể nên bắt đầu chất biến từ đó đạt tới chống lại cường đại tồn tại hiệu quả nhưng rất đáng tiếc sự cường đại của ta còn không phải là các ngươi số điểm này lượng có thể chống lại g ạ cồn phá hoại tử quang hì ở bìm giải quyết bọn họ g ạ đệ vòi thuấn gian di động tệ lẹp pot niệm lực c ồ n thờ xì ẩn g ạ cồn há mồm phun ra một đạo quả cam hảo quang màu vàng trong nháy mắt phảng phất xuyên thủng không gian bình thường đến đến đội dọc kẹt những cái kia thành viên trước mặt còn không đợi những người này thả ra bộ kẹt mần hoặc là ra lệnh phá hoại tử quang hỉ ở bìm đã k h ẽ quét mà qua đem đội dọc kẹt những cái này phổ thông thành viên toàn bộ quét té xuống đất bên trên trong đó chỉ cần sực thả ra một mực bạch kim cấp đỉnh phong mạ nẹt chịt cùng dạch cụ thả ra bảo vệ vợ giỏ t ẹ t tuyệt chiêu miễn cưỡng chống lại một lần nhưng cuối cùng sẽ còn bị đánh bay ra ngoài bất quá lúc này sợt xác thực nắm lấy cơ hội lần nữa ném ra một cái bổ kỳ bản rẽ bất gì cả mang ta đi sợt thả ra một cái rẽ bất gì cả hắn một cái xoay người đi tới rẽ bất gì cả trên lưng ý đồ để nó mang theo chính mình rời đi nhưng lúc này gà đệ và sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ bọt đi tới sợt bên người trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam ẩm sợt cùng rẽ bất gì cả bị cường đại bổ kẹ mẩn lực bao vây lấy áp đảo tại trên mặt đất đáng giận sớm nhìn cách đó không xa gạ đệ vòi trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng c h i sắc hắn biết rõ chính mình kết thúc sau đó chỉ trải qua hai phút đồng hồ họp phỉ sợ rèn nhỉ liền dẫn đại đội cảnh sát cảm nhận được vợ mỹ lì ông jim tương đạo quán toàn bộ bắt đầu phong tỏa nguyên bản họp phỉ sợ rèn nhỉ khi nhận được trương lam điện thoại thời điểm còn không thể nào tin được không tin thân làm thành thị đứng thứ hai đạo quán huấn luyện r a bộ kẹ mẩn trẹn nở vậy mà lại đầu nhập vào đội dốc két nhưng nhìn xem mấy cái kia tiểu đội đội dốc két phổ thông thành viên còn có kiến thiết tại đạo quán phía dưới đội dọc kẹt trụ sở bí mật thời điểm họp phỉ s ở r ẹ n n ỉ cũng là không thể không tin tưởng sự thật này đa tạ trương quán quân vì vợ mỹ l ì ổng ct c h ị an làm ra công hiến họp phỉ s ở r ẹ n n ỉ hướng trương cương vị chào một cái họp phỉ s ở r ẹ n n ỉ tiểu thư khách khí trương lam cười nhạt một tiếng nói ra liên minh ban thưởng như vậy phong phú ta đương nhiên cũng có ý nghĩ cái gọi là liên minh ban thưởng chính là liên minh ban bố một cái liên quan tới d i ệ t trừ đội dọc kẹt bình dân ban thưởng chế độ phàm là có thể bắt được đội dọc kẹt thành viên đưa đến cục cảnh sát đều có thể dựa theo bắt huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chèn n ở đẳng cấp cho ban thưởng nếu như là sơ cấp đến cao cấp huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chèn n ở liền cho tiền thưởng tinh anh cấp huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chèn n ở thì là cho tổ kẹt mẩn trứng tiến hóa thạch đ ị v ụ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn các loại ban thưởng cụ thể ban thưởng muốn xem tình huống cụ thể mà định ra mà nếu là có người có thể bắt được đội dọc kẹt thiên vương cấp trở lên huấn luyện phần thưởng kia liền phong phú sẽ được một lần tiến về liên minh bộ k ẹ mẩn trứng kho lựa chọn bộ k ẹ mẩn toàn lực mà cái này bộ k ẹ mẩn trong kho bộ k ẹ mẩn tuyệt đối cũng là thiên vương cấp tư chất chỉ bất quá bộ k ẹ mẩn chủng loại muốn nhìn mỗi người vận khí của mình nhưng cái này đối với trương lam mà nói đều không là vấn đề sở dĩ phàm là trong trí nhớ nhớ những cái kia đội dọc kẹt thành viên cao cấp trương lam cũng không tính bông u tha đáng tiếc chạy ạ gì ạ nạ bằng không thì đến lúc đó ta còn có thể lấy thêm một k h ỏ a bộ k ẹ mẩn trứng trương lam có chút lòng tham không đáy lắc đầu lúc trước hắn từ sực trong miệng biết được đội dọc kẹt e sệ cụ tại một trong sơ nguyên bản cũng ở đây trong trụ sở kia tình huống nhưng lúc kia ạ g ì ạ nạ đã trốn mất trương lam cũng chỉ đành lựa chọn từ bỏ mà lúc này ạ g ì ạ nạ đi tới v ỡ mỹ lì ổng ct chính nàng kiến tạo một cái cỡ nhỏ trụ sở bí mật bên trong liên lạc với rộ văn nhi thế nào máy tính trong video xuất hiện rộ vạn nhi lạnh như băng khuôn mặt gần nhất trong khoảng thời gian này trừ bỏ mấy cái còn cần chấp hành đặc biệt nhiệm vụ tiểu đội bên ngoài đội dọc k ẹ t tại cạn tổ địa khu phần lớn người thành viên đã toàn bộ rút lui hướng rổ ở tổ địa khu bắt đầu cùng liên minh đọ sức đứng lên mặc dù bây giờ cùng liên minh đối với bên trên không phù hợp đội dọc k ẹ t lợi ích nhưng liên minh khí thế hung hăng rổ vạn n h ỉ cũng tốt tổ chức nhân viên tiến hành đủ loại đọ sức cho nên bây giờ đã thối lui đến rổ ở tổ địa khu rổ vạn nghi rất phiền ngay tại lúc này tại phía xa cạn tổ chấp hành nhiệm vụ ạ gì a nạ cho điện thoại mình để cho một tâm bên trong kìm nén một mồi lửa bút nhiệm vụ đã không cách nào thi hành À gì à nạ thấp đầu không dám nhìn tới rổ văn nghi báo cáo sợ bại lộ bị bắt vợ mỹ lì ổng city căn cứ đã toàn quân bị diệt người nói cái gì chương ba trăm hai mươi tám rổ vạn nghi lần thứ nhất hối hận sato si văn tự b á n mình cái gì rổ vạn nghi trong mắt hiện ra không tin thân sắc vợ mỹ lì ổng city vị trí địa lý tương đối quan trọng bày bố toàn thế giới r ỗ vạn n h ỉ tự nhiên rất coi trọng nơi này mà sực cũng là hắn hao tốn giá tiền rất lớn n g ư ờ i chào d ấ u ám tử dạng này ám tử không có chuyện lớn r ỗ vạn nghi đều không ngừng dự định làm sao vận dụng nhưng hắn vậy mà bại lộ chuyện gì xảy ra là không đợi r ỗ vạn nghi tìm hỏi ạ gì ạ nạ cũng rất tự giác vội vàng báo cáo trương lam không biết từ nơi nào lấy được tin tức tìm tới sau đó trực tiếp xuất thủ đem dấu ở dưới đất trụ sở bí mật nổ ra ta sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ v à t hoàng kim tệ trốn ra được nhưng sực trực tiếp bị trương lam bắt lại trương lam dồ vạn nỉ cầm thật chặt hai quả đấm của mình trong mắt l ử a giận phảng phất muốn hóa thành thực chất nhưng giờ k h ắ c này dồ vạn nỉ trong lòng cũng xuất hiện một màn chưa bao giờ xuất hiện qua tên là hối hận cảm xúc tại dồ vạn nỉ trong nhận thức biết trương lam sẽ như vậy nhằm vào đội j o k e t cũng là một lần kia chính mình tại v ì gì đi ẩn ct t r e o chọc duyên cớ của hắn lúc này mới dẫn đến trương lam khắp nơi cùng đội dọc kẹt đối đầu đầu tiên là lộ ra ánh sáng thân phận của hắn để cho hắn một lần ở vào thụ động bên trong đằng sau lại lộ ra ánh sáng cờ dịt thân phận để cho cờ dịt cũng bị không cách nào lại ẩn giấu đi thậm chí ký n ỏ ra sự tình cũng có trương lam đ h n g tay dẫn đến lôi ra người minh hữu này biến mất sẽ là đổn ct chiến dịch thất bại đây hết thể bắt đầu đều là bởi vì chính mình lúc trước tự cho là đúng đi bức hiếp trương lam dồ vạn ni trong lòng hiện lên một tia hối hận nhưng cái này một k i a hối hận rất nhanh liền bị một vòng cực hạn sát ý thay thế trương lam các loại kết thúc cùng liên minh đối chiến để cho ta danh tay đến ta liền sẽ không lại nhường ngươi tiêu sái sống sót dộ v ă n n h i trong lòng đối với trương lam đã xuất hiện quyết tâm phải giết nếu như trương lam biết rõ dộ v ă n n h i suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ cười nhạo một tiếng đầu tiên hắn căn bản không giả dộ văn n h i không nói những cái khác hắn có thể chịu hoán dẹt dẻ hỉ dẻm liền đã ở vào bất bại trạng thái mà rỗ vạn nỉ hối hận cảm xúc càng biết để cho trương lam cảm thấy buồn cười bởi vì hắn cùng đội dọc kẹt cựu t h o á n là trước khi trùng sinh liên kết cho dù không có rỗ vạn nỉ lúc trước sự kiện kia một số việc cũng tất nhiên sẽ phát sinh chỉ là không muốn biết là rỗ vạn nỉ biết rõ lúc trước cái kia dơ tạ mở chặt cũng là trương lam g i ả trang rất nhiều đội dọc kẹt tổn thất cũng đều là từ trương lam tạo thành có thể hay không khí hiện tại liền phóng ra bộ k ẹ m ẩ n giết tới mà lúc này trương lam tiện tay đem một cái vơ mì lì ổng si ti đạo quán lâm thời đạo quán huy trường một cái trung phẩm t h ầ n đ ỡ sở tồn còn có mấy t r ư ơ n g ssn vẽ tàu ném cho xạ tổ x i、si. trương lam ca, bộ này xạ tổ x i、si、không hiểu nhìn về phía trương lam đưa n g ư ờ i mấy cái tiểu lễ vật huy trương ngươi thu xứng hay không ngươi đi liên minh giải thi đấu bên trên dùng sự thực nói cho ta biết t h ầ n đ ỡ sở tồn là ta đưa cho việc chủ cái này có thể khiến cho việc chủ tiến hóa nếu như nó nghĩ ngươi có thể cho nó dùng cuối cùng cái kia là v ẽ tàu gần nhất có từ vợ m ì lì ổng si ti xuất phát tiến về mái đẻ nét tỉ ạ xa hoa tàu chở khách cái này coi như ngươi trường làm ca ta miễn phí giúp đỡ ngươi thật tốt chơi à. trương lam nhàn nhạt nói vài câu sau đó cũng không đợi xạ tổ si đáp lại nói ra ta đi trước chờ mong chúng ta lần gặp mặt sau vừa nói trương lam thân thể xóa một lần từ xạ tổ si mấy người trước mặt biến mất không thấy gì nữa thuấn gian di động tệ lẹ pot h thật đúng là thuận tiện à. xung quanh tất nhiên trong mắt đều hiện lên thần sắc hâm mộ nhưng bọn hắn nhưng lại không biết trương lam nhưng thật ra là về tới tiểu thế giới bên trong cái này xạ tổ xì nhìn thoáng qua trong tay lâm thời huy chương vẽ tàu còn có thân đỡ sợ tổn nhất thời không muốn biết làm sao bây giờ thu cất đi mỹ tý nhìn xạ tổ xì một dạng nói ra dù sao phía trước hai cái huy chương ngươi cũng đều là dựa vào áp dụng đạt được ngươi đây quả thật là muốn ta nhận lấy đến huy chương sao sợ không phải nói mát vậy cái này t h ầ n đờ sợ tồn xạ tổ s ì nhìn về phía b ị c h chủ dài cu lộ ra loại lực lượng kia để cho xạ tổ s ì có chút hướng tới mà pô kệ mẩn đến nhất định cấp độ tiến hóa mới có thể thu được càng lớn lực lượng cùng tăng lên không gian cũng không phải bí mật sở dĩ nếu như có thể cho tiệp chủ tiến hóa lời nói xạ tổ s ì trong mắt lõe lên vẻ mong đợi nhưng tiệp chủ hay là cái kia cái b ị c h chủ nó từ dưới đất nhảy dựng lên một cái bỗng nhiên quanh người cái đuôi dùng một lát đem tiến hóa thạch đ ệ vỗ lũ t ỷ họ nạ dị sợ tổn đánh tới s ạ tổ xì trên mặt đau nhức s ạ tổ xì bản năng đưa tay quắt ở mặt ra ta không muốn b ả o hóa đ ờ i này cũng không cần t i ế c chu ngạo kiều kêu lên một tiếng t i ế c chu ngươi là không nghĩ tiến hóa sao s ạ tổ xì mặc dù không giống trương lam như thế có thể hoàn toàn minh bạch b ổ k ẹ mẩn muốn biểu đạt ý tứ nhưng hắn vẫn bao nhiêu cũng có thể minh bạch một chút ra t i ế c chu gật đầu vậy được rồi chúng ta liền dựa vào huấn luyện mạnh lên s ạ tổ xì đem t h ầ n đ ỡ sợ tổn thu vào gật đầu một cái s ạ tổ xì cũng vẫn là cái kia s ạ tổ xì tuyệt đối sẽ không ép buộc chính mình bổ kẻ mẩn vậy cái này làm sao bây giờ s ạ tổ xì đem ba tấm v ẽ tàu d ơ lên lung lay đương nhiên đi a mỹ t ỷ dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt quan sát một chút s ạ tổ xì về sau trong mắt bắn ra sáng n g ờ i ánh mắt đây chính là xa hoa tàu chở khách phía trên có ăn không hết bánh ngọt mỹ thực còn muốn thoải mái nhất tuyển lớn có gió biển có cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bông tha cho chứ hơn nữa làm cái kia xa hoa tàu chở khách muốn đi mãi đ ẻ nét tỉ ạt phương pháp nhanh nhất đến đó ngươi mới có thể nhanh nhất tiến về xạ phờ ổng city khiêu chiến xạ phờ ổng city zim là dạng này sao xạ t ổ xì nháy nháy mắt sau đó gật đầu một cái vậy liền xuất phát dù sao đây là t r ư ơ n g làm ca trắng đưa cho chúng ta không hưởng thụ trắng không hưởng thụ nhưng sự thật thực giống xạ tổ xỉ nghĩ đơn giản như vậy sao lúc này trương lam đã tới tiểu thế giới bên trong sau đó trước tiên lấy ra một cuốn sách nhỏ yên lặng lật đến trên đầu viết xạ tổ xỉ cái kia một cột ở phía trên thêm vào hai bút trung phẩm t h ầ n đợt sợ tồn ssn tối cao tầng thứ vẽ tàu ba tấm không sai trương căn bản liền không có nghĩ tiện nghi xạ tổ xỉ hán cái này thuộc về loại khác ép mua buộc bán lễ đến lúc đó trương lam nhưng đánh tính cầm cái này vợ để cho xạ tổ xỉ b á n mình cái c cách khoảng mình càng hoàn bán càng xạ xỉ tổ t ệ n một bước. kia h é p l ạ vợ, Trương l m một hài lòng gật đầu một cái Khi thật chứ tổ thiếu bỏ để cho xạ tổ xỉ m ì này h c n nhiều tiền bên ngoài, cũng là bởi vì Trương lam phát hiện mình ổng người tự hồ liền lên không SSN. n g phát cho hồ bởi đội diệt Cái kia cái về sau, CT kẹt trừ tổ tự ba là à dọc Lam Lỳ vì vợ đem Mỹ xạ xỉ tình huống ở phía sau cũng liền biến đối với còn muốn đi theo xạ tổ x ỉ phát thêm tài trương lam mà nói cái này tự nhiên không thể cho phép sở dĩ hắn liền chủ động thúc đẩy chuyện này giải quyết đem sổ sách thả chương la mắt m sáng lên về tới tờ city đạo quán chủ tiếp đó tiếp tục cùng rồ xạ còn có hiệu đa đi đường chương ba trăm hai mươi chín vận mệnh vẫn như cũ ssn g i ả i r a đ ồ các ngươi bị bao vây nơi này chính là sệ du lìn đạo quán sệ du lìn city sệ du lìn đạo quán cửa ra vào làm lần thứ nhất người tới nơi này rồ xạ cùng hiệu đa vẫn còn có chút không dám tưởng tượng cái này thủy tộc quán một dạng kiến trúc dĩ nhiên là một cái đạo quán không sai hai nàng bên người trương lam gật đầu một cái buổi sáng tại tờ ct i y hiệu đã cùng r ổ xạ đều thành công chiếm được tờ ct i y lâm thời huy chương kỳ thật hai nàng ngay từ đầu mục tiêu là vĩnh cửu huy chương nhưng bây giờ tờ ct i y đạo quán chủ đã từ bờ d ọ c phụ thân phở lại một lần nữa chấp trưởng mà phở lại cũng đã trở thành một vị thiên vương cấp huấn luyện gia bộ kẻ mần chen n l mà muốn có được vĩnh cửu huy chương hai nàng cần đánh bại sử dụng thiên vương cấp bộ kẻ mần phở lại điểm này hai nàng hiện tại rõ ràng quá làm không được sở dĩ hai nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác ở hai nữ chiếm được tờ ct i y đạo quán huy chương về sau trương lam lần nữa thả ra hai cái giờ dạ g ô nạch ba người dùng nhanh chóng nhất tốc độ đọc qua mở tờ mùn đi tới s ể dù lìn ct i y đến s ể dù lìn ct i y tự nhiên còn cần dừng lại một lần bởi vì r ồ xạ cùng hiệu đã đều muốn khiêu chiến một lần s ể dù lìn đạo quán a i đ o không phải nói cái này đạo quán lâm thời huy chương có thể tùy tiện cầm sao từ i điểm nổi thời hiếu hỏi. ế n quán về sau, nhìn xem bên trong cũng không lìn quán danh trương hướng về trương vào về vì đạo cho đạo để xạ sau, về sệ ra, Lam chút xem lâm tự t rước rổ có có kỳ dù khi ngày hôm đó sự tình bỏ qua đi về sau r ồ xạ liền gọi trương lam thần tượng khả năng này còn cùng ta có quan hệ trương lam nháy nháy mắt cười đem lúc trước tự mình tiến tới bên này phát sinh sự tình nói rõ một lần cười nói khả năng hiện tại hoa lệ ba tỷ mội cũng tỉnh lại rồi à dù sao cũng không thể để m ỗ i m ỗ i đơn độc gánh chịu nhiều như vậy thì ra là thế dồ xạ cùng hiệu đạ liên tục gật đầu lúc này một vị phục vụ viên đi tới hỏi ba vị không biết là tới khiêu chiến đạo quán vẫn là quan sát diễn xuất nếu như là khiêu chiến đạo quán vậy cần nhận lấy số thứ tự bởi vì khiêu chiến đạo quán rất nhiều người sở dĩ cần xếp hàng nếu như là quan sát biểu diễn vậy cần mua vé cũng cần xếp hàng bởi vì quan sát biểu diễn người cũng rất nhiều a sẽ rủ lìn si ti đạo quán như vậy được hoan n ê n sao hiệu đ ạ không hiểu hỏi ân trương lam gật đầu nói sẽ rủ lìn ba tỷ mội cũng coi là mỹ nữ à, biểu diễn trên nước ba lê dường như tại toàn bộ c ả n tổ đều rất có tên sẽ có tình huống như vậy cũng là rất bình thường về phần khiêu chiến người vì cái gì nhiều như vậy trương lam không có ở nói tiếp bởi vì tất cả mọi người hiểu bây giờ sẽ rủ lìn si ti đạo quán hay là cái kia cái c ả n tổ yếu nhất đạo quán mỗi cái muốn khiêu chiến liên minh người đều hội lấy cái này đạo quán xem như đ á thử vàng dù sao nếu là liền cái danh s ư ơ n g này yếu nhất đạo quán đều đánh không lại vậy cũng không cần ý đ ồ đi khiêu chiến cái khác đạo quán sau đó tham gia cuộc so tài đương nhiên những người này cũng liền khiêu chiến một lần lâm thời huy chương vĩnh cửu huy chương sẽ dụ lìn ba tỷ m ộ i hội tuân g i a thiên vương cấp b ổ kẻ mẩn loại kia nghiền ép lực lượng cho dù ba tỷ m ộ i không thiện trường chiến đấu không phải thiên tài huấn luyện ra b ổ kẻ mẩn c h è n nở cũng đánh không lại c hai ú n g t là đến đây k h ê u quán hiệu cùng xạ hướng người bán hàng kia gật đầu hiệu chiến cùng cái, để cho cùng bạch hướng hàng hắn hỗ trợ nhận lấy số. 17, 18. Xạ cùng hiệu nhìn xem trong tay số, không minh bạch gì tứ trong đó. Hai người kia bán trong trong đạo đạ để đạ đó. xạ xạ gật gì rổ trợ Rổ xem tay một tứ lấy dây dây số. số, vị các người muốn đến phiên ngày kia mới có thể đi vào được khiêu chiến người bán hàng kia tức thời giải thích nói sẽ dụ l ỉ n ct đạo quán quy định là mỗi ngày chỉ tiếp thụ sáu lần lâm thời huy chương khiêu chiến sở dĩ hai vị đến phiên ngày kia cuối cùng hai vị mặt khác đạo quán khiêu chiến thời gian cũng là buổi sáng sở dĩ mời hai vị ngày kia buổi sáng tại quy định thời gian trước kia tới bằng không thì quá thời hạn không còn giá trị rồi cần một lần nữa xếp hàng mỗi ngày chỉ tiếp thụ sáu cái người khiêu chiến hiệu đạo cùng r ổ xạ liếc nhau một cái hiển nhiên là không minh bạch vì sao cái này sẽ r ù lìn đạo quán như vậy đặc t h ủ thông thường không phải xuất phát đạo quán huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn c h ẻ n n ở không có thể dùng bộ k ẹ mẩn đều sẽ một mực tiếp nhận khiêu chiến nha đối với cái này một bên t r ư ơ n g lam nhưng lại đoán được một chút nguyên nhân sệ dù l ì n ba tỷ m ộ i mỗi người đều có sáu cái bộ kệ mẩn sau đó bọn họ n g n chiến người khiêu chiến mỗi lần cũng là riêng phần mình sử dụng một cái bộ kệ mẩn thấy như vậy mà nói sáu cái danh ngạch vừa vặn dù sao sệ dù l ì n ba tỷ m ộ i là đi ra tiên yếu các nàng tranh tài bình thường đều là thua cho dù thắng cũng là thắng hiểm bộ kệ mẩn còn thừa thể lực không nhiều loại tình huống này sẽ có hạn chế cũng bình thường dù sao các nàng liền có thể dùng bộ kẹ mần đều không có nghĩ vậy trương lam đem hiệu đạ cùng rổ xạ lộ ra sệ du lìn đạo quán đem chính mình suy đoán nói một lần xem ra cái huy chương này quả thực là vật trong bàn tay nha rồ xạ tại nghe xong trương lam phỏng đoán sau nháy mắt một cái vậy chúng ta bây giờ an bài thế nào sự tình phía sau hữu đã hỏi cũng không thể tại sệ du lìn si ti đợi ba ngày à, cái kế hội cảm giác rất lãng phí thời gian chúng ta trước tiên có thể đi lạ vẹn n ở t ả o trương lam nghĩ nghĩ nói ra s ẽ rủ l ỉ n ct đi lạ vẽ nợ tảo người bình thường cần đuổi nửa tháng con đường vốn lấy ta cái kia hai cái giờ dạ gỗ nạch tốc độ chỉ cần hơn phân nửa ngày là được ngày mai đi qua sau đó ta bồi ngươi thu phục b ổ kẹm mẩn sau này trở lại nghỉ ngơi một đêm ngày kia khiêu chiến s ẽ rủ l ỉ n đạo quán thời gian v ừ a vặn các ngươi thấy thế nào nghe vậy d ộ xạ cùng hiệu đã liếc nhau một cái cuối cùng ăn ý gật đầu một cái tốt theo lấy hai nàng làm ra quyết định trương lam buổi tiếp các nàng tại sệ d ụ lìn ct i y ở một buổi tối ba ngày sau khi rời giường hướng về lạ vẹn đ ở t ả o phương hướng chạy tới mà lúc này ở một nơi trên biển lớn ssn đang trải qua một trận phong bạo mụ mụ ta chẳng phải đá một cước kiên là cái gì mạt cặp sao về phần như bây giờ sao ssn một cái góc chỗ cộ dì dô nuốt nước miếng một cái khó nén khiếp sợ trong lòng lúc này ssn phương viên gần năm trăm mét bên ngoài địa phương cũng là trời nắng mặt trời duy chỉ có năm trăm trong vòng tình huống lại là mây đen dày đặc hơn nữa tại mây đen cùng mặt biển ở giữa có mấy chục cái vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ xoay tròn lấy những cái này vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ đem ssn cho bao quanh bao vây lại dọa đến người trên thuyền tất cả đều đi tới bong thuyền bên cạnh sơ ý một chút thuyền lật bọn họ muốn cùng cái này xử nữ hàng xa hoa tàu chở khách cùng một chỗ l ậ t thuyền trưởng n g ư ơ i liên lạc liên minh nha có người hướng ssn thuyền trưởng hỏi hiện tại tình huống này nếu như không có liên minh điều động n g hệ lịt vừa cấp bậc huấn luyện ra b ổ kẹ mẩn chèn nở tới tuyệt đối không cách nào giải quyết chỉnh con thuyền cùng người trên thuyền đều có thể muốn đá chìm đáy biển điện thoại căn bản là đánh không đi ra thuyền trưởng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói ra rất có thể chúng ta cũng phải chết ở lần này trong tai nạn chương ba trăm ba mươi trương lam ta đem nhầm xạ tổ xì bỏ vào ssn lên ăn một chút làm sao bây giờ a ta không muốn chết thế nào lại gặp chuyện như vậy hô may mà ta đến từ lang tinh chết rồi cũng liền bảy ngày một đại huynh đệ ngươi quên đây là đâu ngươi phục sinh cũng sẽ xuất hiện ở đây mênh mông đại hải bên trên ngươi xác định ngươi có thể kiên trì ở ta dựa vào làm sao quên giày này lao thiên gia mau phái phái một cái đại thần tới cứu người a đáng giận tất cả những thứ này cũng là bởi vì cái kia ghê t ẩ m đội rộng két ssn phía trên trên b o n g hành khách đều nghị luận ở mỹ cuối cùng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bong thuyền một chỗ cổ dị dộ cái này mọi chuyện phát sinh đầu n g u ồ n chính là tại buổi sáng cổ dị dộ tại bong thuyền lắc lư bị tràn đầy một mực có tác dụng gì đều không dùng m ặ t cạp mua được mạt c ạ p về sau hắn bị chung quanh huấn luyện ra t ổ kẹ mẩn trẻn nở môn chế dễ ước liền ghét bỏ tự mua đến m ặ t cạp cuối cùng còn đạp mạt c ạ p mực ước mặc dù sau khi đã xong cổ dị dộ liền hối hận muốn đem mạt c ạ p thu hồi đến thật tốt dưỡng dục dù sao ra đời nhà phú hào hắn một mực chính là một người như vậy Có thể cái kia mặt cặp thể mặt kia rơi xuống đồng ế đến tiến n nước biển về sau, trên người hiện quang. thành đó, đã đ chi cặp Lại giải về vào sau, sau hóa hóa xuất mặt b ê t r o n m ặ thời cặp, có t ể tiến hóa thành vì đồ tồn tại giải vạn n hóa đó là vì g dạ đồ ư không được m ộ t ổn thỏa tinh anh thỏa cặp ấ chất p tư trở thời lên. Đồng m t c ặ vẫn là duy nhất một loại vừa vào hóa liền trực tiếp cất cao mấy cái đẳng cấp tiến vào thanh đồng cấp tồn tại nghe nói đây là bởi vì m ặ t cặp thể chất đặc thù tại tiến hóa trước đó hội một mực tích xúc năng lượng mà không phải cường hóa chính mình cũng liền nói huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn chẹn nở môn trong miệng từng bước mạnh lên sở dĩ m ặ t cặp tại chỗ có b ổ k ẹ mẩn cùng huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn chẹn nở trước mặt mãi mãi cũng là yếu đuối như vậy xin cứ không muốn mặc dù t r e o t r ọ c bởi vì ngươi không biết cái này một đầu m ặ t cặp phải chăng đã tích xúc đến đầy đủ năng lượng đã có thể tiến hóa cộ dị d i cái này một đầu m ặ t cặp tiến hóa thấy cảnh này huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn chẹn nở đều đối với cổ dị d i bắn ra đến rồi ánh mắt hâm mộ dù sao mạt cặp mặc dù là có tiếng nhỏ yếu nhưng nó tiến hóa hình dài dạ đổ lại là có tiếng cường đại có giá trị bồi dưỡng điểm này từ cán tổ hệ l ị t h phơ một trong ta mở lạn sở liền bồi dưỡng có một con dài dạ đổ liền có thể thấy được lốm đốm nhưng lúc kia cổ gì dồ hoảng dài dạ đổ có thể là có tiếng không tốt sống chung hơn nữa cái này một loại bổ kẹ mần rất kỳ quái cho dù ngươi đối với nó tiền thân mạt cặp cho dù tốt tại nó tiến hóa về sau nó vẫn sẽ muốn cùng ngươi chiến đấu một trận khác nhau ở chỗ ngươi đối với nó tốt Nó cùng cái kia chiến đấu một trận về sau. Chỉ cần ngươi không yếu, nó thì sẽ cùng tùy ngươi,、mà、ngươi nếu như đánh không cái chỉ tùy kia sau, thì yếu, đấu một mà về sẽ lúc ạ tại i hội ngươi mới đi ngươi. ngươi đối với nó bản bên trong, đánh thắng ngày chính Nhưng nếu như nó không tốt. Và anh, đó chờ thức theo một mực tốt, được lưu l vổ kỳ ấy dài dạ đ ố bay thẳng đến cổ dị dỗ phun ra một đạo phá hoại tử quang hì ở bìm hơn nữa còn là ra tay toàn lực cương đại đột nhiên tia sáng lập tức không qua dở thân thể nếu không phải là cổ dị dỗ rất có bối cảnh trên người lực lượng mang không ít đồ vật bảo mệnh một kích này phá hoại tử quang hì ở bìm liền có thể muốn tính mạng của hắn nhưng lúc này cổ dị dầu ngụy trang dùng phổ thông quần áo tổn hại lộ ra trong đó đội dộc kẹt chế phục làm cho tất cả mọi người đều nhận ra thân phận của hắn mà lúc này d à i dạ đồ gặp cổ dị dầu không có việc gì tại cứng ngắc trạng thái qua đi liền một mực dùng tuyệt chiêu ứng phó cổ dị dầu những cái này tuyệt chiêu không thể tránh khỏi đánh tới xa hoa tàu chở khách trong thực tế xa hoa tàu chở khách đương nhiên sẽ không không chịu nổi một k í c h nói bị vừa mới tiến hóa giải dạ giả đổ liền có thể tổn hại nhưng như vậy một mực bị đánh cũng không được một chuyện sở dĩ trên thuyền thủy thủ xuất thủ những cái này thủy thủ cũng rất vui với xuất thủ bởi vì phía dưới trên mặt biển cái kia giải dạ giả đổ là đội dọc kẹt thành viên vứt bỏ giải dạ giả đổ cái kia lại thu phục một lần hoàn toàn không cần có gánh nặng trong lòng mà vừa rồi tiến hóa giải dạ giả đổ cũng là hán yếu nhất tốt nhất thu phục giai đoạn tuyệt đối là hết thệ thủy thủ rất muốn nhất thu phục bồ kẻ mẩn chuyện này, theo lấy những cái này thủy thủ xuất thủ vấn đề này thì trở nên mùi vị nguyên bản giải dạ đồ chỉ là muôn giáo hấn một lần cộ dị d i liền đi có thể bị thủy thủ công kích về sau nó c á o kỉnh đến rồi đ ố n g nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm lên giờ oa giờ hiện tại là địa phương nào b i ể n cả mặc dù m ặ t cặp bên trong có thể tiến hóa thành vì giải dạ đồ tồn tại vạn người không được một có thể m ặ t cặp cơ số đặt ở vậy giải dạ đồ cũng không ít bộ kệ đẹp bên trong liên quan tới giải dạ đồ ghi lại là cái gì nghe nói tại trong sách xưa còn có lưu giải dạ giả đổ xuất hiện cùng nhân loại phát sinh phân tranh đem thôn trang toàn bộ cháy rủi ghi chép thậm chí một khi phát động điên lên có khi liền đại đô thị đều sẽ hủy diệt tất cả những thứ này nghe nói là bởi vì m ặ t cặp tiến hóa thành giải dạ giả đổ về sau tế bào nao cấu tạo đã xảy ra gây dựng lại sở dĩ tính cách chịu ảnh hưởng trở nên tản nhận đứng lên hết thể bình thời giải dạ giả đổ cũng rất điên cuồng nhưng một khi nó phát động điên lên không đốt sạch thế gian tất cả mà nói trong cơ thể tàn nhẫn chi khí đều không thể lắng lại có không nhỏ ghi lại đều lưu lại giải dạ đổ kéo dài phát còn một tháng ghi chép có thể thấy được giải dạ đổ có bao nhiêu hung tàn mặt cặp tại tiến hóa thành giải dạ đổ về sau quần cư sẽ sửa thành sống một mình lãnh địa ý thức cực mạnh cũng là khu vực sinh hoạt tình dục tại trong biển nhưng nếu có giải dạ đổ phát ra chợ giúp thanh âm xung quanh hết t h ể giải dạ đổ đều sẽ liên tục không ngừng chạy đến chính là bởi vì dạng này tạo thành cục diện bây giờ ssn bị giải giã đổ trong trong ngoài ngoài vây ba vòng nguyên một đám liên tiếp mặt biển cùng bầu trời vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở phong tỏa ngăn cản ssn mỗi một đầu đừng ra thậm chí bọn họ liền tin cầu cứu đều không phát ra được đi trên thuyền mặc dù có huấn luyện r a bộ kẹ mẩn c h e n n ơ nhưng mặt đối với nhiều như vậy giải gia đ ổ tăng thêm chiến trường hay là tại nước biển rõ ràng là chơi không lại song đời trong mắt mọi người toát ra vẻ tuyệt vọng mà lúc này đang tại tiến về lạ vẽn đỡ tảo trương lam cùng hiệu đạ còn có rộ x ả đi tới nửa đường một cái b ổ kẹ m ẩ n center nghỉ ngơi trương lam theo thói quen về tới tiểu thế giới bên trong cảm nhận được một lần mỗi một cái không gian tiết điểm chỗ tình huống thì như t h è phẹn tổ mét băng hải tặc đạt được mạ nạ phi b ổ kẹ m ẩ n chứng có hay không t h ì như viễn cổ b ổ kẹ m ẩ n không gian có hay không có thể đi kéo một đợt e ít tờ thì như vị gì đi ẩn diêm tình huống chính mình có cần hay không trở về lại tỉ như sato si bọn họ hiện tại lữ hành tới nơi nào ta đi tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ xuyên thấu qua tọa độ không gian ngoại phóng trương lam cảm nhận được lúc này ssn tình huống chung quanh khoe miệng giật một cái đáng thương ssn có phải hay không ta đem s ạ tổ si đưa lên đưa sai thực sự là không có ý tứ nha cái kia ta liền đi làm hồi chúa cứu thế a nói đến trên thuyền bọn ra hỏa này đều là không phú t h i quý vừa vặn sự kiện kia cần không ít người cổ động ân cứu mạng coi như không tệ a trong lúc suy tư t r ư ơ n g lam thân ảnh biến mất chương ba trăm ba mươi mốt chương lam các ngươi những cái này giải dạ đ ổ bị ta bao vây t r ư ơ n g lam thân ảnh xuất hiện ở ssn phía trên trên người bao vây lấy hảo quang màu xanh lam ánh mắt trên mặt biển quét qua t r ư ơ n g lam n ế t miệng lên một vòng đường cong trên mặt biển giải dạ đ ổ các ngươi nghe hiện tại các ngươi cho ta bao vây ân đ ố n g nhiên từ trên không chuyển ra thanh n âm hấp dẫn phía dưới ssn bên trên các hành khách thiên nơi đó có người đang bay hào quang màu xanh lam là siêu năng lực các loại cái này người luôn cảm giác có mấy phần nhìn q u o n mắt hắn là một cái trương lam ca xạ tổ xỉ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng hắn không nghĩ tới như thế nguy cơ trương lam vậy mà xuất hiện quá tốt rồi được cứu rồi m ị tỷ cùng b ờ d ố c trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui mừng được chứng kiến trương lam tại bs lì tờ ts bên kia biểu hiện bọn họ rõ ràng trương lam thực lực tuyệt đối có thể giải quyết hiện tại trận nguy cơ này là trương quan quân dĩ nhiên là trương lam quán quân đến rồi trời ạ chúng ta được cứu rồi tuyệt sử phung sinh tuyệt sử phùng sinh a trên thuyền rất nhiều lúc đầu đã nội tâm tuyệt vọng người nhất thời vui đến phát khóc bọn họ trên thuyền liền một cái thiên vương cấp v ấ n luyện r a tổ kẻ mẩn c h é n n đều không có sở dĩ mặt đối với hiện tại tình huống này có chút thúc thủ vô sách một chút năng lực phản kháng đều không có nhưng bây giờ thế giới thiên tài nhất trẻ tuổi nhất quán quân xuất hiện mang đến vẻ sinh cơ nam nhi làm như thế bong thuyền bên trên có không ít tuổi trẻ người nhìn xem tình huống chung quanh lại nhìn hướng cầm tới h a m hở thân ảnh không khỏi nhiều hơn một phần sùng bái và trở nên mạnh mẽ niềm tin hán chính là r a r a trong miệng trương lam quán quân ssn phía trên có một cái mái tóc màu và nóng g a n mặc rất là khéo léo trang nhã quý tộc thiếu nữ a n mặc nữ h à i ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại xanh thẳng biển cả nhan sắc một cái trong mắt mang một k i a hưng ơ thú cô gái này gọi là cải lìn ra đời tự cường người xuất hiện lớp lớp danh môn đại tiểu thư ra ra là ở nổ va địa khu người mạnh nhất cũng là ở nổ va địa khu duy nhất đại sư cấp huấn luyện gia tổ kẻ mẩn c h è n nở cải lìn năm nay mười sáu tuổi vừa rồi đạp vào lữ hành cùng người khác đạp vào đường đi là vì huấn luyện huấn luyện gia tổ kẻ mẩn c h è n nở khác biệt cải lìn đạp vào đường đi là vì rèn luyện chính mình cải lìn có một cái tinh thần thiếu hụt nàng bây giờ một khi thua trận tranh tài loại kia cảm giác mất mát sẽ để cho nàng vậy cường đại mà không cách nào hoàn toàn khống chế siêu năng lực bạo tẩu vì tốt hơn rèn luyện chính mình cãi lìn đi ra gia tộc một thân một mình đi tới cạn tổ địa khu thí luyện nguyên bản cãi lìn c h ạ m thứ nhất mục tiêu nhưng thật ra là ở nổ va địa khu nhưng nàng tại ngẫu nhiên tiến hành nghe được chính mình vị kia cho tới bây giờ đều không dễ dàng khẳng định người ra g i a đối với trương lam tán thưởng cùng biết được trương lam là một cái cường đại siêu năng lực giả về sau nàng đi tới cạn tô địa khu muốn khiêu chiến vị gì đi ẩn diêm cũng là mở mang kiến thức một chút chương nhưng có cái phi thường nhất cả chứng mà cái l i n chính mình cũng không biết sự thực là nàng là một cái dân m ụ đường nàng hiện tại chính hướng về vị gì đi ẩn diêm hoàn toàn phương hướng ngược nhau tiến lên mà chính nàng còn không biết cái l i n tuyệt đối là lần nữa trong mọi người bình tĩnh nhất người một người đây là tính cách của nàng cũng là bởi vì trong tay nàng hiện tại con duy nhất bổ kẹ mẩn là thiên vương cấp mẹ tua r ố t cái này mẹ tụa r ố t là cái lìn ra ra đưa cho nàng lễ vật từ bé cùng nhau lớn lên hiện tại có thiên vương cấp thực lực cũng không kỳ quái điểm này kỳ thật xin thị ạ sở ti vần còn có dứt tạ mở lạn sở bọn họ đều như thế chỉ bất quá liên minh có quy định dạng này bổ kẹ mẩn không thể làm là trở thành huấn luyện r a bổ kẹ mẩn trẻn nờ bình cấp tiêu chuẩn bằng không thì những người này từng cái đều ở mới ra phát lữ hành thời điểm liền trở thành thiên vương cấp huấn luyện cái này sẽ để cho bình dân huấn luyện r a bổ kẹ mẩn trẻn n môn rất có ý nghĩ cái lìn có thực lực nhưng nàng cũng vô pháp dùng một cái thiên vương cấp mẹ tùa rột liền ngăn cản chung quanh g i à i ra đồ cho nên nàng không có xuất thủ một cái này mẹ tùa rột nhiều lắm là cam đoan có thể dây an toàn lấy cái lìn chính mình rời đi bất quá bây giờ theo lấy trương lam xuất hiện hiển nhiên trốn thì không cần trốn nhiều như vậy g i à i ra đồ cũng coi là thu hoạch lớn siêu năng lực bao trùm toàn bộ hải vực trương lam trong nháy mắt liền đã đoán được hiện trường g i à i dạ đồ số lượng cùng thực lực thiên vương cấp dài dạ đồ một cái bạch kim cấp dài dạ đồ ba cái hoàng kim cấp dài dạ đồ m ộ ư ơ i chỉ bạch ngân cấp dài dạ đồ hai mươi con thanh đồng cấp nhưng lại chỉ có cổ dị d ổ cái kia vừa rồi tiến hành giải dạ đồ đây tuyệt đối là có thể xưng sang trọng đội hình đoán chừng phụ cận hải vực giải dạ đ ồ đều đến đây loại này đội hình nếu là không có người dự phòng ngăn cản đổ bộ một cái ven biển thành thị đem hoàn toàn diệt đi hoàn toàn không có áp lực nhưng cái này đối với trương lam mà nói chính là một cái thu hoạch lớn hắn muốn đem những cái này giải dạ đ ổ toàn bộ đóng gói giải dạ đ ổ mặc dù căn cứ vào m ặ t cặp số lượng mà không ít nhưng gánh vác đến toàn bộ biển cả nhưng cũng không nhiều mỗi một cái giải dạ đ ổ đều lĩnh vực của chính mình thông thường thật đúng là khó tìm phát hiện tại nhiều như vậy giải dạ đ ổ đối với trương lam mà nói chính là một bút tài phú đi ra chơi một chút giờ dạ gỗ n ạ à h trương lam tiện tay vung lên triệu hoán ra viễn cổ giờ dạ gỗ n ạ à h ra tay toàn lực a viễn cổ giờ dạ gỗ n ạ à h trương lam quan sát một chút xung quanh mấy chục cái trời và biển liên kết vòi rồng lốc xoáy tùy tờ nhàn nhạt mở miệng bây giờ trang diện dài dạ giả đồ đã chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế đại sư cấp viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đánh bại bọn họ không thể nhưng có thể hay không bảo vệ ssn có thể liền không nói được rồi sở dĩ trương lam trực tiếp để cho viễn cổ giờ dạ gỗ nạch hiện ra mạnh nhất tư thái ô viễn cổ giờ dạ gỗ nạch ngửa đầu thả ra một tiếng gầm lên giờ họ a giờ trong mắt tránh đi một đạo bạch sắc con mang bỏ thu nhỏ mì nì mì giờ tuyệt chiêu sử dụng nếu theo lấy viễn cổ giờ dạ gỗ này kết thúc sử dụng thu nhỏ mì nì mì giờ trong cơ thể hắn một sức mạnh kỳ dị mất đi thân thể liền muốn chiếm được giải phóng đồng dạng lập tức biến lớn cái quỷ gì ta nhìn thấy cái gì giờ dạ gỗ này còn có thể lớn như vậy đây sẽ không là t r ư ơ n g làm quán quân phát biểu viễn cổ tổ kẻ m ầ n a khổng lỗ như vậy chuẩn thần giờ dạ gỗ này vậy cái này thực lực chí ít đại sư cấp a、t. nhìn thấy trương lam phái ra dở dạ gỗ nạch đ ố n g nhiên biến lớn trên thuyền vang lên lần nữa từng đợt tiếng nghị luận cùng ngược lại rút khí lạnh thanh âm trương lam vậy mà đã là đại sư cấp v ấ n luyện r a bổ kẻ mẩn chen n còn nắm giữ biến thái như vậy bổ kẻ mẩn đây chính là để cho ra ra a khen ngợi thực lực sao thân làm danh môn đại tiểu thư cái lìn bình tĩnh ý trong mắt màu xanh lam bên trong cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ một chút tá long chơi cái gì vòi rồng lốc xoáy tùy t ở t r ư ơ n g lam ánh mắt tại những cái kia không ngừng hướng cái này ssn tới gần vòi rồng lốc xoáy tùy tờ bên trên quét qua thản nhiên nói dơ dạ gỗ nách vòi rồng lốc xoáy tùy tờ t viễn cổ dơ dạ gỗ nách dơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng trong mắt lóe lên màu tím lực lượng cánh v ỗ bốn đạo to lớn vòi rồng lốc xoáy tùy tờ cấp tốc thành hình xuất hiện ở ssn xung quanh chương ba trăm ba mươi hai lôi thần hạ phàm một truy chết thu hoạch lớn t theo lấy viễn cổ dở dạ gỗ nạch gầm lên giờ họ à giờ bốn đạo to lớn vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở hình thành cái này bốn đạo vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở so xung quanh bất luận cái gì một đạo vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở đều muốn to lớn lại trong đó còn mang theo long hệ dở dạ gồng thai áo nghĩa chi lực cấp ba thần lực lượng tăng thêm áo nghĩa chi lực lực lượng cường đại khiến cho viễn cổ dở dạ gỗ nạch sử dụng bốn đạo vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở hướng về bốn phương tám hướng tản ra thời điểm nhẹ nhóm liền mẫn diệt từ giải dạ đổ môn sinh ra vòi rồng lốc xoáy t ù y t ờ mấy chục đạo tại ssn bên trên những cái này quyền quý trong mắt hoàn toàn không cách nào ngăn cản vòi rồng lốc xoáy t ù y t ờ bị trương lam viễn cổ dở dạ gỗ nét lấy một loại nghiền ép tư thái nhẹ nhóm giải quyết trên bầu trời mây đen cũng tại thời khắc này chậm rãi tán đi một đạo ánh nắng từ ở chính giữa bắt đầu một lần nữa chiếu xuống nhìn thấy cái kia bôi ánh nắng ssn bên trên đám người chỉ cảm thấy trái tim nguyên bản âm vũ cũng bị quét dọn giống lúc này một cái giải dạ độ giống lên một tiếng chợt nhớ tới sau đó nguyên một đám giống lên một tiếng liên tiếp vang lên giống giống từng cái giải dạ độ đều phát ra một cái gọi gọi sau đó trong mồm xuất hiện một cái quả cam màu vàng năng lượng cầu hệ n ở ghi bạn phá hoại tử quang hì ở bìm sao nhìn xem tình huống phía dưới trương lam nết miệng giải dạ độ rốt cuộc là giải dạ đ ồ cho dù cảm nhận được dở dạ gỗ nạch trên người cái kia khí thế không thể địch nổi nhưng vẫn là toàn cơ bắp lựa chọn công kích bảo vệ tờ d ọ két nhàn nhạt hai chữ t ử t r ư ơ n g làm trong miệng truyền ra â ngao viễn cổ giờ d ả gỗ nạch trên người xuất hiện bạch sắc quan mang hình thành cái một cái thủ hộ bình t h ư ớ n g hoành từng đạo từng đạo màu da cam cổ sáng vào lúc này xuất hiện tất cả đều hướng về viễn cổ giờ d ả gỗ nạch phương hướng phóng ra tới cái kêu mấy chục đạo phá hoại tử quang hì ở bìm tập hợp uy lực và thanh thế để cho xung quanh người quan chiến toàn bộ theo bản năng chìm một lần ngụm nước loại công kích này nếu như là tập thể hướng vssn phóng ra tới cái này thuyền một trăm phần trăm muốn chìm có thể đỡ nổi sao tất cả mọi người bản năng ngẩng đầu hướng về trên bầu trời cầm tới to lớn thân ảnh nhìn lại mặc dù viên cổ giờ giả gỗ nét lúc trước sử dụng vòi rồng lốc xoáy tuỳt tờ giải quyết xung quanh những cái kia vòi rồng lốc xoáy tuỳt tờ nguy cơ nhưng nhiều như vậy phá hoại tử quang hì ở bìm tập trung lên có thể tới hiển nhiên so vòi rồng lốc xoáy tuỳt tờ có thể tạo thành uy lực càng lớn là uy lực không phải phạm vi cùng hiệu quả tuyệt chiêu không đồng loại hình có thể tạo thành hiệu quả thì bất đồng có chút là phạm vi tính có chút là tập trung hình có chút là bạo phá có chút là che giấu vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tở có thể tạo thành phá hư tính khả năng mạnh hơn bởi vì nó liên lụy phạm vi càng rộng nhưng muốn nói vi lực phá hoại tử quang hỉ ở bìm tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều sở dĩ hiện tại mới là mấu chốt chỉ cần viễn cổ giờ giả gỗ nạch có thể chịu đựng lấy một trong đợt công kích ssn liền có thể một trăm phần trăm xác định sẽ không còn có đắm chìm nguy cơ vê anh tại chỗ có người bao quát xung quanh hết thể tổ kẹ mần nhìn soi mói màu da cam cổ sáng tất cả đều đánh trúng tại viễn cổ d ở dạ gỗ nạch dùng r a trong tay trên màn sáng khiến cho bảo vệ tờ dỏ tẹt năng lượng tia sáng nổi lên từng đạo từng đạo liền tế nhưng lại không có nửa điểm muốn tan vỡ dấu vết h i ệ n nhiên ngăn trở những cái này giải dạ đổ phá hoại t ử quang hì ở bìm viễn cổ d ở dạ gỗ nạch lộ ra thành thạo nhưng cái này cũng rất bình thường dù sao những cái này giải dạ giả đồ bên trong mạnh nhất bất quá là một cái thiên vương cấp giải dạ giả đồ cái này ở cấp ba thần d ở dạ gỗ nạch trước mặt cũng chính là lớn một chút mãng xà Điếu rất nhanh xung quanh giải dạ giả đồ môn sử dụng phá hoại t ử quang hì ở bìm kết thúc viễn cổ d ở dạ gỗ nạch chung quanh thân thể bảo vệ tờ giỏ tẹt k i a sáng vẫn tồn tại như cũ trừ bỏ nhan sắc thoáng ảm đạm một chút bên ngoài hoàn toàn không có không ngăn cản nổi dấu hiệu thành trong mắt mọi người xuất hiện vẻ hưng phấn bọn họ minh bạch lần này nguy cơ giải trừ quá cường đại vô số người trong lòng cảm thán viễn cổ dở dạ g ồ nạch cường đại người bọn họ trấn kinh g i à i dạ đồ sử dụng phá hoại tử quang hì ơ bìm bên trong rất nhiều bọn họ căn bản là không có cách chống đối nhưng bây giờ những cái này phá hoại tử quang hì ơ bìm tất cả đều cộng lại đều công không phá viễn cổ dở dạ g ồ nạch phòng ngự loại c ư ờ n g đ ạ i này lực lượng để bọn hắn kinh hãi hướng tới xét đánh thần đờ trương lam trong miệng lần nữa truyền ra hai chữ a ngạo viễn cổ dơ dạ gỗ nạch n g n g đầu phát ra một tiếng gầm lên trên đầu hai cái xúc giác bên trong xuất hiện một đạo cường đại sóng điện tạ sóng điện tại viễn cổ dơ dạ gỗ nạch dưới sự khống chế bay vào trên bầu trời cái kia còn không có hoàn toàn tản đi trong mây đen vê anh những cái kia mây đen phía trên lập tức xuất hiện từng đạo từng đạo cường đại dòng điện phát ra từng đợt âm thanh sấm sét vê anh sau đó từng đạo từng đạo hệ lẹt chạy cỡ từ trong mây đen xuất hiện tại những cái kia bởi vì toàn lực sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm mà lâm vào cứng ngắc trạng thái giải dạ giả đồ trên người hầm vang rơi xuống hô giống mỗi một đạo cường đại dòng điện đập nện tại một đầu giải dạ giả đồ trên người đều sẽ dẫn tới nó tiếng kêu rên liên hồi cho dù là cái kia mạnh nhất thiên vương cấp giải dạ giả đồ cũng đều không có kiên trì mấy giây trực tiếp hôn mê đi xét đánh thấn đỡ thế nhưng là hệ điện hệ lẹt chịt hai tuyệt chiêu đại chiều mà hệ điện hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu bốn lần khắc chế phi hành hệ phở lỉ hình thai thêm thủy hệ họa tờ thai giải gia đồ thêm nữa cái này một chiêu là từ cấp ba thần viễn cổ giờ dạ gỗ lẹt sử dụng được cho dù không có thuộc tính nhất trí tăng thêm hiệu quả thế nhưng cấp ba thần cấp độ bốn lần xét đánh thần đ ợ hiệu quả cũng không phải một cái thiên vương cấp trở xuống b ổ kẻ mẩn có thể nhẫn mại đợi đến xét đánh thần đ ợ tuyệt chiêu kết thúc ssn chung quanh mặt biển lại cũng không tồn tại bất luận cái gì một cái còn nhân đứng thẳng g i i g i đồ những cái này giải dạ độ hiện tại tất cả đều mắt nổi đong đóm cái bụng hướng lên trên hôn m ê đ i t đám người chung quanh vang lên lần nữa từng đợt hít vào thanh âm một chiêu một chiêu liền đem ba mươi mấy chỉ giải dạ độ tất cả đều giải quyết cái này cũng quá cường đại a nhìn xem phảng phất đặt mình vào tại trong sấm xét viễn cổ dở dạ gỗ nạch cái kia to lớn thân ảnh giờ khắc này liền phảng phất lôi thần hạ phàm đồng dạng nhẹ nhõm quét ngang một mảnh nhìn viễn cổ dở dạ gỗ n ạ c phần thực lực này liền n ó một cái có thể nhẹ nhõm hủy đi một cái thành thị a mặc dù truyền thuyết từng cái thiên vương cấp trở lên huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn chẹn nở đều có một người diệt một thành phố thực lực nhưng giống t r ư ơ n g lam viễn cổ giờ dạ gỗ nạch dạng này một đòn chỉ làm thành uy lực như vậy cũng cường đại quá vượt qua tưởng tượng của bọn họ ha ha bội thu thời khắc a trương lam nhìn xem xung quanh những cái kia rải ra đồ xuất ra một đống c h ố n g không cổ k ỳ bạn ném ra nguyên một đám tổ kỳ bản tại trương lam tinh thần lực ỉn nở phỏ cật dưới sự khống chế n h a u n h a u đánh vào một cái giải dạ đồ trên thân bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ hào quang màu đỏ bắn ra giải dạ đồ bị hút vào tổ kỳ bản bên trong không nghi ngờ chút nào đều bị thu phục duy chỉ có cái kia thanh đồng cấp thực lực giải dạ đồ thu trương lam trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam tiện tay vung lên những cái kia chứa giải dạ đồ tổ kỳ bản đều biến mất hết không gặp đi vào tiểu thế giới bên trong sau đó trương lam nhìn về phía cái kia thanh đồng cấp thực lực giải dạ giả đồ thiên vương cấp tư chất một cái này giải dạ giả đồ rất không tệ a ánh mắt tại chỗ chỉ giải dạ giả đồ trên người đánh giá một chút trương lam nhìn về phía cổ dị r ỗ n ế t miệng lên một vòng kỳ dị đường cong ngươi muốn một cái này giải dạ giả đồ sao Xe. ngay tại trương lam hỏi ra vấn đề thời điểm chân trời xa xa chuyển đến một trận lôi minh c h i thân ân trương lam quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới phát hiện một đoàn lấp lóe lấy điện mang mây đen hướng về cái phương hướng này bay tới tới đây là chương ba trăm ba mươi ba bị dẫn tới giặt đồ x bạo cáo kỉnh làm ngươi muốn cái này giải ra đồ sao chương lam hướng cổ di dô hỏi đội dốc cách tổ ba người nói thực ra trừ bỏ người xạ xỉ cái này đội dốc cách nhị đại chưa chắc trung tâm không thích hợp mời c h à o bên ngoài mặt khác cổ di dô cùng m ậ t đều rất muốn mời c h à o giá trị m ậ t có thể làm quan phiên dịch cũng có thể nghiên cứu chế tạo không sai máy móc thậm chí trương lam về sau nếu là tự nhiên chi lực lại biến mạnh đến có thể tu bổ tiềm lực bổn nguyên thời điểm còn có thể giúp mập tăng thực lực lên cái này mập rất có bồi dưỡng giá trị mà cô d i dô nói thật hắn là một người hiền lành hắn từng cái bổ kẹ mẩn cũng rất hiền lành điểm này ai cũng nhìn ra chủ yếu nhất là trương lam điều tra qua đi sau phát hiện cô dị dỗ gia tộc rất có tiền ở toàn bộ cạn tổ đại lục cũng là có thể có thể điểm danh vào phú hào gia tộc cô d i dô đầu tiên đầy đủ bị kéo nhổ giá trị hơn nữa cụ dị dỗ thể nội còn đầy đủ loại kia để cho cổ kẹ mẩn thân cận vầng sáng điểm này nhìn rét mỗi một cái cổ kẹ mẩn đối với hắn một mặt liền không phải bàn cái nếu như người này bồi dưỡng tốt tăng thêm sau lưng của hắn có tiền như vậy đồng thời còn nắm giữ không sai c h i thức hoàn toàn có thể trở thành một vị tướng tái đắc lực sở dĩ trương lam trong lòng có mời chào cụ dị dỗ ý nghĩ Ngậy! trương lam đ ố n g nhiên hỏi thăm chính mình cụ dị dỗ trong lúc nhất thời có chút tình đại lão làm sao đông nhiên cờ ứu em mình cảm giác có chút kỳ quái nhưng mà còn không đợi cổ gì dâu nghiêm túc suy tính vấn đề làm ra trả lời trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng oanh minh hấp dẫn tất cả mọi người bao quát t r ư ờ n g lam lực chú ý đó là j a đ o s nhìn lên bầu trời bên trong k h ô n g chế một đạo lấp lóe lấy lôi điện mây đen hướng bên này bay tới j a đ o s t r ư ờ n g lam ánh mắt hiếp lại hắn cảm thấy kẻ đến không thiện ngao phía trước xét đánh thần đỡ là người tạo thành g i á p đ ộ t lái mây đen cùng thiểm điện đến viễn cổ dở dạ gỗ nạch cách đó không xa phát ra một tiếng kêu to âu ngao đúng vậy thế nào viễn cổ dở dạ gỗ nạch mảy may không giả hướng g i á p đ ộ t kêu to một tiếng ngạo ngươi không biết vùng này lôi điện là ta còn sao an ủi ngươi đây là đối với thần khiêu khích tồn g i á p đ ộ t ánh mắt lợi hại khóa chặt viễn cổ dở dạ gỗ nạch khí thế trên người truyền ra h ắ c một đạo bén nhọn vô cùng lôi điện mang theo cường đại thanh thế hướng về viễn cổ dở dạ gỗ nạch vào tới g i ạ p đ ộ t nói đánh liền lớn ân cái này g i ạ p đ ộ t là tới gây sự tình trương lam hiếp mắt lại mặc dù sáng sớm liền nghe nói g i ạ p đ ộ t là ba thần điệu bên trong c á o kỉnh táo bạo nhất đồng thời cũng là lớn nhất tính công kích cùng lánh địa ý thức tồn tại nhưng không nghĩ tới con hàng này vậy mà bởi vì có b ổ kẹ mẩn tại lánh địa của nó phạm vi sử dụng xét đánh thần đ ỡ tuyệt chiêu liền trực tiếp xuất thủ c ò n t ừ hỏi ý kiến vì thần một cái này g i ạ p đ ộ t có đủ tự đại a trương lam ánh mắt hiếp lại ô ta cũng là bạo cáo kỉnh đánh thì đánh lôi điện quyền thần đợp b n ra lệnh đồng thời trương lam dò xét một lần một cái này giạp đột số liệu t í n h danh giạp đột thuộc tính điện phi hành đặc tính á c bức cảm giác ập tợ dệt g ờ ẩn t ă n g đặc tính tính điện s ở tạ t i ế p đẳng cấp cấp ba thần một trăm mười một e ít tờ ba mươi tỷ một trăm tỷ tư chất cấp ba thần độ thân mật bốn mươi chín mang theo đạo cụ giạp đột lông dạp đ ộ t tự mang tá lông có thể tăng mạnh một tầng hệ điện để lẹt chịp hai tuyệt chiêu uy lực m ẹ gạ sợ tồn không kỹ năng mổ pet điện kích thân đờ soc sóng điện từ thân đờ hoa vơ xem thấu mổ nhạc đ ỡ lốt nguyên thủy chi lực cạn xì ờ nạp điện chất hờ cao tốc di động hạ tí lít phóng điện đi sơ cờ cầu mưa d ầ n đan s ở bức tường ánh sáng lì t ậ t dinh mổ dơ dịu pet xét đánh thân đờ điều khiển từ trường mã nở tịp phơ lux pháo điện từ dạp c ả n đồng sơ lược a r á c rưỡi nhất loại kia thần thú mà thôi còn phách lối như vậy thấy rõ ràng giáp đột số liệu trương lam hữu môi khinh thường số liệu này cũng liền so viễn cổ giờ giả gỗ nạch mạnh một chút căn bản cấu không được cái uy hiếp gì cùng là cấp ba thần viễn cổ giờ giả gỗ nạch dựa vào hắn càng lớn thân thể lực p h o n g ngự cùng thể lực tuyệt đối so với giáp đột càng nhiều vật công cũng sẽ có điều tăng thêm cũng không biết giáp đột ở đâu ra tự tin miệt thị ngươi muốn là ạ t ỷ cù nỏ ta xoay người chạy trương lam thần sắc lạnh nhạt nhìn xem g i ặ đ ộ s muốn nói viễn cổ giờ dạ gỗ nạch nhược điểm lớn nhất cái kia chính là thân thể to lớn của nó dẫn đến tránh đi tuyệt chiêu khả năng cơ bản không có nhưng hệ điện hệ lẹt chịp thay đối với viễn cổ giờ dạ gỗ nạch không có khắt chế hiệu quả trương lam cũng không sợ nếu như đối thủ là cấp ba thần ạ tỷ cù nọ băng hệ s ở hai bốn lần khắt chế viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tăng thêm thuộc tính tăng thêm hiệu quả uy lực thẳng tới gấp sáu lần cái kia trương lam có lẽ sẽ lựa chọn chạy trốn nhưng đối thủ là dạp đốt trương lam một chút cũng không hư ẩm dạp đốt bắn ra điểm kích đi tới viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trước người mà cái sau lúc này lấp lóe lấy điện mang tay cũng đánh ngã trước ngực vê anh dạp đốt bắn ra điện kích thần đờ soc cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch sử dụng lôi điện quyền thần đờ bùn đụng vào nhau sau đó viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đống nhiên vung tay lên h ắ dạp đốt bắn ra điểm kích tuyệt chiêu tại viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lôi điện quyền thần đờ bùn dòng điện ứng dẫn hướng hướng về một bên chết đi Anh. cương đại dòng điện rơi trên mặt biển lập tức b u ố c hơi ra một cái động lớn đ á nhọn công kích sở tôn s trương lam thanh âm truyền đến viễn cổ dở dạ gỗ nạch trong hai giống viễn cổ dở dạ gỗ nạch trong mắt xuất hiện thổ hoàng c h i sắc nó quanh thân xuất hiện nguyên một đám so g i ạ p đột còn muốn nham thạch to lớn xoay tròn lấy mang theo lăng lệ đâm xuyên cảm giác hướng về g i ạ p đột v ọ t tới t g i ạ p đột thấy thế gầm lên ba tiếng quanh thân tràn ngập ra một tầng sóng điện từ t h ầ n đ ờ hoa vơ khuyết tán đến không trung điều không i điện trung cảm ứng, lợi dụng cái này một chiêu giáp đốt lập tức hóa thân màu vàng kim thiểm quang tại chỗ qua lại tùy tiện tránh đi viễn cổ dở dạ gỗ nạch sử dụng mấy cái to lớn đá nhọn tại xuyên qua hết t h ể to lớn đá nhọn về sau g i ạ p đột trong mắt cũng xuất hiện thổ hoàng sắc lực lượng h ắ c từng đạo từng đạo không cách nào cùng cổ dơ dạ gỗ nạch dùng ra đá nhọn công kích sở t ồ n s hình thành đá nhọn so sánh nham thạch xuất hiện bao vây lấy lực lượng kỳ dị hướng về phía trước bán ra nguyên thủy chi lực gạn xì n b o ở s a u xem ra còn có chút đầu góc trương lam nhìn thấy g i ạ p đột công kích phê bình một câu nguyên thủy chi lực gạn xì n b o ở cùng đá nhọn công kích sở t ồ n s một dạng cũng là nham thạch hệ dốc hai tuyệt chiêu mà nham thạch hệ dốc thai gấp đôi khắc chế viễn cổ dở dạ gỗ nạch cùng giáp đột sở dĩ trương lam để cho viễn cổ dở dạ gỗ nạch sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu mà thiềm điện cũng tự phát sử dụng cái này một chiêu một lần nữa đá nhọn công kích s ở t ố n ét trương lam trong đôi mắt một tia sáng hiện lên hô một lần này đá nhọn lớn nhỏ đều cùng giáp đột sử dụng nguyên thủy chi lực cạn xì ẻn ở hình thành nham thạch một dạng là được thấu viễn cổ g i dạ gỗ n ạ c lần nữa gầm rú một tiếng trong mắt xuất hiện cùng trước đó một dạng cấp độ hào quang màu vàng đất viễn cổ dơ dạ gỗ nạch chung quanh thân thể cũng xuất hiện từng tầng từng tầng hào quang màu vàng đất lần nữa tại nó quanh thân tạo thành một vòng xoay tròn bén nhọn nham thạch phô thiên cái địa so chương ba trăm ba mươi b ố không có tiết tháo chút nào g i ạ p đ ộ s c á i lìn khiêu chiến bén nhọn xoay tròn nham thạch hướng về g i ạ p đ ộ s lần nữa chút xuống đi qua phô thiên cái đ ị a lực lượng viễn cổ dơ dạ gỗ nạch vẫn là dùng r a đồng dạng lực lượng nhưng lần này viễn cổ giờ dạ gô nạch dùng nham thạch hệ dốc thai lực lượng hình thành đá nhọn lớn nhỏ ước chừng chỉ có dạp đột thân thể một nửa lớn nhỏ nhưng là số lượng lại nhiều rất nhiều dạng này số lượng cho dù lúc này dạp đột sử dụng từ trường không chế cũng vô pháp tránh đi tất cả đá nhọn công kích sở t ồ n s những cái kia đá nhọn đang cùng dạp đột sử dụng nguyên thủy chi lực ạn xỉ ẻn ở sinh ra nham thạch va chạm nhau về sau liền toàn bộ phong tỏa dạp đột tất cả đường lui Điếu! Dạp đột kh hết thẻ trước mặt ở trong mắt nó đều bị thả chậm vô số lần tất cả lỗ thủng chỉ cần tồn tại liền không thể thông hình dạp đ ộ t dùng r a xem thấu tuyệt chiêu n à o trong mắt hào quang l ó e lên dạp đ ộ t trong nháy mắt đánh giá ra chính mình không cách nào hoàn toàn tránh đi kiến thức công kích trực tiếp bung than né tránh trên người xuất hiện dòng điện dòng điện trong nháy mắt bao trùm ở dạp đ ộ t thân、ừ. thể vê anh bao trùm lấy cường đại dòng điện dạp đ ộ t hướng về phía trước phóng đi nó quanh thân dòng điện cùng những cái kia đá nhọn va chạm đem vỡ nát đồng thời mới dòng điện còn tại không ngừng sinh ra điên cuồng vôn hiệu chặt hờ sao trương lam nhận ra rạp đ ộ t dùng r a cái này một chiều lúc này hô long thần lao xuống dở dạ gồng dùt ô đoạn viễn cổ dở dạ gỗ nạch nguyên bản có chút manh manh mắt to lập tức trở nên sắc bén toàn thân cao thấp hiện ra sát khí mãnh liệt trực tiếp khóa chặt rạp đ ộ t sát khí kinh người kia cho dù là rạp đ ộ t tại thời khắc này cũng không khỏi kinh hãi phải biết viễn cổ giờ dạ gỗ nạch sát khí cùng còn lại bổ kẹ mẩn loại kia từ sát ý ngưng tụ sát khí khác biệt là chân chính từ viễn cổ cái kia mạnh được yếu thua thời đại liền ngưng tụ ở trên người chân chính sát khí vê anh viễn cổ giờ dạ gỗ nạch toàn thân nổi lên h à o quang màu từ kim khi thế ngập trời cùng dạp đột đụng vào nhau b ộ c phát ra một cái ngập trời tiếng vang cương đại bạo tạc sinh ra nồng nặc sương mù đem dạp đột thân thể bào phủ lại v ề phấn viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thân thể của nó bởi vì nhảy qua to lớn còn có nửa người tại sương mù bên ngoài trương lam thả ra siêu năng lực tại khói trong mộ quét qua xác định giạp đột tình huống sau mở miệng lần nữa bao tuyết b ờ l ê n sạc nghe được trương lam thanh â m viễn cổ giờ giả gô nạch cánh khẽ vỗ đem sương mù thổi ra đồng thời há to miệng trong mồm một đạo băng lánh khí tức xuất hiện ô giạp đột nhìn thấy một màn này thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện h ắ c giạp đột trợt lóe lên trở lại chính mình lái được trong mây đen trong mây đen điện lực khôi phục là dạp đ ộ thân t thể sau đó toàn bộ tầng mây bắt đầu lay động từng đợt thiểm điện hướng về viễn cổ dở dạ gỗ nạch phương hướng dũng mánh lao tới vê anh c ư ờ n g đại bao tuyết bợ là dây sạt cùng ngập trời thiểm điện tại không trung sinh ra mãnh liệt đồi bính không khí đều có trong nháy mắt đã xảy ra vạt mèo c ư ờ n g đại bạo tạc tại không trung không ngừng sinh ra không ngừng có cường đại sóng xung kích rơi xuống trên mặt biển khuấy động mặt biển chập trùng không biết giờ khác này cái kia sang trọng to lớn cho phép vòng phảng phất trở thành một chiếc thuyền con ở trong mưa gió phiêu hốt bất định bong thuyền những cái kia người quan chiến liền thở mạnh cũng không dám một tiếng không đây chính là thật là thần tiên đánh nhau a loại tầng thứ này đổi bính lần nữa không có mấy người g ặ p qua thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua không nghĩ tới bọn họ hôm nay có cơ hội tận mắt nhìn thấy còn có mấy vị xuất sắc quan sát ra cùng phóng viên lộ ra thần sắc mừng rỡ mấy vị này quan sát ra cùng phóng viên đều là có tiếng quan sát ra cùng nổi danh phóng viên lần này cũng là được mời tới tham gia ssn xử nữ hàng là bị đến ssn thuộc tàu thủy công ty mời đến trải nghiệm một lần thuận tiện tiến hành khen ngợi đưa tin mà mấy vị kia quan sát ra thì là phụ trách đối với ssn ảnh chụp quay chụp nguyên bản mấy vị này cũng cho là mình phải chết trước khi chết làm lấy sau cùng quay chụp hy vọng cuối cùng những cái này chụp ảnh thu hình lại một ngày kia có thể lộ ra ánh sáng để bọn hắn chết cũng không cần quá không có tiếng tăm gì nhưng ở trương lam xuất hiện về sau những tình huống này liền đã xảy ra chuyển biến mấy vị này quan sát ra quay t r ụ biến thành đối với lần này trương lam xuất thủ tình huống quay t r ụ thậm chí còn có vị phóng viên kia giải thích t h ế minh thật lâu trên bầu trời đối bính rốt cục cũng ngừng lại trương lam nhìn thoáng qua đã tản đi mây đen rõ ràng giáp đ ộ t đã tổn hao không ít lực lượng lúc này quyết định phát động truy kích nhưng miệng của hắn mới t r ư ơ n g đến một nửa để cho hắn im lặng một màn đã xảy ra chỉ thấy cái kia g i ạ p đột hướng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch giống một tiếng quay người hướng về một phương hướng bay đi cái quỷ tán thành rõ ràng là sợ tốt ta nhuyễn đản thần thú trương lam lật một cái l i ế mắt g i ạ p đột cách đi trước nói tán thành trương lam viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cho phép nó sử dụng lôi điện sau đó liền đi loại này cường ép sở phót sở cho chính mình tranh một đợt mặt mũi biểu hiện thực rất khôi hài bất quá trương lam cũng không có để cho viễn cổ dở dạ gỗ nạch đuổi bắt giáp đ ộ s ý tứ mặc dù trương lam lại lòng tin chính mình chỉ huy viễn cổ dở dạ gỗ nạch có thể chiến thắng giáp đ ộ s nhưng là muốn thu phục loại người này vẫn là mới kém chút hỏa hầu thần thú cũng không phải tốt như vậy thu phục Dở dạ gỗ nạch thu nhỏ m i ni mỹ giờ a trương chiêu viễn cổ dở dạ gỗ nạch lên tiếng chào hỏi n à o viễn cổ dở dạ gỗ nạch thoải mái kêu một tiếng gật đầu một cái thân thể lần nữa thu nhỏ m i ni mỹ giờ viễn cổ giờ giả gỗ nạch cũng là thật lâu không có hố động gân cốt hôm nay đem g i ạ p đột đánh chạy hiểu nó rất thỏa mãn xem ra hiện tại cấp ba thần cấp độ ta không cần quá mức e ngại trương lam ánh mắt hiếp lại lúc trước nói đụng phải cấp ba thần ạ tì c ụ nọ sẽ trốn đi đây chẳng qua là trương lam một câu nói đùa ba thần đ i ề u có thể nói là khắc chế lẫn nhau g i ạ p đột hệ điện hệ lẹp c h ì m thai khắc chế phi hành hệ p h ở lì ình thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai cùng tồn tại mổ chẹt phi hành hệ p h ở lì ình thai thuộc tính Ả tỷ cù nọ cũng giống như vậy mà mổ chẹt hỏa hệ phỉ dơ thai lại khắc chế phi hành hệ phở lì hình thai cùng băng hệ s ở thai Ả tỷ cù nọ băng hệ s ở thai thuộc tính mà Ả tỷ cù nọ băng hệ s ở thai khắc chế phi hành hệ phở lì hình thai sở dĩ lại khắc chế giật đ ộ t nhưng mổ chẹt bởi vì có hỏa thuộc tính sở dĩ không bị Ả tỷ cù nọ khắc chế tăng thêm mổ chẹt ạ tỷ cù nọ đều bị nham thạch hệ dốc thai bốn lần khắc chế còn có cái khác ngược điểm sở dĩ tương đối mà nói Chỉ bị nham h bị t ạ c dốc h hệ tỷ h a củ nọ chương cũng không n giả. làm ạ tì củ xem như gấp sáu lần khắc chế giờ dạ gô nách nhưng giờ dạ gô nách cũng có thể sử dụng bốn lần khắc chế ạ tỷ củ nọ nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu lại thêm có chương sâu chỉ huy cùng cái k h á c các loại ưu thế ai mạnh ai yếu đều muốn đánh qua mới biết được tốt rồi chúng ta tiếp tục phía trước chủ đề trương lam lần nữa mang theo viễn cổ giờ dạ gô nách lần nữa đi tới cổ dị dỗ trước mặt hỏi ngươi muốn một cái này giải dạ đồ sao nghe được trương lam hỏi thăm trong lòng kỳ thật đã có suy tính cổ dị dỗ phải trả lời nhưng đây là một bên lần nữa chuyển tới một thiếu nữ cắt đứt tất cả những thứ này trương quan quân ta cãi lìn muốn hướng ngươi phát động kiêu chiến t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm trương lam nghịch thuộc tính ta không thể so với xạ tổ s i y ế u đuôi chiến cãi lìn nghe được có tự xưng cái lìn nữ h à i nhân theo chính mình phát động đ ố i chiến trương lam quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đợi đến thấy rõ ràng người tới tướng mạo trương lam đôi mắt lập tức sáng lên quả nhiên cái này cái lìn chính là hắn trong ấn tượng cái kia c á i lìn tóc màu vàng q u y trong mắt màu xanh lam màu trắng phấn lót váy dài màu hồng tơ chất áo choàng trên đầu còn mang theo một cái màu trắng ngũ chân mang màu trắng tiểu dày d a nhất là trên mặt cái kia thuần khiết không tì vết biểu lộ cho người ta một loại thiên sứ hạ phàm cảm giác quả nhiên là cái lìn cái kia chỉ dùng bốn năm thời gian liền trở thành thiên vương huấn luyện r a bộ kẹ mẩn chẹn nở bên trong kẻ xuất sắc trở thành nghệ nổ vạ địa khu h ệ lịt phờ một trong tồn tại không nghĩ tới bây giờ có thể tại cái này gặp được cái lìn chương lam có chút ngoài ý mớn dựa theo bốn năm sau cái lìn là hai mươi tuổi trở thành thiên vương thời gian này điểm suy tính mà nói nàng hiện tại mới vừa vặn trở thành tân nhân huấn luyện r a a người chung quanh cũng toàn bộ đều nhìn về cái lìn một số người vốn là muốn mở miệng trào phúng mới trải qua sự tình vừa rồi khiêu chiến trương lam sợ không phải chưa tỉnh ngủ tại một nằm mơ nhưng ở những người này nhìn thấy cái lìn tướng mạo về sau bọn họ lập tức ngậm miệng lại đối với mỹ nữ nhất là cái lìn loại này có khí chất tuyệt sắc mỹ nữ tất cả mọi người rất k h o a n dung trong đó còn có tự nhận sĩ nam nhân lên tiếng nói vị tiểu thư này trương lam quán quân cường đại mọi người rõ như ban ngày người muốn là muốn khiêu chiến vẫn còn cần các loại mạnh lên về sau ngươi bây giờ còn chỉ là vừa mới trở thành tân nhân huấn luyện r a người mà thôi đúng vậy cái lìn là tân nhân huấn luyện r a bởi vì nàng trong tay duy nhất bộ k ẹ mẩn thiên vương cấp mẹ tủa dột không thể tính nhập thực lực thống kê bên trong trừ phi đột phá đến quán quân có thể chứ bây giờ cái lìn vẫn là người quý tộc kia phong phạm nhưng lại đối với tình cảm xử lý không am hiểu nữ h à i nàng hướng nam nhân kia gật đầu một cái sau đó hướng trương lam hỏi ở bên ngoài lữ hành đạo quán huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chẹn n ở nếu như gặp phải khiêu chiến hẳn không có quyền có cự lợi trương u khiêu dĩ, muốn khiêu khiêu y lấy ệ t ta. t chiến chiến danh nghĩa chiến ngươi đi diêm ẩn A. Sở dĩ, gì là vì lam hứng thú, cười nói ngươi khả năng không hiểu nói ngươi năng gì cười rõ vì đ i i ẩn d ê m v ì gì đi ẩn d i ê m là. Lam Trương đi e m vì gì đ ẩn diêm khiêu chiến quy tắc nói một lần cười nói sở dĩ nếu như ngươi khiêu chiến ta yếu nhất cũng sẽ gặp được thiên vương cấp b ắ ộ k ẻ m ẩn đương nhiên thuộc tính là hệ tiên dị thai sở dĩ ta mạnh nhất dở dạ gỗ nạch cái gì cũng không biết dùng đến nghe được trương lam nói như vậy người chung quanh cũng kịp phản ứng nguyên lai、like、là muốn khiêu chiến huy chương nếu như là dạng này trương lam chỉ có thể sử dụng hệ tiên dị thai b ổ k ẹ mẩn sắp thực sẽ không giống trước đó sử dụng viễn cổ dở dạ gỗ nạch thời điểm biến thái như vậy nhưng thiên vương cấp hệ tiên dị thai b ổ k ẹ mẩn cũng không phải một cái vừa rồi trở thành tân nhân huấn luyện r a nữ hải có thể đối kháng a ta dùng nó cái lìn trực tiếp dùng hành động cho thấy ném ra một cái b ổ kỳ bản theo lấy một đạo bạch quang hiện lên một con mắt thần sắc bén mẹ tua rột xuất hiện ở giả trang t là hồ hên chuẩn thần mẹ tua rột khí thế thật là mạnh bạch kim cấp người có phải hay không đ ốc chuẩn thần mẹ tua rột xạ lạ mẹn sở tiến hóa đến cuối cùng cấp độ là thiên vương cấp được công nhận cô gái này không đơn giản xung quanh vang lên từng đợt tiếng nghị luận lần này không có đội dọc kẹt quấy dối toàn bộ ssn bên trên trừ bỏ xạ tổ xỉ tổ ba người cùng đội dọc kẹt tổ ba người bên ngoài lên thuyền cũng là một chút phú hào quý tộc thế gia tử đệ hoặc là bình dân kiệt xuất đại biểu các giới nhân tài kiệt xuất dạng n g ư ờ i này rất rõ ràng rõ ràng là tân nhân huấn luyện liền lại có thể sử dụng thiên vương cấp chuẩn thần nhân ý vị lấy cái gì đỉnh cấp hậu nhân của danh môn như là sờ ti vần sợ tổn dạng mỡ l à n sơ x ỉ n thi ạ ba vị này hệ lịt phùa quán quân như vậy xuất sắc trong nháy mắt đám người chung quanh ánh mắt cũng thay đổi có đôi khi càng là thân ở cao vị hiểu rõ càng nhiều càng là minh bạch một vài thứ cường đại danh môn tuyệt không dễ chọc thú vị mẹ tua r i ố t sao nhìn xem trước mặt mẹ tua r i ố t chương lam trong mắt lóe lên một đến tia sáng không có gì đặc biệt đặc tính cùng ẩn tàng đặc tính đều có giới tính mẹ tua r i ố t vô tính đừng thực lực là thiên vương cấp bảy mươi mốt là vừa đột phá thiên vương cấp t ổ kẻ mẩn thực lực nhưng lại đủ t r ư ơ n g lam quan sát một chút mẹ tua r i ố t cười nói thế nhưng là đạo quán của ta quy tắc bên trong khiêu chiến bổ kẻ mẩn hạn định là ba cái ngươi sẽ không cho là một cái mẹ tụa dột có thể chiến thắng ba cái chí ít cùng cấp bậc bộ k ẹ mần a không thử một lần làm sao biết cái lìn hỏi lại mọi người chung quanh vị đại tiểu thư này có biết không chính mình đang cùng ai nói chuyện phần tự tin này là nghiêm túc vậy mà ngươi như vậy yêu cầu lời nói trương lam gặp cái lìn kiên trì vậy dĩ nhiên cũng không muốn cự tuyệt mỹ nữa yêu cầu hơn nữa dựa theo quy định hắn xác thực phải tiếp nhận khiêu chiến vậy liên tới một lần một đối một a trương lam tiện tay ném ra một cái bồ kỳ bản thản nhiên nói nếu như ngươi thắng cho ngươi vĩnh cửu huy chương theo lấy trương lam thanh e m rơi xuống bồ kỳ bản bên trong bắn ra một đạo bạch sắc quan g mang xì vị ổng nện bước xinh đẹp bước chân xuất hiện ở trước mặt mọi người hoa là xì vị ổng bản tôn so trên hình ảnh còn dễ nhìn hơn quyết định ta muốn bồi dưỡng một cái xì vị ổng xung quanh một chút nhà giàu nữ hải khi nhìn đến xì vị ổng thuận tiện bị bắt làm tù binh trong lòng dâng lên muốn thu phục dục vọng mấy vị kia quan sát ra cũng nhao nhao đem ca mê ra nhắm ngay trong tràng t r ư ơ n g lam quán quân đạo quán thi đấu tất h nhiên sẽ rất đặc sắc cũng có lý trí người phân tích nói t r ư ơ n g quán quân lấy ra là x ỉ v ị ổng ta nhớ được trên mạng công bố tin tức là x ỉ v ị ổng là đơn độc hệ tiên dì thai hệ tiên dì thai khắc chế long hệ giờ dạ gồng thai ác hệ bóng tối đạc thai chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai cùng hệ nhưng bị hệ độc tỏa s ầ n thai cùng hệ thép sở t hai khắc chế mà mệ tụa rốt là siêu năng lực hệ cùng hệ thép sở t hai tồn tại nhìn thuộc tính mà nói vị tiểu thư này càng chiếm ưu thế không chỉ như thế có người phụ họa nói mẹ tùa dột vẫn là chuẩn thần so với bình thường t ổ kẹ mẩn phải cường đại hơn hơn nữa mẹ tùa dột còn có siêu cấp đại não lại có siêu năng lực làm phụ trợ vị tiểu thư này ưu thế rất rõ ràng nhưng đối thủ là trương lam vô địch cái gì đều khó mà nói xung quanh vang lên tiếng nghị luận đồng thời những người này đều cùng tự giác hướng về sau thối lui vì đối chiến hai người chạy ra một cái khu vực chân không Thuộc t í nghe h khắc chế. n được nghị luận của chung quanh trương lam lông mày n h u lại nói thực ra hắn đối với chiến đấu ưa thích dùng k h ắ c chế đối phương t ổ kẻ mẩn thuộc tính t ổ kẻ mẩn bởi vì dạng này đối chiến rất dễ dàng hiện ra nghiền ép chi thế trương lam ưa thích nghiền ép cảm giác nhưng cái này không có nghĩa là nghịch thuộc tính hắn không thông thạo liên xạ tổ s ì đều có thể thường xuyên nghịch thuộc tính chiến thắng trương lam tự nhận không biết làm kém hắn ngươi là người khiêu chiến ngươi trước công a t r ư ơ n g lam hướng cái lìn làm một cái thủ hiệu m ớ i sao chương ba trăm ba mươi sáu chương lam ta dùng đầu góc chơi ngược thuộc tính mẹ tùa rột tuệ tinh quyền mợ tệ ô ma cái lìn cũng không cùng t r ư ơ n g lam k h á c h khí trong mắt lóe lên hảo quang màu xanh lam mệnh lệnh tại mẹ tùa rột trong lòng vang lên mẹ tùa rột cùng cái lìn phối hợp hiển nhiên tương đương ăn ý nghe được trong lòng thanh nhâm không có nửa điểm nghi hoặc cùng bởi vì hai cái chân bên trên xuất hiện sáng bóng như kim loại vậy sau đó thân thể này giống như là một đạo giống như sao b ă n g hướng về s ỉ vì ổng đánh tới tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ n ờ xít tuệ tinh quyền mở tệ ô mars hệ tuyệt chiêu rất nghiêm túc nha gặp c á i liền trực tiếp sử dụng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ n ờ xít đến phát hào chỉ lệnh hơn nữa ngay từ đầu chính là hệ thép sở t hai tuyệt chiêu trương lam trong mắt lóe lên mỉm cười tối cùng nhau không hổ là vị kia thắng bại muốn bạo dạp đánh không lại liền muốn nổ danh môn đại tiểu thư hệ thép sở t hai khắc chế hệ tiên d ị hai loại tin tức này tại hệ tiên dị thai loại này thuộc tính được công bố về sau khẳng định dấu không được bao lâu trương lam lúc trước dứt khoát cũng liền duy nhất một lần công bố mẹ thùa rột là hệ thép sở t hai cùng siêu năng hệ xì tài thai sử dụng hệ thép sở t hai tuyệt chiêu so với những cái kia không có chia thuộc tính bổ kẹ mần còn phải mạnh hơn 1,5 lần đây là thuộc tính nhất trí tăng thêm hiệu quả phần này hiệu quả tăng thêm hệ thép sở t hai đối với hệ tiên dị thai gấp đôi khắc chế mẹ tua dội đối với s ỉ vì ổng sử dụng hệ thép sở tại hai tuyệt chiêu uy lực sẽ nhân với gấp ba cho nên nói cái lìn là thật không có nửa điểm lưu thủ nhìn rõ đệ tét đối thủ nghiêm túc như vậy trương lam tự nhiên cũng không dễ quá mức tùy tiện làm ra ứng đối cùng xạ tổ s ỉ cái kia chuẩn thuần kháo khí thế cùng vận khí cùng từng chút một thông thường ngược thuộc tính khác biệt trương lam hy vọng có đầu góc của mình làm đến tất cả những thứ này thuộc tính vốn là chỉ là ưu thế cũng không đại biểu kết quả mà trương lam tự tin có thể dùng đầu góc của mình chủ tể tất cả chiến đấu ứng phó tiểu nội muội sử dụng quán quân cấp ý c h í không tốt lắm quán quân cấp khí chẳng cũng coi như vậy liền sử dụng thiên vương cấp khí chẳng a t r ư ơ n g lam ánh mắt biến đổi ánh mắt bắn ra đến trong sân giờ k h ắ c này cái lìn chỉ cảm thấy đối chiến tất cả tựa hồ đã rơi vào một cái đại thủ bên trong coi si vị ổng k h o e mắt một tia sáng hiện lên nguyên bản m ẹ t u a rột nhanh như lưu quang thân ảnh ở trong mắt nó bị thả trầm mấy lần bắt lấy một cái đứng không cv ông bước đi chính mình linh động bước chân mấy cái lắc mình nhảy vọt vừa lúc bổ ra m u ệ tùa rột mấy quyển đồng thời thừa dịp sử dụng nhìn rõ để k ẹ t hiệu quả thời gian cv ông còn thành công nắm lấy thời cơ chỗ dùng tường phản xạ rẽ phơ lách lập tức một loại lực lượng vô hình bao phủ tại cv ông mặt ngoài tường phản xạ rẽ phơ lách hiệu quả để cho sử dụng bổ kẹ mẩn tại đặc biệt thời điểm bị vật lý tổn thương giảm phân n ử a cái hiệu quả này kéo dài thời gian tại trương lam xuyên qua đi lúc kia chơi trong trò chơi là h i ệ p chế nhưng cái này ở hiện thực trong thời gian tự nhiên là có được thời gian hạn chế thời gian này mở đầu là nửa phút đối ứng cấp bậc là sơ cấp b ổ k ẹ m ẩ n sử dụng ra cái này tuyệt chiêu hiệu quả mà theo lấy b ổ k ẹ m ẩ n đẳng cấp tăng lên thời gian này hội gia tăng không tăng lên một cấp nhiều kéo dài mười giây cũng liền nói là thiên vương cấp sỉ vì ổng sử dụng ra tường phản xạ rẽ p h ở lệch hiệu quả có thể kéo dài một trăm giây cũng chính là một phần bốn mươi giây thời gian này cũng là trương lam cho chính mình dự thiết có thể giải quyết mệ tùa rột u thời gian mệ tùa rột u có thể sử dụng hệ thép sở t hai công kích tuyệt chiêu bên trong chỉ có đại bác quang pháo phờ lát cạn nồng là đặc công còn lại cũng là vật công ý vị này mệ tùa rột u sử dụng ra tuyệt đại bộ phận hệ thép sở t hai tuyệt chiêu hiệu quả muốn đánh một cái chiết khấu nay bằng với nói trương lam để cho sì vì ô n g dùng một chiêu tường phản xạ d ẽ phơ lạch l i ề n kéo xuống thuộc tính bị khắc chế chế gấp hai thế yếu mà cái này còn chưa đủ đại bác quang pháo p h ở l á t cả nồng cái này một c h i ề u thông thường mẹ tủa giột sẽ không bởi vì nó cần dựa vào máy học kỹ năng kẹt nỉ cản mẹ chịt mới có thể lĩnh n g ộ bất quá xem như danh môn đại tiểu thư cái lìn tự nhiên không thiếu máy học kỹ năng kẹt nỉ cản mẹ chịt mà trương lam cũng nhìn rồi nàng mẹ tủa giột hội đại bác quang pháo p h ở l á t cản nồng như vậy bức tường ánh sáng lì tật xin hiện tại xỉ vì ông vừa rồi thông qua linh xảo bước chân tránh đi mẹ tủa giột tuệ tình quyền mở tệ o m a s hai cái bổ kẹ mẩn thác thân mà qua c ũ n g lưng đối với đối phương. Trương là Lam nắm lấy nắm đối đối với cơi h ộ để cho xỉ vì này g dụng tường lửa cùng tường sử lửa phản xạ lệch l phở xạ rẹ một t cái loại hình u ệ t bất tường chiêu. Chỉ bất quá tường phản quá xạ mẹ thua i ệ quả giảm phân n ử mà bức tường ánh sáng tật xin có thể tạo thành hiệu quả là đặc công giảm phân nửa. Nụ cười này, mẹ dột thuộc tính ưu thế không có ở đây mặc dù ở giữa chỉ có một phân nửa nhưng đối với trương lam mà nói vậy là đủ rồi ám ảnh cầu xạ đào bàn trương lam lần nữa cho ra một cái chỉ thị cv ổng sẽ sử dụng ngũ linh hệ ghost hai ám ảnh cầu xa đào bản chỉ bất quá phương pháp học tập là máy học kỹ năng kẹt n ỉ cản mẹ c h ị p mà trương lam không thiếu máy học kỹ năng kẹt n ỉ cản mẹ c h ị p bởi vì hắn nhặt kỹ năng kinh nghiệm năng lực so máy học kỹ năng kẹt n ỉ cản mẹ chịt còn thực dụng cv ổng trong mắt lóe lên hào quang màu xanh lam quanh thân của nàng lập tức xuất hiện tứ phía tựa như vách tường tia sáng những ánh sáng này chớp mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng lại không phải biến mất chỉ là thông qua chiết xạ cùng phản xạ nguyên lý để cho người ta nhìn không thấy mà thôi xoắn ốc cầu gì rồi bạn tại trương lam cho xỉ vì ổng truyền đạt sử dụng ám ảnh cầu xạ đảo bạn ra lệnh cùng một thời gian cái lìn cũng cho ra trong lòng chỉ lệ n h g i a i A. mẹ tụa rột trong mắt lóe lên kim loại s á n g bóng toàn bộ thân thể lập tức xoay tròn sau đó hướng phía sau xỉ vì ổng vào tới lúc này cái lìn cân nhắc xoắn ốc cầu gì rồi bạn là để cho người sử dụng xoay tròn lấy thân thể công kích có thể tiết kiệm xoay người thời gian trực tiếp phát động tiến công mà cái lìn quyết định này cũng rất tốt mẹ tùa r i ộ t xoay tròn sau trực tiếp hướng phía sau và tới khoảng cách gần chúng đích xỉ vì ổng thấy thế trương lam t h ờ ơ lại quang bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này hô bị chúng mục tiêu xỉ vì ổng lập tức bay rớt ra ngoài trong miệng tiếp tục ngưng tụ lại ám ảnh cầu xạ đảo bạn ân cái lìn khe nhúm mày bởi vì mẹ tùa r i ộ t xoắn ốc cầu gì rồi bạn không cắt đứt xỉ vì ổng ám ảnh cầu xạ đảo bạn ngưng tụ nhưng rất nhanh c á i lìn lông mày liền gián ra làm danh môn đại tiểu thư một chút tri thức tự nhiên vẫn là hội xoắn ốc cầu dị dỗ bạn cái này một chiêu là vật lý công kích có thể phát huy cường độ là nhìn mẹ tùa ruột cùng tốc độ của đối thủ t r ê n lệch mà đ ị n h ra đối thủ so người sử dụng tốc độ càng nhanh xoắn ốc cầu dị dỗ bạn hiệu quả thì sẽ càng tốt mà nhìn bộ dáng bây giờ có biết si v ì ổng tốc độ cùng mẹ tùa ruột rõ ràng không sai biệt lắm sở dĩ xoắn ốc cầu dị dỗ bạn có thể sinh ra hiệu quả không cao tăng thêm xỉ vì ổng sử dụng tường phản xạ rẻ phơ lách vật lý loại công kích hiệu quả giảm phân nửa cái này một chiêu mệ tùa rột mặc dù có thể đối với xỉ vì ổng tạo thành một chút tổn thương nhưng rõ ràng không lớn chí ít ngay cả đánh đoạn xỉ vì ổng ngưng tụ sức mạnh đều làm không được mà lúc này xỉ vì ổng hành động trước mặt nó ám ảnh cầu xạ đ ả o bản đã ngưng tụ há miệng bắn ra vê anh ám ảnh cầu xạ đ ả o bản khoảng cách gần chúng mục tiêu mệ tùa rột phát sinh một cái uy lực không nhỏ bạo tạc mà cái lìn lúc này ánh mắt ngưng tụ thanh âm lần nữa tại mệ tùa rột trong lòng vang lên một lần nữa tuệ tinh quyền mơ tệ ô m à r s chương ba trăm ba mươi bảy áp chế c á i lìn chủ tể sân bãi cao tốc tinh tinh sơ ít trương lam tại cái lìn phát ra mệnh lệnh đồng thời cũng cho ra một cái chỉ thị tiếp xuống tranh tài không có ngoài ý muốn trương lam cũng sẽ không lại để cho xỉ vì ổng sử dụng hệ tiên di thai tuyệt chiêu mà là đa dụng thông thường hệ nọ m ạ n thai tuyệt chiêu bởi vì hắn xỉ vì ổng ẩn tàng đặc tính là yêu tinh làn da cái này ẩn tàng đặc tính hiệu quả là để cho xỉ vì ổng sử dụng da thông thường hệ nọ mản thai tuyệt chiêu đều sẽ ngược lại trở thành hệ tiên dị thai đồng thời uy lực sẽ còn nhân với hai điểm gấp đôi cái này ẩn tàng đặc tính ở đối phương là ác hệ bóng tối đ ặ c thai long hệ giờ dạ gổng thai những cái này bị hệ tiên dị thai khắc chế bổ kẹ mần thời điểm đây tuyệt đối là âm người không hai thủ đoạn lấy một thí dụ Trương lúc a thai m mở gồm thêm để đối đôi. thể cho chiêu có thuộc hệ kháng hệ thành hiệu quả là gấp đôi. Tăng thêm thuộc tính nhất tăng thêm, hiệu long tạo sỉ sử sở vì ông dụng tiên lạn Tăng tăng gấp gấp dì dở dạ tuyệt tạ trí quả quả là là l này trương lam nếu để cho s ỉ vì ổng sử dụng thông thường hệ nó m ạ n thai tuyệt chiêu dạ mở lạn sở khả năng chưa chắc sẽ như vậy đề phòng có đôi khi thậm chí chọn lấy yếu tổn thương đổi cao tổn thương như vậy kinh hỷ đến rồi bởi vì s ỉ vì ổng ẩn tàng thuộc tính hắn sử dụng thông thường hệ nọ m ạ n thai tuyệt chiêu nhưng thật ra là hệ tiên di thai quen thuộc uy lực còn phải lại nhân với một chút hai biến thành ba điểm gấp sáu lần cũng liền nói là nói si v ì ổng sử dụng thông thường hệ nọ m ạ n thai tuyệt chiêu uy lực kỳ thật so sử dụng hệ tiên di thai tuyệt chiêu uy lực còn cường đại hơn mạnh một chấm hai lần kỳ thật cho dù đối thủ những cái kia mặt đối với hệ tiên di thai là bình thường tổn thương hiệu quả thuộc tính b ổ kẹm mẩn uy lực cũng có thể tăng lên một chút mà bây giờ mặt đối với mê tua dốt thông thường hệ nọ m ạ n thai tuyệt chiêu hiệu quả hội giảm phân nửa hệ tiên dị thai hiệu quả cũng sẽ giảm phân nửa đương nhiên nếu như s ỉ v ị ổng sử dụng thông thường hệ nọ m ạ n thai tuyệt chiêu uy lực còn có thể nhân với một chút hay nay băng với nói hiện tại s ỉ v ị ổng đối với mẹ tủa ruột sử dụng thông thường hệ nọ m ạ n thai tuyệt chiêu uy lực thì nguyên bản không chấm sáu lần thông thường hệ nọ m ạ n thai so hệ tiên dị thai dùng càng có hiệu quả mà s ỉ v ị ổng trừ bỏ rất số ít mấy cái tuyệt chiêu bên ngoài Hội cũng là thông thường hệ nỏ trong sân vừa rồi bắn ra ám ảnh cầu xa đảo bạn xỉ、si、vì ổng vừa rồi rơi xuống đất trên mặt đất lập tức dựa theo trương lam mệnh lệnh hướng phía trước phun ra một chút năng lượng ngôi sao nếu có người tự tin nhìn có t h ể phát hiện những cái này đ ố mẹ nhỏ mặt ngoài mang theo màu hồng hệ tiên gì thai năng lượng. Hắc. Mà lúc này, bị ám ảnh bạn đánh chúng nổ ngoài theo hệ thai Hắc! mặt màu Mà ám m gì đảo bay ra cầu lúc bị xạ tùa rột o n giột trào trên cũng xuất bên cũng h ệ n lần nữa kim loại quang chạch, sau đó thẳng tắp hướng về phía trước đánh loại sau phía tùa kim tới. Mẹ trạch, tắp trước r Hô! đó về đỉnh lấy tuệ tinh quyền mở tệ ô m à nhẹ nhòm xuyên qua áp chế cao tốc tinh tinh s ợ h u y ế t đi tới xỉ vì ổng cách đó không xa xỉ vì ổng sử dụng tường phản xạ rẻ phơ lệch cùng bức tường ánh sáng lì tật xin bảo vệ đều là mình mà không phải liền tuyệt chiêu đều sẽ có cái hiệu quả này sở dĩ trở thành hệ tiên dịt hai tuyệt chiêu cao tốc tinh tinh sơ uýp tại hệ thép sở t hai tuyệt chiêu có vẻ hơi không chịu nổi một kích bất quá kỳ thật không thay đổi sẽ có vẻ yếu hơn hô mẹ tùa r ộ t g á p chế cao tốc tinh tinh sơ u ế t đi tới xỉ vi ổng trước mặt đưa nó đánh bay ra ngoài gặp xỉ vi ổng lộ ra khó chịu biểu lộ trương lam ánh mắt hiếp lại lại là tuệ tinh quyền mở tệ ổ mặt sao lúc trước bởi vì ám ảnh cầu xa đảo bạn đánh c h ú n g mẹ tùa rột phát sinh bạo tạc sinh ra màn khói ảnh hưởng trương lam cũng không có trông thấy mẹ tùa rột mà cái lín là dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ nở xịt phát hào chỉ lệnh sở dĩ trương lam chưa kịp làm ra phản ứng tuệ tinh quyền mở tệ ô mà là mẹ tùa rột nắm giữ một chiều tương đối lợi hại hệ vật lý công kích tăng thêm mẹ tùa rột vốn liền xuất sắc vật công cho dù hiện tại xỉ vì ổng trên người có tường phản xạ rẽ phở lệch san phẳng rồi mẹ tùa rột mang theo thuộc tính gấp bội ưu thế nhưng vẫn như cũ có thể cho xỉ vì ổng tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng bây giờ vẫn như cũ đến t r ư n g lam ánh mắt ngưng tụ hầu ngáp giờ a bị mẹ tùa r ộ t đánh bay rớt ra ngoài xỉ vì ổng khoe mắt xuất hiện lau nước mắt một cái khe n h ế c miệng a ra một hơi một hớp này khí bay vào mẹ tùa r ộ t trong thân thể hỏng bét cái lìn biểu lộ biến đổi ngáp giờ là tất chúng tuyệt chiêu trừ phi vổ kẹ mẩn lúc ấy không có mặt bên trên hiện tại mẹ tùa r ộ t chúng ngáp giờ nửa phút đồng hồ sau hội lâm vào trạng thái ngủ tốc chiến tốc thắng cái lìn trong mắt lõe lên hảo quang màu xanh lam tiếp tục tại mẹ tùa r i ộ t trong lòng ra lệ đầu sắt ỉ rồng hy hậu h mẹ tùa r i ộ t trên đầu xuất hiện kim loại sáng bóng hướng về x ì vi ẩng đánh tới nhảy dựng lên tránh đi trương lam hô h tại mẹ tùa r i ộ t đụng chúng x ì vi ẩng trước đó cái sau nhẹ nhàng nhảy lên vừa rồi tránh đi kim loại c h à o mẹ tổ cỡ l mẹ tùa rốt lúc này nửa người vừa vặn cùng xỉ、sì、v ị ổng thác thân m ạ qua nó chân sau hai cái móng nuốt xuất hiện kim loại sáng bóng ẩm kim loại chảo mẹ tổ c ơ n vung lên vừa vặn chúng mục tiêu đang tại tung tích xỉ、sì、v ị ổng xỉ、sì、v ị ổng bị đánh ngã trên mặt đất mà lúc này mẹ tùa rốt càng ngày càng buồn ngủ rồi kịch độc tox cái lìn có chút nóng này trực tiếp kêu lên tiếng hệ độc và sân thai gấp đôi khắc chế hệ tiên phí thai xỉ、sì、v ị ổng mà kịch độc t o là để cho xỉ、sì、vì ổng trúng độc đây là một loại trạng thái chế tạo tổn thương là mỗi mười lăm giây một lần cái tổn thương này không nhận bức tường ánh sáng lì tật xin cùng tường phản xạ rẻ p h ở lệch ảnh hưởng nghe được cái lìn thanh âm d ư ơ n g mắt quan g tại mệ tủa rột cái kia đã bắt đầu chậm rãi hợp lại con mắt bên trên nhìn lướt qua hô ma luyện laser focus sử dụng ma luyện laser focus có thể cho bổ kẹ mấn độ cao tập trung lần tiếp theo sử dụng công kích loại tuyệt chiêu lúc chỉ cần chúng mục tiêu nhất định là tập trung yếu hại đánh chúng chỗ yếu tổn thương hội tăng gấp đôi s ì v ì ổng ánh mắt trở nên sắc bén tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ s ắ bắt đầu độ cao tập trung mà không né tránh s ì v ì ổng tự nhiên bị mẹ t u a dột bắt lấy c h ú n g mục tiêu rót vào độc tố đợi đến đem độc tố triệt để rót vào s ì v ì ổng thể nội mẹ t u a dột rốt cục lại cũng chống đỡ không nổi đi lâm vào trạng thái ngủ mà lúc này s ì v ì ổng trên thân xuất hiện từ sắc q u a n mang khiến cho nàng lộ ra khó chịu thần sắc nhưng rất hiển nhiên một đợt kịch độc t ộ c còn không cách nào làm cho s ì v ì ổng sự tính sức chiến đấu đến lúc rồi phân thắng bại t r ư n g lam ánh mắt ngưng tụ hô ám ảnh cầu xạ đào bàn si vị ổng si vị ổng phát ra một tiếng gầm lên cuối cùng ngưng tụ ra một cái màu tím năng lượng cầu hệ nở gỉ bản b ắ n ra ẩm ám ảnh cầu xạ đào bàn một cách tự nhiên trúng đích mẹ t u a r i ộ t vê anh mẹ t u a r i ộ t bị tạc phát ra ngoài cường đại tổn thương để cho vừa rồi ngủ nó trong nháy mắt bị bừng tỉnh quá tốt rồi cái lìn ánh mắt sáng lên hô bùn bạo tạc sờ lụ b ỏ n mà lúc này chương lam thanh âm vang lên lần nữa một lần cuối cùng ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn chương ba trăm ba mươi tám đại tiểu thư ta nhìn chúng ngươi vê anh ssn trên b o n g thuyền mệ tùa rột cùng xỉ vi ổng lần nữa sử dụng ra tuyệt chiêu mệ tùa rột trong hai tay chống rồng xuất hiện hai đoàn màu tím nước bùn thẳng tắp hướng về xỉ vi ổng ném tới xỉ vi ổng cũng là lần nữa ngưng tụ lại một cái ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn phát xạ ra ngoài song phương tuyệt chiêu đều trúng đích đối phương phát ra một cái uy lực không nhỏ bạo tạc hai cái tổ k ẹ mẩn lập tức cũng là bay rớt ra ngoài ẩm mẹ tua r ộ t đụng vào một cái trên lan can trực tiếp hôn mê đi ám ảnh cầu xạ đảo bạn là ưu linh hệ ghost thai đặc thù tuyệt chiêu gấp đôi khắc chế siêu năng hệ xỉ tay thai cùng hệ thép sở t a h a i mẹ tua r ộ t si vì ông là hệ tiên dị thai sở dĩ sử dụng ám ảnh cầu xạ đảo bạn không có thuộc tính nhất trí tăng thêm đến để thăng uy lực tại lần này tranh tài mới vừa lúc mới bắt đầu trương lam để cho xỉ vì ổng dùng tiếp nhận xoắn ố c cầu gì rổ bản cơ hồ không có tổn thương cơ hội để cho mẹ tùa r ộ t đã đã nhận lấy một đòn chính mình dùng ra ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn về sau mẹ tùa r ộ t bị xỉ vì ổng ngáp dở chúng mục tiêu ngủ về sau lại bị xỉ vì ổng một đòn ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn chúng mục tiêu lần này chúng mục tiêu hay là tại xỉ vì ổng sử dụng mài nghiên cứu về sau chúng mục tiêu chính là chỗ yếu tổn thương hiệu quả tăng gấp đôi hiện tại lại bị ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn trung đích một lần sở dĩ mẹ t u a rốt tương đương bị ám ảnh cầu xạ đảo b ả n đánh chung bốn lần mà bởi vì h u linh hệ g ộ t t h a i gấp đôi khắc chế mẹ t u a rốt tương đương với bốn cái ám ảnh cầu xạ đảo b ả n chúng mục tiêu tạo thành tổn thương hiệu quả nhưng thật ra là tám cái ám ảnh cầu xạ đảo b ả n uy lực hợp với si vi ổng xuất sắc đặc công đánh bại mẹ t u a rốt rất bình thường mà lúc này si vi ổng trên người lần nữa xuất hiện từ sắc q u a n mang bất quá nó vẫn là cố nén không có hôn mê s ì vì ổng ban đầu bị cơ hồ không có lực tổn thương xoắn ốc cầu dị dỗ bạn chúng mục tiêu qua đằng sau lại chúng đã bị cao tốc tinh tinh sờ uýp cùng tường phản xạ rẻ p h ở lệch hiệu quả suy yếu uy lực tuệ tinh quyền mở tệ ô mạt một lần cùng kịch độc t ộ c tuyệt chiêu một đòn một phen thực sự kim loại c h à o m ẹ tổ cỡ hiện tại lại bị nước bùn lựu i đạn c h ú n g đích một lần nhưng những cái này tuyệt chiêu đối với s ì vì ổng tổn thương mặc dù có thêm vào đứng lên cũng không hề ít nhưng còn không đến mức đánh bại nàng chữa trị chuông hẹn mở h o trương lam lúc để cho s ỉ v i ổng bảo toàn chính mình s ỉ v i ổng xinh đẹp ngẩng đầu nhẹ nhàng kêu to một tiếng nhất đạo kỳ dị tiếng chuông vang lên trong nháy mắt liền tiếp xúc nó trúng độc trạng thái từ đó s ỉ v i ổng trên người nguy cơ triệt để giải trừ một trận chiến này cho tới bây giờ có thể tuyên bố s ỉ v i ổng chiến thắng thua cái l í ngơ n ngác quay đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia đã hôn mê mệ thua rột lại liếc mắt nhìn trương lam một đôi t r ò n g mắt màu xanh lam lập tức trở nên trống rông đứng lên cái lìn ánh mắt đã mất đi tiêu điểm lúc này chỉ biết ngơ ngác mở miệng lặp lại ta thua rồi ta thua rồi b à chữ vê anh cương đại tinh thần lực i n nở phỏ cờ từ cái lìn thể nội mánh liệt cuộn trào ra ở bên ngoài ngưng là thật chất nàng cái kia một đầu xinh đẹp mái tóc dài vàng nóng lúc này cũng ở đây siêu năng lực phát tiết dưới phất phới đứng lên thua trận tranh tài lâm vào trạng thái bùng nổ sao trương lam quan sát một chút cái lìn dáng vẻ liên minh bạch tình huống nàng bây giờ cái lìn thua trận tranh tài hội bạo tẩu cái kia là có tiếng sự tình nhưng ở trước mặt ta bạo tẩu siêu năng lực suy nghĩ nhiều quá trương lam trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam cái đó sau một khắc trương lam thân ảnh xuất hiện ở c á i lìn trước mặt sau đó dội ra một cái ngón tay ai trương lam đưa ra ngón tay chỉ tại c á i lìn trên c h á n một cỗ lực lượng kỳ dị từ trương lam đầu ngón tay xuất hiện tràn vào c á i lìn thể nội đồng thời trương lam trong mắt lam sắc quang mang á dược một c ỗ cường đại hơn siêu năng lực xuất hiện bao trùm cải lìn siêu năng lực trong n g a y mắt cải lìn chỉ cảm giác trong đầu của mình bỗng nhiên thanh minh một mảnh năng lực suy tư cũng lần nữa về tới trên người đồng thời nội tâm xuất hiện một loại không hiểu an tâm cảm giác dẫn đến nàng một điểm sinh khí dục vọng đều không có t r ư ơ n g lam vậy cường đại siêu năng lực lúc này cũng là cái lìn siêu năng lực cho áp chế hoàn toàn trở về lần này cải lìn mới vừa mới xuất hiện muốn bùng nổ manh mối liền bị trương lam một tay c h à o s ạ c giặt n g ă n lại Ta, ta không có bạo tẩu cái lìn nháy nháy mắt có chút ngoài ý m u ố n kỳ thật thua trận tranh tài sau bạo tẩu cũng không phải cái lìn bản ý sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì cái lìn đối tự thân cảm xúc cùng siêu năng lực đều nắm giữ vẫn chưa thích hợp cái lìn tại thua trận tranh tài về sau thất lạc cảm xúc sẽ chiếm theo nội tâm của nàng từ đó làm cho phần kia cường đại còn hoàn toàn thụ khống siêu năng lực bắt đầu tứ loại tình huống này cái lìn hoàn toàn không cách nào tự chế hơn nữa nội tâm của nàng tầm tình không tốt theo lấy siêu năng lực phát tiết cũng bị dẫn đạo đi ra cái này xuất hiện một cỗ tuần hoàn ác tính nhưng lần này trương lam trực tiếp xuất thủ từ nguồn cội giải quyết cảm xúc cùng tinh thần lực vấn đề sở dĩ cải l ỉ n không cách nào bạo tẩu trận này đạo quán khiêu chiến thi đấu không thể nghi ngờ ngươi là thất bại trương lam nhìn xem cái l ỉ n tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt nói ra mẹ thùa rột đã mất đi sức chiến đấu ngươi chính là nhanh thu hồi tới đi、à. c ạ i lìn cái này mới phản ứng được vội vàng xuất ra pổ kỳ bản thu hồi mẹ tua r ố t sau đó c ạ i lìn cất xong pổ kỳ bản mà lúc này trương lam lần nữa nhìn về phía c ô dị d ồ thầm nghĩ hắn lần này luôn có thể nghe được đáp án a hai lần hỏi vấn đề đều bị ngoại lực cắt ngang lần này tổng sẽ không như vậy rồi a c ô dị d ồ gặp trương lam nhìn mình lập tức minh bạch dí tứ của hắn lúc này hắn đã có đáp án lúc này liền muốn mở miệng nhưng đây là c ạ i lìn giật giật trương lam quần áo mở miệng hỏi trương lam ta có thể đi theo ngươi sao ta nhìn chúng ngươi a trương lam một lần ốc làm sao có bị đánh gãy các loại c á i lìn nói nàng coi trọng ta đây là trực tiếp cùng ta biểu bạch đây coi là cái gì vừa thấy đã yêu quá nhanh điều này cũng làm cho người bất ngờ rồi a ngươi coi trọng ta trương lam có chút không thể tin hướng c á i lìn hỏi một câu trương lam không phải nghi vấn mị lực của mình h ắ n chỉ là cảm giác chuyện này quá huyền ảo đúng a cái liền trịnh trọng gật đầu nói ra ngươi có thể cường ép sở phót sở c h ấ n áp ta tại thua trận tranh tài sau tâm tình tiêu cực cũng có thể áp chế ta siêu năng lực cái này đối ta mạnh lên rất có chỗ tốt sở dĩ ta nhìn chúng ngươi ngươi cùng với ta a trương lam giờ khắc này trương lam im lặng đến cực điểm hắn hiểu được là hắn suy nghĩ nhiều cái liền ý tứ kỳ thật chính là cảm thấy hắn là một kiện không sai đạo cụ muốn đi theo hắn đạt được trợ giút chỉ thế thôi đi theo sự tình chờ một chút lại nói t r ư ơ n g phát chấn an một lần cãi lỉn sau đó nhìn về phía cổ d ì dỗ hỏi lựa chọn của ngươi là cái gì lần này tổng không có người xuất hiện cắt đ ư a ta chương ba trăm ba mươi chín trương lam thuộc hạ trang b ư ớ c tô đập ta mới là con đường chính xác c á n h thứ hai ta muốn cổ d ì dỗ hướng trương lam gật đầu một cái trịnh trọng biểu thị mình muốn lần này cùng trương lam nghĩ một dạng cuối cùng không có người hoặc là sự tình đi ra đã quấy r à y hắn muốn sao trương lam gật đầu một cái hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn hắn biết rõ cổ dị dỗ đối với hắn bổ kẻ m ẩ n thái độ hắn cũng không phải là coi trọng giải giã đổ tư chất cùng thực lực đơn thuần chỉ là bởi vì lúc trước giải giã đổ vẫn là mạt cặp thời kỳ thời điểm hắn đ ã một cước trong lòng băn khoăn mà thôi nếu có cơ hội cổ dị dỗ hội muốn có được giải giã đổ tha thứ sau đó lại tôn trọng lựa chọn của nó là rời đi hay là cái gì đây là cổ dị dỗ đối với mình bổ kẻ m ẩ n thái độ lúc đầu giải giã đồ phá hủy ssn khẳng định liền đi nhưng bây giờ bị trương lam đánh bại cổ dị dỗ cũng có muốn về nó khả năng tự nhiên không nghĩ từ bỏ ngươi có thể xuất ra cái gì trương lam đi đến cổ dị dỗ đối diện rất là trực tiếp hỏi ngươi bất quá là một cái đội d ọ c kẹt tầng dưới chót nhân viên cái này giải giã đồ mặc dù nguyên bản thuộc về ngươi nhưng tất cả mọi người có thể làm chứng hắn bị ngươi từ bỏ cho dù ngươi bổ ke mần còn có thể thu hồi nó cũng vô dụng không phải trương l a n g mặc dù rõ ràng cổ dị dỗ bối cảnh nhưng hắn cảm thấy cái này tùy hắn nói ra coi như không có ý nghĩa sở dĩ dùng loại này khảo vấn lòng người một trăm chín mươi phương thức ta có thể cho ngươi tiền cổ dị dỗ xong quyền nắm chặt nghiêm mặt nói chúng ta có thể đối với một cái này giải dạ đổ làm tư chất giám định sau đó ta nguyện ý ra giá thị trường gấp đôi giá cả mua xuống nó nghe được cổ dị dỗ mà nói đám người chung quanh ngộng bọn họ cảm thấy cái này đội dộc kẹt thành viên sợ không phải thạch v u i trí đây chính là g i ả i r a đồ g i á c rưỡi nhất thanh đồng cấp đều muốn một trăm ngàn liên minh tệ cất bước thật sao ngươi một cái đội dọc kẹt tầng dưới chót nhân viên lấy ra được nhiều tiền như vậy nói một cách khác ngươi có thể xuất ra một khoản tiền này ngươi còn muốn gia nhập đội dọc kẹt làm người tiểu binh này làm gì trương lam biết rõ cổ dị dỗ nội tình tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đi nghi vấn sau đó chờ một chút đánh chính mình mặt hẳn có chút hiếu kỳ hỏi ngươi mua mặt cặp thời điểm không có làm tư chất d á m định sao trương lam đây là sự thực hiếu kỳ Mặt mẩn tại trong biển vậy thì thật là một chảo một năm、lớn. một vạn con mặt một mặt tổ tại trong thì thật trảo trong thể xuất hiện một cái có thể tiến hóa thành vì giái giả đổ tinh anh tư chất cặp, cái con cặp có cái có cặp cũng biển hiện giái giả rồi. này lớn, vạn bên anh không là vậy đổ kẻ vì hóa tệ sở dĩ mặc dù mạt cặp tiến hóa hình g i á i dạ đổ giá trị bồi dưỡng không thấp nhưng lại cơ hồ không có người đem chú ý đánh tới mạt cặp trên thân bởi vì tư chất giám định cần đặc thù tiêu hao cũng không rẻ chi tiêu cùng thu nhập không được tỷ lệ lại thêm mạt cặp tiến hóa thành g i á i dạ đổ vẫn còn cần lại đánh một lần sở dĩ một chút người có năng lực càng muốn trực tiếp tìm tới cường đại giải dạ đồ đi thu phục t h u ậ n mới nhất tiểu thuyết nguyên sang mời lên áo nhưng cái này là chỉ thông thường ngẫu nhiên vẫn là có người gặp được biểu hiện không tệ m ặ t c ạ p tỉ như sẽ sử dụng đụng m ặ t c ạ p điều này nói rõ cái này m ặ t cặp tư chất không tệ bình thường đều hội thu phục mà có thể được người lấy ra mua bán m ặ t c ạ p cũng tuyệt đối là như vậy m ặ t c ạ p đồng thời đi qua tư chất giám định bởi vì giám định mới tốt bán đi thích hợp giá tiền có giám định là thiên vương cấp tư chất cụ dị dộ gật đầu trả lời nhưng biểu lộ có chút bất đắc dĩ mà hắn câu trả lời này lập tức kinh động xung quanh một vòng người người này sợ không phải ngốc ca thiên vương cấp tư chất mạt cặp đã vậy còn quá đối đãi ta thiên cái này thế nhưng là hơn trăm triệu liên minh tệ a ta thiên một cái mười triệu phú ông có chút không thể tin phải bị giải d i đ ổ đánh có ghen tị và đối với cụ dị dộ nhìn có chút hả hê nói ra ngạch chúng ta cũng tao thương đừng nói cái này các ngươi biết cái gì a mèo m ặ t gặp cổ d ì dô bị nói cúi đầu thân làm cái sau tốt đồng bạn nó đứng dậy giải thích nói mèo cổ d ì dỗ sở dĩ hội đối với cái này m ặ t cạp là bởi vì lúc trước phát hiện cái kia giám định thư là giả cái này m ặ t cặp hao tốn cổ d ì dỗ gần nhất một mực cố gắng kiếm lời tích xúc mười nghìn liên minh tệ mới mua được vốn cho rằng muốn phát đại tài chợt phát hiện mình bị lừa gạt trong cơn tức giận mới có thể như vậy đối với m ặ t cạp bằng không thì hắn mới sẽ không ngược đãi bộ kẻ mần nói xong map dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem đám người chung quanh trương lam con hàng này xác định không phải cho cổ di rô tìm mắng a dĩ nhiên là biết nói chuyện map nghe được một cái m ậ p vậy mà mở miệng nói chuyện người ở chỗ này đều lộ ra thần sắc kinh ngạc thậm chí có mấy cái phú hào người thu thập còn lộ ra tình cảm thần sắc bất quá đang kinh ngạc sau khi không ít người lại là cười nhạo lên tiếng đối với cổ di rô phát động nhóm chào nói đùa l i ê n cái này người cũng có thể biết rõ giám định thư là giả định thư là thật hay giả không phải nhân sĩ chuyên nghiệp căn bản là không phân biệt được được không tự cho là đúng đương nhiên ngươi cũng có thể nói cái này giám định thư là xem xét cũng rất giả cái chủng loại kia nhưng là dạng này ngươi còn mua không phải càng chứng minh ngươi ngốc sao không nên nói như vậy ngươi là đang vũ nhục đồ đ ầ n người bình thường không phải nghe được 1 0 ờ i nghìn liên minh tệ có thể mua giá trị hơn trăm triệu liên minh tệ màt cặp thời điểm liền biết là giả sao người nói như vậy cũng đúng sở dĩ cái này người chính là không có tiền trang bị tiền không đầu h ó c còn muốn nhặt chỗ tốt thậm chí còn cho là mình có thể d ấ y giám định không tự biết rõ người đúng không người chung quanh nao h nhao hướng cổ di rô phát động k i ế n trách dù sao bởi vì cổ di rô nguyên nhân bọn họ vừa rồi đã trải qua nguy cơ sinh tử bất quá nhìn thấy những người này biểu hiện trương lam khó chịu mặc dù lần này cổ dị rỗ việc làm giống như có t r ú n đốc nhưng ta trương lam sau này thủ hạ cũng là các ngươi có thể gây cận đánh mặt nhất định phải hung hăng đánh mặt quả nhiên chính mình trang bức đánh mặt không có ý nghĩa để cho thủ hạ mình trang bức đánh mặt sau đó tô đậm chính mình mới có ý tứ nha nghĩ vậy trương lam hướng cổ dị dỗ hỏi ta nghĩ ngươi không phải thật đồ đẩn ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại tại như vậy trăm ngàn chỗ hở dưới tình huống còn mua cái này mà cặp sao ta rất hiếu kỳ cái này cổ dị dỗ chậm rãi ngừng đầu hắn khác thường nhìn thoáng qua trương lam bởi vì trương lam không giống bình thường hắn không có cùng người chung quanh cùng một chỗ c h à o phương hắn mà là hỏi thăm hắn t r ư ơ n g lam thế nhưng là thế giới cấp đại nhân vật quán quân cấp huấn luyện gia bổ kẹ mần chen nơ thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ các loại quan hoàn dạng n g ư ờ i này đối với mình có tốt như vậy thái độ cộ dị dỗ trong lòng dâng lên một cô ấm áp đây là hắn rời nhà về sau sông sáo thời gian nhiều năm trước tới nay đều chưa từng cảm thụ đến kỳ thật có đôi khi chính là như vậy phổ thông cho ngươi một khối tiền cùng minh tinh cho ngươi một khối tiền chương ù n g t ậ m chí n g ờ i l đạo ba n trăm bốn mươi đánh mặt thanh niên âm tuyệt vời như vậy có nguyên nhân khác c ô d ì d ồ trong mắt lõe lên vẻ kỳ dị nói ra nguyên bản ta cũng không có muốn mua cái này mà c ạ m bởi vì một phương liên minh tệ mua được giá trị một trăm i triệu liên minh tệ thiên vương cấp tư chất mà cạp đó là nằm mơ đều sẽ không có chuyện tốt hơn nữa đối phương trào giá là một trăm n g à n không phải mười nghìn mặc dù một dạng không thực tế lúc ấy ta không chịu nổi cái kia bán b ổ kẹ mần người liên tục thuyết phục liền nhìn một chút đầu này m ặ t c ạ p nhìn thấy đầu này m ặ t c ạ p ánh mắt n g á y mắt không biết vì sao ta liền ưa thích nó vừa nói cô d rồi chân thành nói ta lúc ấy liền lấy ra trên người của ta toàn bộ tích xúc mười nghìn liên minh tệ hỏi cái kia cá nhân có thể hay không bán cho ta không nghĩ tới hắn đồng ý ta cũng liền được cái này m ặ t cạp sở dĩ người mua cái này m ặ t cạp đơn thuần là bởi vì ưa thích trương lam có chút kinh ngạc hỏi bởi vì ưa thích liền dùng mười nghìn liên minh tệ mua đến thiên vương cấp tư chất m ặ t cạp đối phương còn đồng ý lúc này mới là trong tiểu thuyết loại kia khí vận c h i t ử a đám người chung quanh hiện tại cũng lung túng cái này mới vừa nói người ta ngốc đây người ta liền cho thấy chỉ là ưa thích không phải ngốc bọn họ đây có thể nói cái gì tựa như có nhiều thứ có ít người một trăm khối cũng sẽ không đi mua nhưng có người nguyện ý dùng một triệu đi mua một dạng đây không phải ngốc hay không ngốc vấn đề chỉ bất qua giá trị quan khác biệt mà thôi cũng chính là trong truyền thuyết có tiền khó mua ta thích ân cũng không hoàn toàn là bởi vì ưa thích c ô d ì rổ gãi đầu một cái đạo kỳ thật ta cũng học qua một chút b ổ kẻ mẩn tư chất giám định mặc dù không phải rất lợi hại nhưng ta chí ít có thể phân biệt ra được ta mua cái này mà cặp tư chất chí ít có thanh đồng cấp nói tóm lại ta mua khẳng định không thua thiệt là được rồi nghe được cụ di rộ mà nói chung quanh những người kia lập tức lại lộ ra vẻ trào phúng tư chất giám định đây chính là đỉnh cấp hào môn danh môn còn có phú thương quý tộc mới có thể đụng vào học tập đồ vật ngươi một cái đội dọc kẹt phổ thông đội viên cũng quá nói khoác mà không biết ngượng rồi à bất quá ở những người này mở miệng trước kia trương lam liền nhiều hứng thú hỏi n ó i theo ngươi nói như vậy vậy ngươi tại sao còn muốn đá ngươi mạt cặp đâu bởi vì trương lam xuất thủ đội dọc kẹp rút đi không có tiến hành một lần này ssn cướp bóc kế hoạch sở dĩ một chút chi tiết biến như thế để cho trương lam thực rất tốt kỳ c ô d ì d ồ còn nói cái này m t cặp tư chất tốt còn nói hắn ứa thích cái này m t cặp cái kêu bưng một cước làm cái gì a cái này c ô d ì d ồ tựa hồ có chút xấu hổ cuối cùng gái đầu một cái đạo là bởi vì ta nghe có người ở nghị luận nói một cái đồ đần hoa mười nghìn liên minh tệ mua một đầu khắp nơi có thể thấy được liền ăn đều không thể ăn m ặ t cặp sau đó ta liền có cảm xúc trương lam im lặng con hàng này quá mẹ nó tùy hứng trương lam xem như minh bạch hợp lấy cổ dị dỗ cũng là bởi vì tức không nhịn nổi vì chứng minh mình chính mình cũng là vì chứng minh mặt cả a sở dĩ sẽ dùng kích thích phương pháp về phần kết quả nhìn xem ssn kèm chút trầm mặc tràn g diện hiệu quả này hiển nhiên là tốt hơn đầu kỳ thật phương pháp kia nếu là đối với cái khác b ổ kẹ mần dùng còn tốt một chút hậu kỳ giải thích một chút biểu hiện tốt một chút là được bộ kệ mần chỉ cần cảm nhận được ngươi chân thành này cũng dễ nói nhưng đối với giải dạ đ ổ cái này vừa và o hóa vốn là muốn gây sự tỉnh bộ kệ mần dùng cái này náo mạch kín trương lam chịu phục cái này chuyện đã xảy ra hắn tự nhận sức tưởng tượng phong phú cũng không nghĩ ra à xung quanh những cái kia quần chúng vây xem kia liền càng bó tay rồi mọi người kém chút đi minh giới đưa tin cũng là bởi vì ngươi một cái hờn rỗi đây chính là giải dạ đồ a l á o h ì n h ngươi thực đủ có thể trương lam cũng là nhịn không được cảm thán một câu sau đó nói cái này mà cạm trước tiên ở là giải ra giả đồ đối phương nhưng lại không có lừa ngươi đúng là thiên vương cấp tư c h ế t gấp hai giá cả lấy giải ra giả đồ giá thị trường ta tính ngươi một tỷ liên minh tệ tốt rồi ngươi lấy ra được tới sao nói xong trương lam tự tin nhìn chằm chằm cổ dị d i hắn rất biết rõ cổ dị d i có thể hay không bởi vì giải ra giả đồ nguyên nhân này mà lựa chọn hội gia tộc của mình lấy tiền đi ra t r ư ơ n g lam rõ ràng cổ dị rổ rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi về nhà nếu như hắn vì giải dạ đ ồ nguyện ý trở về lấy tiền đi ra lúc này mới nói rõ cái này người thực đáng giá mời chào nhưng mà t r ư ơ n g lam mà nói làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh cái này m ặ t cặp thật đúng là thiên vương cấp tư chất cái kia bán m ặ t cặp người là ngốc vẫn là cổ d ì rộ nhặt được c h ỗ t ố t vậy cái kia tư chất giám định thư vì sao lại sẽ là giả quan trọng nhất là bọn họ bây giờ là không phải bị mất mặt ba ba ba. tuyệt vời như vậy thanh âm hiện tại khiến cái này người đều cảm giác có chút đỏ mặt mà không đúng là không có ý tứ hẳn là xấu hổ không có ai đi nghi vấn trương lam nói ra m ặ t cặp là thiên vương cấp tư chất chuyện này là thật không nữa xác thực vì vì người này là trương lam cái kia trẻ tuổi nhất tiến sĩ trẻ tuổi nhất quán quân không là nắm giữ cấp ba thần cấp độ tổ kẻ mần nam nhân cái này người bây giờ có được quán quân cấp cùng thiên vương cấp tổ kẻ mần cũng không ít mà hắn hiện tại bất quá mười tám tuổi Bằng bổ bổ chứng thành như gắng, phương không nói, mẩn nhiên không mẩn, không vận còn cần nhãn gặp cố các chất được. được chất có lực. thế, pháp thể khí ấy tất tuổi đạt tới tiểu tư tư tốt mẩn, có thể không là vận khí tốt loại đã đủ, Mà là kẹ kém kẹ sở dĩ trương lam có thành tựu hiện tại có nhiều như vậy đẳng cấp cao bổ k ẹ mẩn người của toàn thế giới đều cho hắn một cái biệt hiệu hình người tư chất giám định khí không thể không nói chỉ có lấy sai danh tự không có lấy sai ngoại hiệu trương lam cái tước hiệu này thật đúng là một điểm không sai một tỷ liên minh tệ cô di rô biểu lộ không ngừng biến hóa tựa hồ đang cân nhắc cái gì nhìn thấy một màn này xung quanh rất nhiều người đều muốn nói ngươi do dự cái gì chẳng lẽ ngươi có thể xuất ra một tỷ nhưng đoán xem mới vừa bị đánh mặt chính bọn họ có vết xe trước tạm thời lựa chọn không có mở miệng so sánh với bọn họ niệu xạ xị cùng ngập bây giờ là trái tim tan nát rồi mười nghìn liên minh tệ đổi một tỷ a đây chính là một tỷ một số tiền lớn như vậy liền như vậy từ trong tay chạy trốn một người một tổ kẹ mẩn chỉ cảm thấy trái tim tan nát rồi mà lúc này cụ dị dộ tựa hồ làm ra quyết định hít sâu một cái nhìn về phía trương lam đạo có thể một khoản tiền này ta ra giống đám người lập tức xôn xao nói thực ra bọn họ đều là không phú thì quý tài sản kém cỏi nhất đều ở mười triệu trở lên có thể cái này một tỷ có thể lấy ra người nhưng là không có mấy người trẻ tuổi này là ai lại dám mở dạng này cửa mà lúc này trương lam khỏe miệng gánh n ế t Rất tốt, t chương ba trăm bốn mươi mốt cộ dị dỗ thân phận lộ ra ánh sáng đội dọc kẹt tổ ba người tách rời n g ư ờ i lấy ra được một tỷ t r ư ơ n g lam trước mắt mặc dù hắn biết rõ c ổ d ì d ổ thân phận nhưng diễn trò làm nguyên bộ sở di hắn hay là biết mà còn hỏi đạo đây là một tỷ đội dọc kẹt cán bộ lấy ra đều có áp lực ngươi đám người theo lấy trương lam vấn đề nhao nhao nhìn về phía cổ dị dỗ muốn nhìn xem hắn nói như thế nào một số người đã chuẩn bị bắt đầu tiếp xuống trào phúng bọn họ tuyệt đối cổ dị dỗ chính là phô trương thanh thế ngu mất phần tử phạm tội hiện tại bọn hắn suy nghĩ minh bạch bọn họ có thể đều là người có tiền a thượng lưu trong vòng luẩn quẩn có thể tùy tiện xuất ra một tỷ mua giải dạ giả đ ồ người bọn họ chưa thấy qua nhưng khẳng định biết do a ở trong đó tuyệt đối sẽ không bao quắp cổ dị dỗ hoặc có lẽ là cổ dị d i là đại gia tộc nào công tử ca người chung quanh nhìn xem trên người của hắn đội dọc kẹt chế phục lắc đầu làm sao có có quyền thế người ta công tử ca vứt bỏ cái kia cẩm y ngọc thực sinh hoạt đi trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường đội dọc kẹt thành viên đâu người bình thường đều cảm thấy không có khả năng nhưng loại này không có khả năng tại thời khắc này hóa thành hiện thực ba ba ba đám người chỉ cảm thấy có một đôi tay vô hình lại tại trên mặt bọn họ đập đứng lên ra tên đầy đủ chị bạ cổ dị d ồ chín mười tất nhiên muốn tuân ra thân phận đồng thời cũng phải xuất ra cái kia một số tiền lớn cổ dị d ồ cũng liền không tiếp tục cần giấu hắn khí thế trên người có chút cải biến chân thành nói ta là chị bạ gia tộc người thừa kế duy nhất người cổ dị d ồ là tên của ta gọi cái tên này không phải là bởi vì ta có ca ca cái gì chỉ là bởi vì cha mẹ ta ưa thích chị bạ gia tộc trương lam quán quân nguyên nên nghe qua a cổ dị d ồ đánh giá trương lam một lần sau đó nhìn về phía mọi người chung quanh đạo chưa từng nghe qua cũng không quan hệ người ở chỗ này khẳng định đều biết đám người biết rõ thực quá đã biết chỉ cần từ thương nghiệp không có người không biết chị b à nhất tộc chị b à nhất tộc nguyên bản bất quá là một một triệu phú ông gia đình cạn tổ yếu nhất có tiền gia tộc một trong nhưng ở hai mươi năm trước gia tộc này bắt đầu nhanh chóng cuộc khởi cuối cùng hiện tại đem sinh ý làm đến thế giới cấp bậc chẳng những là tại cạn t ổ c ù n g d ộ ở tổ chính là tại ở nova hồ hển còn có xỉ nội các loại đại lục đều có sản nghiệp là nhất đ ỉ n h cấp phú hào gia tộc loại gia tộc này mặc dù bổ kẹ mẩn không có thực lực nhưng lại mạnh hơn một chút thông thường cao cấp bổ kẹ mẩn thế ra là cạn tô đại lục bên trên chân trinh c ó phân đỉnh tiêm gia tộc chí ít ở đây không có người có thể cùng c h ì b à nhất tộc so không đúng trừ bỏ cải linh cùng trương lam đồng thời xung quanh những người kia cũng minh bạch tại sao mình lại nghĩ không ra cổ gì r ỗ thân phận bởi vì chị bạ gia tộc người thừa kế tại khi 16 tuổi thoát đi gia tộc hiện tại đã qua nhanh năm sáu năm năm sáu năm không có biến mất một đại gia tộc thiếu gia người có thể nhận ra được tự nhiên không mấy cái nghe nói chị bạ gia tộc người một mực tại tìm kiếm nhưng thủy trung tìm không được phát hiện ở những người này đã biết nguyên lai c ổ di rộ là trốn vào đội joket chị bạ nhất tộc thiếu tộc trưởng t r ư ơ n g lam giả vờ giả vị sờ lên cái cảm gật đầu nói cái này ta còn thực sự nghe người ta nói qua nghe nói chỉ bà nhất tộc thiếu tộc trưởng bởi vì chán ghét cái chủng loại kia liền cầm một cái t h i a đều muốn chú ý lễ phép thượng lưu xã hội sinh hoạt sở dĩ bỏ nhà ra đi thậm chí ngay cả vị hôn thê cũng không cần là dạng này sao ngạch nghe được trương l a m trong miệng vị hôn thê ba chữ cổ dị dỗ toàn thân run dày một chút lúc trước n h ắ c lên cái kia từng chút một muốn về nhà cảm xúc đều kém chút đến rồi một cái phỏ m á n a a nhìn thấy cổ dị dỗ biểu hiện trương lam không khỏi tuyệt đối có chút buồn cười cô dì dồ đi trước truy vị hôn thê của nàng d ẹ t sệ bợ lệ d ẹ t sệ bợ lệ thật đúng là cũng ưa thích cô dì dồ nhưng cảm giác được hắn không đủ cao quý cùng thân sĩ sở dĩ mở ra r ạ y dỗ con đường hết thảy cô dì dồ đánh lên chống lui quân có thể đây là chị bạ gia tộc và d ẹ t sệ bợ lệ ở tại gia tộc thông gia d ẹ t sệ bợ lệ thành c ô dì dỗ vị hôn thê đây mới là để cho cô dì dồ quyết định sau cùng bỏ nhà ra đi nguyên nhân lớn nhất một k í c h trí mạng cái này nguyên nhân là tự ta c ô d ì dỗ miễn cưỡng cười cười hiển nhiên là không nghĩ nhiều liên quan tới chính mình rời nhà ra đi sự tình trương lam quan quân ngươi bây giờ đã biết thân phận của ta cái kia hẳn là cũng biết ta có năng lực như thế cái kia g i ả giả i dạ đồ có thể một lần nữa bán cho ta sao c ô d ì dỗ chăm chú hỏi rõ ràng chính mình vỗ k ẹ m ẩn nhưng phải lại hoa một tỷ đi mua trở về nhưng c ô d ì dỗ không cảm thấy cái này có gì hắn thậm chí cảm thấy đến đây là trừng phạt đúng tội ai bảo hắn đối với m ặ t cặp làm chuyện như vậy đâu cho dù điểm xuất phát đối với mạt cặp cũng có chỗ tốt nói thật cổ dị d ô lại điểm thánh mẫu nhưng trương lam lại quyết định cái này không có vấn đề bởi vì cổ dị d ô hắn mời trào đi không phải làm nhân viên chiến đấu loại này cái gọi là thánh mẫu tính cách ngược lại càng tốt hơn hắn dùng cũng càng yên tâm ta đương nhiên phải nói được là làm được trương lam gật đầu một cái bất quá hắn đang nhìn mặt cùng xạ xì một chút về sau hỏi như vậy người hai người bạn này đâu người trở về gia tộc cùng các nàng muốn tách ra a chừng làm thế nhưng là biết rõ cổ dị d i cùng nhựt xạ xỉ còn có m ặ c hữu nghị so với xạ tổ xỉ cùng tiệc trụ ở giữa g i ả n g buộc đều không kém cổ dị d i ngựu xạ xỉ cùng ngập nhìn về phía cổ dị d i nói thực ra các nàng cùng cổ dị d i nhận biết như vậy liền còn thật không biết hắn còn có một tầng ngự như, như vậy thân phận đỉnh cấp phú hào gia tộc người thừa kế duy nhất cái kia được bao nhiêu có tiền mập cùng nhựt xạ xỉ trong mắt lập tức hiện lên một đôi tiền tài ký hiệu nghĩ đến mập cùng n g ự u xạ xỉ cô dị dô đột nhiên cảm giác được tự cân nhắc hắn lúc này hỏi các ngươi nói sao nếu như các ngươi nguyện ý theo ta đi sau này trở về các ngươi giúp ta các ngươi cùng một chỗ phát đạt đội dâu k è t khẳng định không thể ở lại nếu như các ngươi không nguyện ý cái kia ta và các ngươi đi so sánh với giải giả đồ cô dị dô hiển nhiên chú trọng hơn người xạ xỉ cùng mặc nếu như người xạ xỉ cùng mặc biểu thị không nguyện ý cô dị dô rất lớn trình độ chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ sau đó từ chối không tiếp nhà học tộc cái kia giải mua sắm dạ này h nhiên chỉ thể Ngạch! tự từ mặt cũng Nhiệu cùng si vội có bỏ. xạ v n nhau. n g liếp Cái à dù sao cũng là một cái thế giới chân thật đội dọc kẹt người cũng không phải thật ngớ ngẩn hơn nữa đội dọc kẹt bây giờ cùng liên minh quan hệ bởi vì trương l à m quan hệ đó là trực tiếp đặt tới bên ngoài đánh động tại pháp thân làm đội dọc kẹt tiểu binh một bên khác đặt ở vinh hoa phú quý giống như không có gì tốt suy nghĩ nhiều à. ngươi làm quyết định đi nghèo mặc cùng n g ư xạ xì đem quyền lựa chọn trả lại cho cổ dị dỗ dù sao hiện tại cái này vị mới là trong ba người đại lão bất quá nhìn thấy mặc cùng n g ư xạ xì nhanh như vậy làm ra quyết định t r ư ơ n g lam có chút kinh ngạc niệu xạ xì cái này vị đội dọc kẹt nhị đại như vậy dứt khoát t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai vĩnh viễn không chia lịa tổ ba người làm chén này độc canh gà Tốt. cổ dị dỗ gặp người xạ xì cùng mặc sẽ quyết định quyền trọng mới giao cho mình gật đầu một cái cổ dị dỗ đã nghĩ kỹ trước trở về gia tộc cầm tới tiền đem dài ra đồ mua về về phần tình huống ở phía sau nếu như hắn vẫn không thể kiên trì trong gia tộc không tiếp tục chờ được nữa cái kia có mưa xạ xỉ cùng mặt cái này hai đồng bạn tại cũng mới liền cùng một chỗ đào tàu cái này dù sao không phải là cái kia chỉ vì để cho tiểu hải tử khai tâm một cái ạ n i ề m mà là thế giới hiện thực đội dốc két tổ ba người cũng sẽ có chân chính thành thục cân nhắc trước kia ba người tại đội dốc két đều có các loại lý do mặc là vì chứng minh mình so dỗ vạn ni h trong tay miêu l á o đại lợi hại cô d ì d ồ là vì tránh né nhân tố càng nhiều hơn một chút về phân nịu xa s i đơn thuần chỉ là bởi vì không địa phương đi sau đó có hai đồng bạn về sau cảm thấy đều có cùng một chỗ mục tiêu phân đấu mà thôi ngay bây giờ đội dộc k ẹ t hoàn cảnh ba người cũng không phải nhận lấy đội dộc k ẹ t bao nhiêu ân huệ thoát ly cũng không có cái gì trương lam quan quân có thể làm phiền ngươi gọi điện thoại cho giáo sư hoặc sao cô d ì d ồ một lần nữa nhìn về phía trương lam nói ra giáo sư hoặc cùng gia phụ có chút giao tiền để cho hắn cho ra phụ gọi điện thoại tin tưởng có thể chứng thực thân phận của ta c ô d ì dỗ rất thông minh hắn mặc dù nhớ kỹ cha mẹ mình điện thoại nhưng cũng không có trực tiếp đánh để tránh đến lúc đó còn muốn giải thích nửa ngày còn không bằng để cho có phân lượng người trực tiếp tìm hắn phụ thân xác định thân phận của mình cái này hiển nhiên là không có vấn đề trương lam gật đầu một cái nhưng không có vội vã hành động mà là nói ra trước đó ta kỳ thật còn có một cái khác lựa chọn tạo điều kiện cho người tham khảo lựa chọn khác c ô d ì r ồ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc ân trương lam nở nụ cười ngữ trọng tâm trường nói ra mặc dù không biết ngươi tại sao phải bỏ nhà ra đi nhưng ngươi nhiều năm như vậy không về nhà thậm chí vì thế tình nguyện trốn đến bên trong đội rộ két rất hiển nhiên ngươi không nghĩ về nhà tất nhiên dạng này ngươi cho ta làm công a ta tại v ì gì đ ỉ ẩn ct sở nghiên cứu cũng nhanh phải sớm tốt rồi thiếu nhân thủ ngươi cho ta làm nghiên cứu viên có hứng thú hay không làm nghiên cứu viên tự nhiên có phúc lợi Thì như mỗi một liên minh tệ tại ta ta đặt tại trong. như minh phụ cấp các loại hơn nghiên nghiên liên nữa ngươi muốn công, bên mỗi làm loại giải là cấp các cứu cứu dạ sở sẽ sở đồ không cần ngươi trả tiền chỉ cần ngươi có thế để cho nó tha thứ ngươi hắn liền vẫn là của ngươi bổ kẹm mẩn nhưng nếu như làm không được cái kia ta về sau có thể sẽ an bài nó làm sự t ì n h khác nói đến đây trương lam khí thế trên người biến đổi nghiêm mặt nói hơn nữa trở thành người của trương lam ta không có người có thể ép buộc hắn làm cái gì như vậy cho dù tin tức của ngươi bảo t r ư ờ n g cũng không có ai có thể ép buộc ngươi làm cái gì cô d ì d ồ mỗi người danh nghĩa đều nắm vững trên tay mình chỉ có lực lượng cường đại mới có thể làm cho mình có đầy đủ quyền nói chuyện đi quyết định một số việc ngươi cứ nói đi trương lam nhìn về phía cô d ì d ồ một cái c h ư ớ c mắt này thêm cô d ì d ồ chỉ cảm giác mình toàn bộ đều bị trương lam nhìn thấu bất kể là đi qua vẫn là hiện tại một tí hết thể bí mật tất cả đều không cách nào ẩn tàng nhưng không thể không nói trương lam cho cổ di d ổ cái thứ hai t u y ể n hạng đối với hắn mà nói còn có sức hấp dẫn đi theo trương lam cái này có thể nói đã thành hình rồi lại còn tại lại lại tăng bắt đầu đại thụ che trời tuyệt đối là trên cái thế giới này vô số người khát vọng sự tình theo hắn không cần lo lắng sinh thậm chí còn có địa vị theo hắn liền là có chỗ dựa theo hắn có vô số chỗ tốt v v vạn cổ di d ổ cái này đội dọc kẹt thành viên cũng không muốn làm như vậy t ố t như vậy chỗ cần do dự sao nếu như trương lam tiến sĩ ngươi không lo lắng ta trở thành nghiên cứu của ngươi thành viên tầm thường vô vi rơi mặt mũi ngươi ta lựa chọn cái thứ hai cô dị dồ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn chính xác trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong về phần cô dị dồ trong miệng lo lắng trương lam biểu thị chính mình căn bản không cần lo lắng bởi vì cô dị dồ cùng xạ x ỉ gặp nhau thời điểm chính là tại bổ kẹ mẩn sở nghiên cứu trường học dùng một bộ chuyên nghiệp một chút lại nói cô dị dô là chính quy ra đời hơn nữa cô dị dô tại cổ kẻ mẩn chiếu cô phương diện thiên phú cũng sớm đã từ nhiều như vậy tập hạ niềm giúp trương lam nghiệm chứng q u a xem bọn hắn tại khổ bên trong làm vui thời điểm những cái kia cổ kẻ mẩn đối với cổ dị dô không muốn xa rời liền có thể biết rõ cô dị dô thật là một tay hào thủ hơn nữa lùi một bước nói cô dị dô cái này chỉ bạ gia tộc người thừa kế duy nhất tự phát đi theo chính mình chỉ bạ gia tộc sẽ có ý kiến câu c ò n không được có được hay không hết thảy tất nhiên sẽ tiếp cận đến khi đó thu hoạch cho dù c ô dị dỗ là cái kẻ ngu cũng không quan trọng t ố t c ô dị dỗ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn c h i sắc từ đội dậu kẹt tầng dưới chốt nhân viên trở thành trương lam cái thế giới này cao cấp nhất tồn tại một trong tùy tùng chế tạo vẫn là chính mình cảm giác hứng thú nghiên cứu viên c ô dị dỗ rất hài lòng bất quá c ô dị dỗ biểu lộ một lần nhìn về phía m ặ t cùng nịu xa xi、si, khổ sở nói trương lam tiến sĩ ta hai người bạn này ngươi câu nói kế tiếp cổ d ì dỗ không nói tiếp hắn kỳ thật trong lòng có chút số chưng coi trọng chính mình có một bộ phận thân phận mình duyên cớ dù sao hắn hiện tại quyển sách cũng không có cái gì mắt sáng biểu hiện chí ít tại người bình thường trong mắt đi theo trương l à m đó là đã tu luyện mấy đời phúc phận về phần tài phú ha ha không có thực lực tài phú bất quá là không t r u n g lầu các ngươi bây giờ còn có thể sinh tồn chỉ là còn có n g ư ờ i đ á n g giá tồn tại nguyên nhân mà thôi tỉ như một cái muốn bị nuôi càng mập mỗi dê minh bạch những cái này thực c ô d ì d ồ cũng không biết mở miệng thế nào để cho trương lam thủ hạ như xạ xỉ cùng mập hắn tự hồ không có tư cách này mà nhìn thấy c ô d ì d ồ cái dạng này niệu xạ xỉ cùng mập trong lòng một trận khó chịu tại trương lam trước mặt bọn hắn nhất định a n từ nhỏ bé cũng không cho rằng trương lam hội nhìn chính mình hơn nữa trương lam mời chào đối với c ô d ì d ồ là cái to lớn cơ hội các nàng xem như bạn thân lại không muốn đi chậm c h ễ hắn nghĩ vậy một người một cổ kẹ mẩn liền muốn thoải mái cười một tiếng để cho cổ dị d ổ qua tốt cuộc sống của mình bất quá lúc này vượt quá hết thể nhận đoán trước không sai là tất cả người trương lam lúc này bỗng nhiên nhìn về phía ngư x ạ xỉ c u n g m ọ c cười nói không nói những cái khác các ngươi cùng cổ dị d ổ tình hữu nghị để cho ta cảm thấy thực rất không tệ nếu như các ngươi lại phần kia lòng tin ta cũng hoan n ê n các ngươi tới nghiên cứu của ta công việc về phần cuối cùng có thể đi tới một bước nào nhìn chính các ngươi như thế nào chúng ta thực có thể chứ n h i ề u xạ xỉ cùng ngập không kịp chờ đợi hỏi chúng ta bài nói loại này kỳ ngộ vậy mà bỏ vào trước mặt của các nàng v ề phần đi đến một bước nào niệu h xạ xỉ cùng ngập tự nhiên chính mình không ngu ngốc chỉ cần có bình đại cùng bối cảnh nhất định có thể đủ đứng lên đương nhiên trương lam gật đầu tổ ba người là một cái tình cảm không ở chung với nhau tổ ba người không phải tốt tổ ba người cho xạ tổ xỉ cung cấp lữ hành kinh nghiệm người hắn đã nghĩ kỹ vật thay thế tất nhiên có thể vậy liền đóng gói tổ ba người bất quá muốn đem ba người đóng gói có một việc rất trọng yếu trương lam quay đầu nhìn về phía ngự sa xì âm thầm thả ra tự nhiên c h i lực cảm ứng hỏi ngươi biết rõ mỹ dạ mô t ổ sao mỹ dạ mô t ổ ngự xạ xì m â u thân đội dọc kẹt người sáng lập một trong rộ vạn nì lao đại m â u thân tin cậy nhất t h â n tín hiện tại c h ỉ ít quán quân cấp huấn luyện ra tổ kẻ mẩn c h è n nở tồn tại chương ba trăm bốn mươi ba chủ ca mị lực có lớn như vậy không thể tưởng tượng nổi mỹ dạng mô tô hai chữ này tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị để cho nghe được như xạ x ì cả người như bị xét đánh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau nửa ngày nàng mới lộ ra nụ cười khổ sở hỏi trương quán quân cũng biết nàng sao sở dĩ người đối với ta phải có thành kiến đúng không vừa nói nịu xạ x ì cúi đầu khắp khuôn mặt là phức tạp điểm cảm xúc nịu xạ x ì cộ dị dỗ cùng mà không hiểu nhìn xem nịu xạ x ì bọn họ không minh bạch vì sao trương lam nói mỹ dạ mổ tổ hai chữ này bình thường không sợ trời không sợ đất người xạ x ì biến thành cái bộ dáng này cái này mỹ dạ mô t ổ là người xạ x ì mẫu thân trương lam nhìn c ô d ì dổ cùng mặc một chút giải thích một câu a niệu xạ x ì mẫu thân c ô d ì dổ cùng mặc có loại bị kinh hãi cảm giác chuyện này chưa nghe nói quá a niệu xạ x ì không phải năm tuổi thời điểm liền bị người vứt bỏ sau đó bị một cái nhà nghèo đỉnh thu dưỡng lớn lên nhà làm sao đ ô n g nhiên ra nhiều một cái tên là mỹ dạ mổ tổ mẫu thân hơn nữa cái này vì sao lại đối với mỹ xạ xì、sì、gia nhập trương lam sở nghiên cứu có ảnh hưởng đâu trương lam gặp hai người lộ ra không hiểu bộ dáng lắc đầu giải thích nói mỹ dạ mổ tổ tên đầy đủ ta cũng không biết nàng là mỹ xạ xì、sì、mẫu thân nhưng cùng lúc nàng cũng là đội dọc kẹt người sáng lập một trong rộ vãn n ì mẫu thân tín nhiệm nhất thủ hạng hai mươi năm trước nàng chính là thiên vương đình phong huấn luyện r a tổ kẻ mẩn chen l cái gì cô di d ô cùng m ặ t lộ ra vẻ khiếp sợ niệu xạ xỉ lại có mẫu thân hơn nữa còn là đội dọc kẹt cao tầng nhìn tư lịch cùng thực lực có thể nói là nguyên lão một trong cái kia ngư xạ xỉ làm sao sẽ còn lăn lộn thảm như vậy Chứ bỏ cô di d ô cùng m ọ c xung quanh còn có không ít người cũng bị kinh động nhìn về phía ngư xạ xỉ nhan sắc cũng phát sinh biến hóa hai mươi năm trước chính là thiên vương cấp v ấ n luyện r a t ổ kẹt mẩn c h e n n ơ hay là cái kia cái tiếng xấu vang rền đội dọc kẹt người sáng lập nhất g i a thủ h ạ cái kia thiên phú cùng thủ đoạn tuyệt đối cũng không yếu nữ nhân như vậy tại hai mươi năm sau hôm nay lại là nhân vật gì quan quân cấp càng hoặc là đại sư cấp những người này hoàn toàn không dám tưởng tượng bọn họ chỉ biết là chính bọn hắn ở đối mặt thiên vương cấp huấn luyện r a bộ kẹ mẩn chẹn nở thời điểm liền phải cẩn thận m ặ t đối với quán quân cấp huấn nhà cái kia chính là không đúng dù sao cái này m ư ợ xạ x ì hiện tại cũng đã ở đây những người này trong lòng bị phân chia đến không thể t r e o chọc nhóm người hai không đủ lời nói trở về lấy ba cái đội dọc kẹt là tình huống như thế nào một cái hẳn là quán quân cấp hư hư thực thực là đại sư cấp huấn luyện gia b ổ kẹ mẩn chẹn n ở trực hệ lời sau một cái là cạn tô đỉnh cấp phú hào gia tộc người thừa kế duy nhất một cái là biết nói c h u y ệ n mắt dạng này hoàng kim tổ hợp ngươi lại đội dọc kẹt tầng dưới c h ố t làm cái gì trải nghiệm cuộc sống sao những người này bây giờ là chuẩn chữ cũng không dám nói đây không phải có đánh hay không mặt vấn đề đây chính là không chọc nổi vấn đề mọi người nhìn về phía trương lam cái này vị bị giáp đ ộ t đại lao rất có thể về sau liền muốn trở thành hai người một b ỗ kẹ mẩn chỗ dựa không thể chê vào khiêu khích mà lúc này satoshi mỹ tỷ còn có bờ dọc bao quát tiệp c h ủ cũng là liên tiếp một b ư ớ c các ngươi lợi hại như vậy một mực làm theo chúng ta nha tiệp c h ủ ca mị lực chẳng lẽ có lớn như vậy không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến tiệp c h ủ còn méo m é o mặt mình nghi ngờ thầm nghĩ hay là cái kia trương khả ái khuôn mặt làm sao lại có mị lực lớn như vậy đâu t i ế p chú lập tức lâm vào tự luyến bên trong niệu h xa xỉ đây là thật sao cô dị dồ cùng ngập biểu lộ đều có chút nghiêm túc lên nhìn về phía niệu xa xỉ nhìn người xạ xỉ bộ dáng như hiện tại cái này rất có thể là thực hơn nữa nàng còn hiểu rõ tình hình nếu như là dạng này cô dị dồ cùng ngập cảm giác mình nhận lấy l ư a gạt bởi vì người xạ xỉ trước kia cũng không phải nói mình như vậy thân thế các ngươi không nên hiểu lầm niệu h xạ xỉ sắc mặt trở nên lại mấy phần trắng bệnh nàng từ nhỏ đến lớn kinh lịch để cho nàng mười điểm chân quý hai cái này kiếm không dễ bằng hưu liền vội vàng giải thích đạo kỳ thật điểm này ta cũng là vừa rồi biết rõ trước đây không lâu nàng nàng tới tìm ta nói chuyện này niệu xạ s i biểu lộ có chút không dễ nhìn nhưng vẫn là nhắm mắt nói ta năm tuổi năm đó nàng đi theo rộ vạn nỉ phu nhân đi rừng rậm amazon tìm kiếm mẹ tung tích mặc kệ trong đó có nguyên nhân gì chuyến đi này chính là hai mươi năm nàng nói nàng lúc ấy không biết sẽ bị dùng sở dĩ không có nói trước a n bài tốt ta mà ta nếu không phải là bị nghĩa phụ nghĩa mẫu thu dưỡng ta đã sớm chết đói có thể nghĩa phụ phụ mẫu cũng rất nghèo khi đó ta đói thậm chí phải dùng trên đất băng tuyết đến nhét đầy cái bao tử sau đó niệu xạ xì rất là nghiêm túc kể rõ nàng chuyện cũ thậm chí mình và mối tình đầu tình nhân sự tình đi c h è n xì y tá học viện chuyện học tập các loại mãi cho đến nàng đi nghiên cứu học viện học tập gặp được đối với cổ gì d ổ sự tình nàng đều không có dấu diếm sau khi nói xong nàng có chút thấp thỏm hỏi cái này chính là ta đi qua các ngươi tin tưởng sao cái này cộ dị d i cùng m ậ p đối thủ một chút nói thực ra bên trong bọn họ tin tưởng nhưng mỹ dạ mổ tổ việc này mới xạ xỉ không nói cho bọn hắn khiến cho còn có chút do dự ta tin lúc này một bên chuyển đến trương lam thanh âm trương quan quân ngươi tin tưởng niệu xạ xỉ có chút kinh ngạc nhìn về phía trương cương vị nàng không minh bạch trương lam vì sao tin tưởng mình ta tin trương lam gật đầu hắn đương nhiên tin tưởng bởi vì hắn tự nhiên chi lực nói cho nàng niệu xạ xỉ phía trước cảm xúc không có không tốt tuyệt đối không phải đang g ặ p người khẳng định xạ xỉ không có vấn đề cái kia có một số việc liền tốt thao tác trương lam tiếp tục nói kỳ thật ta nhận được tin tức dồ vạn n g ỉ mẫu thân cùng mẹ của người mị dạ mộ tổ mới vừa từ amazon một chỗ trong di tích thoát khốn sở dĩ cùng sự tình mà ngươi nói ăn khớp bất quá để cho ta tò mò là mỹ dạ mổ tổ nên lại phải cho ngươi nữ nhi này đền bù tổn thất ta ngươi không muốn sao ta không cần niệu xạ xỉ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt thanh âm lạnh như băng nói tại ta tuyệt vọng bất lực sắp đã chết thời điểm nàng tại đây tại ta nghèo rất n g ồ n g tơi cơm đều không ăn nổi thời điểm nàng tại đây tại ta vì sinh kế ngộng tưởng hao tâm tổn trí nhọc nhằn lại nửa điểm dùng cũng không có thời điểm nàng tại đây tại ta trở thành đội dộc k ẹ t người hàng ngày đi ở kề cận cái chết thời điểm nàng lại ở đâu hiện tại muốn ta ta cũng không muốn nhận nàng niệu h xạ xì nói rất chân thành nàng không đến mức cùng mị dạ m ộ tổ trở thành bạn nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương có quyền thế là mẫu thân mình liền cùng tốt niệu h xạ xì đi qua cái kia hai mươi năm tao ngộ đã trở thành hai mẹ con trong đó ở giữa khoảng cách rất tốt ta rất thưởng thức ngươi phần này quyết tâm trương lam nết miệng lên một vòng đường cong nói ra như vậy hoan nghênh ba người các ngươi gia nhập nghiên cứu của ta chỗ t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi b ố nguyện giờ phút này vĩnh h ẳ n g trương lam tình cảm a trương quan quân nghe được lời nói của trương lam niệu h xạ xỉ có chút không thể tin hỏi ngươi sẽ không sợ ta là nói lung tung mẫu thân của ta là đội dộc kẹt cao tầng nguyên lão ngươi không sợ ta phản bội sao mẫu thân của ta niệu h xạ xỉ thật không hiểu trương lam vì sao tin tưởng nàng đâu ta không phải tin tưởng ngươi trương lam cười nhạt một tiếng tự tin t h a nhâm vang lên ta là tin tưởng ta chính mình bởi vì tự tin trương a cho ằ n không tin, tin g gặp dám ta. tự ta t Bởi vì ở n tin, tin phán đoán của mình. g của t r ư lam không nói đúng lắm cũng bởi vì hắn có tự nhiên chi lực có thể cảm thụ một người nội tâm chân thật nhất cảm xúc nhưng là những cái này niệu xạ si không biết cô dị dô cùng m ặ t cũng không biết trong bọn họ lòng có chút cảm động vì trương lam phần này tin tưởng vô điều kiện mà cảm động tốt rồi chuyện này cứ như vậy đi trương lam đưa tay nhìn đồng hồ nói ra các ngươi xuống thuyền về sau chính mình đi v ì gì đi ẩn si ti đưa tin đến nơi đó ta hội an bài cho ngươi công việc cụ thể ta đối người mình cũng là phân phối theo lao động các ngươi có thể được bao nhiêu muốn nhìn chính các ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu đương nhiên so với người khác có thể cho ta khẳng định cho cùng nhiều vừa nói trương lam đi tới cải lìn bên người tại nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm liền tóm lấy tay của nàng sau đó biến mất hắc mặc dù biết ngươi có thuấn gian di động tệ lẹpốt nhưng là không cần như vậy tú a đến thời điểm như vậy tùy hứng Đi chúng ũ n n g ư vậy tùy hứng. h c ta Nhiệu cùng gì trong phương sống rồi, đồ hiểu đối lại hội, mới còn có mặt lướt nhau, đọc cơ có Chúng c nhau, như vậy bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, đồ đần mặt mắt lướt tứ. Tốt bắt thể từ bỏ. Chúng ta đầu ý vậy bỏ. một chỗ ủng hộ niệu h xạ xỉ cùng cỗ di rô còn có m ặ t đưa tay thả ở cùng nhau nhìn nhau cười một tiếng thứ này về sau không có đội d ọ c kẹt tổ ba người nhưng tổ ba người vẫn như cũ các nàng nhất định sẽ mượn nhờ trương lam cung cấp bình đ ạ i dùng cố gắng của mình trở nên cường đại người chung quanh thấy thế nhao nhao tan đi ra nguyên bản còn có người muốn bắt cổ gì rổ cùng xạ si đi cục cảnh sát tranh công cái gì dù sao ban thưởng không thấp nhưng bây giờ những ý nghĩ này một lần cũng không có nói đùa không nói cổ gì rổ cùng xạ si quyển sách có được bối cảnh bọn họ hiện tại cùng t r ư ơ n g l a m tốt ta chương lam người cũng dám động không ai dám a tiểu quỷ đầu về sau chúng ta không thể cùng các người du lịch ta cũng đừng nghĩ tới chúng ta cô dị dỗ đi tới xạ tổ xì bên người vô vô bả vai trên mặt lộ ra một nụ cười s á n lạ sau đó lại cho bờ dọc đưa tới một ánh mắt thiếu nha đầu không muốn tịch mì n h ta niệu xạ xỉ cũng là dối ra cánh tay tại ngực của mì ti điểm một cái đồng dạng mặt đối với mỉm cười còn có một tia nhẹ nhõm nghèo tì c ả dính ta không mỗi ngày cho ngươi kiếm chuyện tình ngươi không cần nhớ ta à m ặ hốc mắt đ ố n g nhiên có chút ướt át thanh âm đều có tâm nghẹn nào ít lại nhải s ạ tổ xì đưa tay nắm đấm tại cổ d ì dầu ngực đỉnh đỉnh nghiêm túc hầu n g ư ờ i đi theo trường làm ca bên người nhất định sẽ biến lợi hại về sau tới một lần chính thức quyết đấu a đến lúc đó chúng ta cũng tới một trận chiến đấu a mỹ t ỷ hướng như xạ xì、si、nở nụ cười gia t i ệ p chu t i ệ p chu hướng ngập nắm chặt lại nắm tay nhỏ ba tới đi mập d ủ i mắt một cái lần đầu kiên cường đạo đi theo trường làm tiến sĩ ta đã nhất định có thể thắng n g ư ờ i mọi người bờ giọc không biết từ nơi nào xuất ra một cái nồi sắt cười nói không nghĩ tới chúng ta còn có giờ khác này để ăn mừng ta tự mình làm cơm trưa cho mọi người ăn đi t ố t cụ dị r ồ cùng xạ xỉ còn có mập đôi mắt sáng lên bọn họ đã sớm nhớ thương qua bờ giọc sắp xếp hôm nay rốt cục ăn vào sau đó tổ ba người cùng tổ bốn người vừa nói vừa cười ngồi cùng một chỗ ăn xong rồi cơm trưa cũng đều thả ra mình bây giờ toàn bộ bộ kẻ mận một màn này hết sức c ấm áp mỹ hảo tại h chí dẫn tới một vị quan sát ra nhịn không ậ m một màn Màn được dẫn quan xuống này.、Mà、này, tới sát t vị vỗ ra năm nay quan s á tiểu đấu đ bên trên, để cho cái này vị q a n s á thế ra cường t đoạt giới ả ảnh ảnh i cái giờ phút này vĩnh Hằng. Tại tiểu i quán quân. nguyện này hình mệnh danh này vĩnh hẳng. Mà một là trụ, phút thế được g bên trong trương lam xuyên thấu qua xạ tổ xỉ trên người tọa độ không gian nhìn thấy một màn này trong lòng có chút xúc động đội dọc kẹt tổ ba người cùng xạ tổ x ỉ tổ bốn người ấm áp thời khắc sao còn thật là khó khăn đến mỹ hảo đối với mình cái này vị xuyên việt giả một màn này còn thật là khiến người ta có chút nước mắt mắt đâu tốt đẹp chính là ấm áp tình cảm a tình cảm t r ư ơ n g lam ánh mắt trở nên có chút thâm thúy đứng lên nhưng sau một khắc hắn một phát miệng nha bất quá làm xạ tổ sĩ hảo đại ca tương lai lao bản làm sao có thể để cho hắn thiếu tùy thân e ít tờ túi sách đâu tin tưởng cộ dị dỗ cùng n xạ xì sẽ đi chuyện này xử lý thỏa đáng a nguyên lai、like, trước lúc rời đi trương khải dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ khi nở x ì cho cổ dị dỗ cùng xạ x ì truyền đạt mệnh lệnh mới cái kia chính là làm cho các nàng đem cái kia c ả x ì đ ể cùng bụt nghĩ biện pháp lắc lư đến đi theo xạ tổ x ì tìm phiền thoái dù sao không có gặp được nguy cơ lữ hành đối với xạ tổ x ì mà nói không phải hoàn chỉnh lữ hành à. xạ tổ x ì không cần cảm tạ ta trương lam trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa trương lam quan quân lúc này c ã i lìn thanh âm thanh thúy truyền vào trương lam trong t hai xin hỏi ta có thể mở mắt ra sao Ngậy! chương lam cái này mới phản ứng được cái lìn còn ở bên cạnh hắn đâu tạ sau một khắc t r ư ơ n g lam cùng cái lìn thân ảnh biến mất đi tới sẽ d ụ lìn ct đến lạ vẹn đỡ tảo trên đường cái kia bổ kẹ mần center có thể mở ra t r ư ơ n g lam mở miệng khi trước thời điểm t r ư ơ n g lam để cho cái lìn nhắm mắt lại bởi vì t r ư ơ n g lam không nghĩ cái lìn biết rõ tiểu thế giới sự tình mặc dù bây giờ tiểu thế giới tồn tại cho dù mọi người đều biết trương lam cũng không giả nhưng loại này cầm tới làm lá bài tẩy đồ vật hắn vẫn là căn cứ cẩn thận nguyên tắc cũng không muốn người quá nhiều biết rõ c á i l i n dù sao cũng là danh môn đại tiểu thư cùng mình cũng là mới quen trương lam không ngại mang theo nàng lữ hành đến lúc đó còn có thể cùng sạp gì nạ làm bạn nhưng bây giờ liền nói cho nàng tiểu thế giới tồn tại trương quyết định vẫn là lựa chọn cẩn thận xử lý ân c á i l i n mở mắt sau đó thu hồi tay của mình bình tinh thuần khiết trên mặt có chút hồng nhuận phân phớt đây là lần thứ nhất có k h á t phái đụng vào thân thể của nàng cho dù chỉ là tay cùng tay tiếp xúc cũng làm cho cải lìn cảm giác thẹn thùng cùng sạp gì nạ khác biệt cải lìn thế nhưng là từ bẽ nhận danh môn giáo dục hiểu được rất nhiều thứ chỉ bất quá nàng tranh tài thất bại dễ dàng bạo ẩm ẩm ẩm đúng lúc này t r ư ơ n g lam tại bổ kẹ mẩn center cửa phòng khách bị người g õ vang t r ư ơ n g lam siêu năng lực quét qua phát hiện là rổ x ạ cùng hữu i đạ lúc này đi tới cửa mở ra môn c ả i lìn cũng không thể theo sau t r ư ơ n g quan quân chúng ta ta dựa vào sắt lang chương lam t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm thế giới nhiệt nghị đại sư phía trên trưởng môn huấn luyện gia b ổ kệ mẩn trên n sở dĩ vị tiểu thư này là n g ư ờ i mới từ một cái trên đại dương bao la mang về tại c ả n tô địa khu một chỗ b ổ kệ mẩn center căn phòng bên trong hiệu đạ thứ n lần không thể tin hỏi ánh mắt không ngừng tại cải lìn trên thân đảo quanh trước đây không lâu dô xạ cùng hiệu đạ cảm thấy tranh lệch thời gian không nhiều có thể xuất phát tiếp tục lên đường liền tới tìm trương lam cùng lúc xuất phát thật không nghĩ đến cửa trong phòng của hắn phát hiện nhiều một nữ nhân hơn nữa còn là một cái rất xinh đẹp khí chất rất tốt nữ nhân khi nhìn đến người nữ nhân này lập tức hiệu đạ ý nghĩ đầu tiên chính là trương lam tốc độ cũng quá nhanh à, ở giữa buổi trưa ngần ấy thời gian liền v u n g đến một cái như vậy cực phẩm tiểu tỷ tỷ nhưng là trương lam cũng quá đói khát rồi à, mới giữa trưa ngần ấy thời gian liền lang. Lam là làm lặng, là đi hải hiệu im giải thông đồng nữ Trương nhưng hắn vẫn hắn đạ tử. thốt một sát rất thích một chút, cho Sở sao dĩ, dù câu ra bị kỳ h hiểu lầm. Có thể nghe được Trương Lam sau khi giải thích, hiệu càng không ô n muốn liền Trương càng tin. g giải lầm. Lam sau cái Có được bị đạ k thật cũng đúng vợ mỹ lì ổng city lên đường hải vực bên trên khoảng cách bây giờ vị trí tuyệt đối vượt qua hơn ngàn km liền xem như giờ dạ gỗ nạch toàn lực đi đường không có thời gian một ngày cũng không đến được ngươi nói ở giữa buổi t r ư a điểm ấy thời gian ngươi liền tới tới lui lui chạy một chuyến lắc lứ ai đây cho dù cái lìn ở một bên cũng là không điểm đức đầu tán thành trương lam mà nói nhưng hiệu đạ bao quát ngốc manh rộ x ả vẫn là chưa tin bởi vì cái này chân tướng quá không thể tưởng tượng nổi được rồi liền biết các ngươi hội không tin hiện tại trên mạng cũng đã có tin tức trương lam bất đắc dĩ lắc đầu bất quá hắn tại tuyệt đối phải mang cái lìn trở về thời điểm cũng đã nghĩ đến tại sao cùng rộ x ả còn có hiệu đạ nói rõ vừa nói hãn t ử tiểu thế giới bên trong xuất ra một đài máy tính kết nối vào tổ kẹ mẩn center internet sau leo lên liên minh quan phương đại sự kiện giao diện cái này đại sự kiện giao diện chủ yếu thả chính là đại sự kiện ù tợ loạt video cùng tư liệu người ai cũng có thể nhưng có thể hay không bản nhân nhìn thấy muốn nhìn liên minh chuyên nghiệp xét duyệt nhân viên lúc ấy giờ giả gộ mạch ngăn cản giái ra đồ sau đó lại cùng giáp đ ộ t đối chiến hình ảnh trương lam biết chắc có người vô xuống chắc là phải bị ù tợ loạt đến đại sự kiện giao diện bên trên cũng nhất định sẽ qua thẩm thậm chí rất có thể sẽ bạo lôi cuốn mà sự thật cùng trương lam nghĩ một dạng ghi danh vào đại sự kiện về sau phía trên nhất xuất hiện một cái tiêu đề viễn cổ giờ ra g ồ nặn đại chiến giặc đ ộ trương t lam quan quân vẫn là quan quân bổ sung chính là một cái video các ngươi xem một chút đi trương lam ấn mở video phóng tới hiệu đa cùng rổ xa trước mặt ân nghi ngờ đối thủ một chút i ự u đã cùng rổ xạ tốt nhất là ngoan ngoãn nhìn lên trong video hình ảnh sau đó ánh mắt của các nàng bắt đầu không ngừng t r ợ t to sau đó làm i ệ n g sau đó phát ra kinh hô mà hết t h ể này t ạ i vô số nhìn thấy video thân người tốt nhất diễn cỡ mờ nở cỡ mờ nở cỡ mờ nở không có vấn đề chỉ có thể liên tục dùng ba cái yếu bạo từ ngữ để hình dung ta tâm tình lúc này hâm mộ trên lầu lâu chơi ạ cái video này là thật ra trên lầu đồ đần lúc này liên minh đại sư cấp w e b s i không phải một trăm phần trăm chân thực không thả Và, chương quán quân thật xoáy a thật là lôi thần hạ phàm cảm giác thật hâm mộ hiện trường hiệu quả một đòn giải quyết nhiều như vậy giải ra giả đồ rốt cuộc muốn mạnh cỡ nào trên lầu chưa xem xong video liền đến a đi chưa xem hết video a còn có c h ấ n kinh đâu ta cảm thấy chương làm quán quân không nên gọi quán quân sửa gọi đại sư a phía trên chí ít cũng là xưng hô thế này t r ư ơ nhưng g Lam Đại t ầ n n Thế h là có thể chỉ huy cổ giờ dạ gỗ nạch cùng dạp độ t dạng này thần thú đối chiến còn đem đối phương đánh thắng tồn tại tê cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần thú cấp đối chiến loại này trực tiếp cải biến hoàn cảnh dẫn động xung quanh lực lượng đối chiến cũng quá biến thái đi rốt cuộc biết vì trong truyền thuyết gì b ỗ kẹ mần không thể xâm phạm có thể có vẻ như trương lam đại lão chỉ huy viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thành công xâm phạm nếu không phải là người nhà là đại lão các ngươi nói về sau gọi trương lam quán quân cái gì tốt thần cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn trên n vũ trụ vô địch huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn trên n vô địch phong hòa luân trên lầu thạch vũ trí phải gọi trí cường huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn trên n liên minh không phải vẫn luôn có nói đại sư phía trên chính là trưởng môn cấp sao trường môn có ý tứ là gì đây liên minh giải thích là tại phương diện nào đó hoặc nào đó lĩnh vực người dẫn đầu đến cùng thần cấp lĩnh vực s ắ c thực có thể trở thành trưởng môn huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn c h ê n n đây là trong truyền thuyết t r ư ớ c vị a hơn nữa ta đi nhìn một chút liên minh đối với trưởng môn cấp huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn c h è n n chia làm ba ngăn cấp ba trưởng môn nhân cấp hai trưởng môn nhân cấp một trưởng môn nhân phân biệt đối ứng thu phục cấp ba thần thực lực bộ k ẹ mẩn huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn c h ê n n thu phục cấp hai thần thực lực bộ k ẹ mẩn huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn c h ê n n cùng cấp một thần thực lực bộ kệ mẩn huấn luyện g a bộ kệ mẩn trên n nhưng là nghe nói cho đến trước mắt tại liên minh thiết lập r a đẳng cấp này về sau vẫn chưa có người nào đạt tới qua thấp nhất cấp ba trưởng môn huấn luyện r a t ổ kẹ mẩn chẹn nở cấp độ này trương lam đại nhân nên đến trưởng môn cấp rồi a cấp ba chạy không thoát ngồi đợi phía chính phủ tuyên bố tin tức quả nhiên là đệ nhất thành gần a trên mạng tình huống hiện tại quả nhiên cùng trương lam nghĩ một dạng đã điên c ù n g thảo luận tới trương lam sử dụng viễn cổ dở dạ gỗ nạch ngăn cản giá dạ đ ồ bạo tẩu sự kiện cùng về sau đối chiến giạp đột sự tình Viễn cái này cái này cái này dĩ nhiên là thử xem hết video hiệu đại trở nên càng thêm không thể tin được đưa tay chỉ màn ảnh máy vi tính nói chuyện đều kết dính là là là đúng vậy a cái này hội thử dô xạ cũng hướng về trương lam hỏi thăm nhưng cẩn thận nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng là cố ý học hiệu đạ nói chuyện bất quá bây giờ hiệu đạ hoàn toàn không có tâm tình quan tâm chuyện này nàng cảm thấy trương lam nắm giữ v i ê n cổ dờ dạ gôn m t dạng này cấp ba thần thực lực bổ kẹ mẩn sự tình so với trương lam thời gian ngắn đi một chuyến ssn sau sẽ đến còn muốn khiến người ta cảm thấy giật mình t r ờ i ạ đây chính là đại sư cấp trở lên lực lượng a trước kia nghe đều chưa nghe nói qua ai nắm giữ mà bây giờ một cái ví dụ sống sờ sờ ngay tại trước mặt viễn cổ giờ giả gộ nạch các ngươi không phải mỗi ngày đều gặp sao có cái gì tốt không tin trương lam buồn cười lắc đầu thế nhưng là h i ệ u đã nuốt nước miếng một cái quá kinh ngạc nàng đều không biết nên nói cái gì thực sự là không thể tưởng tượng nửa ngày h i ệ u đã liền nói ra một câu nói như vậy ta ngược lại thật ra tuyệt đối còn tốt dồ xạ tại chỗ đương nhiên gật đầu một cái nàng là trương lam phan cuồng phan cuồng đều nhận vì thần tượng của mình là lợi hại nhất tốt nhất không thiết thực sự tình các nàng đều có thể dùng thanh kỳ não mạch k i ế n chính mình nhớ lại thực tế n h à đầu này trương lam cũng phát hiện rộ xạ đối với mình sùng bái rộ xạ tuyệt đối là hắn thấy qua nữ hai bên trong sùng bái nhất chính mình một người dạng này phan hâm mộ để cho trương lam mười điểm khó xử đến cùng muốn hay không thảo phan đô ba chương ba trăm bốn mươi sáu trương lam ă n ủi hữu linh sẽ không d o a ngươi bởi vì tháng một năm một năm tại đem cái kia kinh bạo tin tức thật vất vả tiêu hóa về sau hiệu đã cùng d ồ xạ cũng liền không quan tâm cái lìn bị trương làm từ lớn khoảng cách thật xa mang tới sự tình bắt đầu tiếp tục hướng lạ vẹn đỡ tạo phương hướng đi đường để cho tiện đi đường bốn người người đi đường phương thức vẫn là hai cái dở dạ gỗ nạch nhưng bây giờ nhiều một cô gái để cho ba cái nữ một cái dở dạ gỗ nạch trên lưng hiển nhiên không thích hợp thế là d ồ xạ xung phong nhận việc chạy tới viễn cổ dở dạ gỗ nạch trên lưng cùng trương lam cùng cưới một ngựa mỹ nữ trong ngực trương lam trong lòng một trận sảng khoái cười t h ầ m dạng này đi đường mới có ý tứ nha đồng thời nhìn xem trong ngực rộ xạ cái kia hưng phấn biểu hiện trương lam trong lòng cái kia thảo phan ý nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt hơn nhưng hắn không có ép buộc người khác quen thuộc sở dĩ tạm thời còn cần nhẫn lại người đi đường quá trình trong ngực nhiều rộ xạ về sau đối với trương lam mà nói ngược lại không lộ ra bồn u thẻ ngược lại rất có ý tứ nếu như xem nhẹ hiệu đạ thỉnh thoảng cái kia truyền tới nhìn s ắ c lang biến thái yêu nghiệt các loại tâm tình rất phức tạp ánh mắt mà nói thời gian đã tới ngày sau trương lam một đoàn người rốt cục đến lạ vẹn nợ tảo bộ kẹ mẩn s e n tơ trước hai cái dở dạ g ồ nạch rơi xuống đất trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người cái kia dở dạ g ồ nạch tốt nhìn quen mắt ta có người kinh hô người có phải hay không đ ốc vừa rồi còn tại trong video nhìn qua đây cái kia đường vân chỉ một nhà ấy không còn trí nhánh có người ghét bỏ nói a là viễn cổ giờ dạ gôn ặ c h không ít người k i ị m phản ứng vậy nam nhân kia là trương lam trưởng môn người cái này kêu là lên cái này có quan hệ gì chuyện tất nhiên bất quá chờ liên minh thông cáo giống như cũng đối người chung quanh quay chung quanh trương lam thảo luận đ ố n g nhiên có người nói trương làm trưởng môn vậy mà đến rồi lạ v ẹ nợ tảo chẳng lẽ là thấy được trên mạng mỹ t i đến điều tra b ổ kẹ mẩn t ớ bên trong gũ linh sự kiện tại bộ kệ mẩn tơ bên trong tại trương lam cái này sự kiện trước đó nóng chỗ cửa là thuộc về cạn tổ địa khu lạ vẹn đờ tảo hưu linh sự kiện cái này sự kiện mỗi người nói một kiểu không có người biết rõ chân tướng trương không thấy những người này vây xem mang theo hiệu đạ tam nữ hướng bộ kệ mẩn center đại môn đi đến đến lạ vẹn đờ tảo thoáng nghỉ ngơi một chút các nàng liền sẽ bắt đầu hành động hô bộ kệ mẩn center đại môn tự động mở ra phát ra một thanh âm trương lam cùng tam nữ tiến nhập bộ kệ mẩn center hoan nghênh bộ kệ mần trung tâm phục vụ cho n g ư ờ i n ụ t dòi hoàn toàn như trước đây thanh âm ôn nhu tức thời xuất hiện n ụ t dòi tiểu thư ba cái gian phòng trương lam đi tới lạ v ẹ n đỡ tạo n ụ t dòi trước mặt lộ ra một cái mỉm cười đồng thời dỗi ra ba ngón tay bất kể như thế nào hôm nay đi ngủ đều là tại cái này bộ kệ mần c e n t e r bên trong cái lìn quen thuộc một người ngủ trương lam mặc dù rất muốn cùng một vị nào đó mỹ nữ cùng một chỗ nói nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút vẫn như cũ cho chính mình định một cái phòng cho nên phải b à cái gian phòng tốt n ụ t roi gật đầu tiếp nhận trương lam trong tay có thể chứng minh thân phận cổ kẻ đẹp sau liền bắt đầu thao tác nên đi lưu truyền vẫn còn cần đi một chút t h ừ a cơ hội này trương lam giật giật lỗ thai một chút huấn luyện ra cổ kẻ mẩn chẹn nở thanh âm truyền vào trong thai của hắn bọn họ tựa hồ là đang nghị luận cái gì nghe nói nói sao tối hôm qua lại có người tiến vào cổ kẻ mẩn tao ơ nói nhìn thấy bên trong xuất hiện lũ linh thật hay giả lũ linh thật tồn tại có U linh hệ ghost type bộ kệ mẩn U linh tồn tại cũng khó giải thích a nói đúng là a trong khoảng thời gian này không phải từ không ít người đều nói nhìn thấy không thể giả nghe được bộ kệ mẩn center những người kia giao lưu hiệu đ à toàn thân run lên hiển nhiên nàng cũng nghe đến những nghị luận này nguyên bản U linh bộ kệ mẩn tại hiệu đ à xem ra đã đủ đáng sợ bây giờ lại có xuất hiện một cái cái gì u linh hiệu đ à bắt đầu cân nhắc có phải hay không U linh hệ ghost type bộ kệ mẩn coi như xong trương lam nhìn thấy hiệu đa biểu hiện mỉm cười an ủi kỳ thật hiệu đa ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì u linh hoặc là u linh tổ kẻ mẫn nhất định sẽ không do ngươi vì sao hiệu đa không hiểu hỏi ngươi suy nghĩ một chút ta trương lam chân thành nói bọn họ nếu là đem n g ư ơ i dưới ngươi cũng thay đổi thành u linh sao đến lúc đó gặp mặt quái lung túng cần gì chứ vừa nói trương lam nháy nháy mắt hiệu đa nghiêm túc làm sao nghe cũng là ngụy biện có thể vì sao để cho người ta cảm thấy giống như chuyện như vậy đâu hiệu đạ cảm giác mình lập tức không có sợ như vậy đúng lúc này từ bộ kẹ mẩn xen tơ một bên trong nhà ăn đi ra một cái nam tử đi tới cái kia thảo luận lớn tiếng nhất trước mặt hai người hỏi xin hỏi liên quan tới h u linh sự t ì n h là thật sao ân đ ỗ n g nhiên có người hỏi thăm chính mình bị hỏi nam tử tựa hồ có chút ngoài ý mới nhưng hắn vẫn là khẳng định gật đầu một cái nói ra chính xác một trăm mặc dù chính ta không thấy tận mắt nhưng chuyện này tất cả mọi người nói như vậy vậy xin hỏi bộ kẽ mẩn tơ thì là cái gì chứ nam tử mở miệng lần nữa hỏi trong lòng là nghĩ đến giáo sư hoặc cho ta bộ kẽ đẹp để cho ta hỗ trợ mở rộng tin tức cái h u linh này rất có thể là một loại mới bộ kẽ mẩn ta nhất định phải cố gắng tìm xem một chút phát hiện tại xuất hiện nam tử này tự nhiên là cùng t r ư ơ n g l a m có đoạn thời gian không gặp r é gia đình cũng không giàu có thông qua bộ kẽ đẹp chỉ cần ghi chép mới tư liệu hắn đều có thể từ giáo sư hoặc nơi đó đạt được một bút không nhỏ tiền thuê cho nên đối với bổ kẹ mẩn thăm dò hắn cũng rất để bụng bởi vì bổ kẹ mẩn đồ ăn huấn luyện dùng đạo cụ các loại đều rất đ ố t tiền nghe được rét vấn đề bị hỏi thăm thanh niên nghiêm túc đánh giá hắn một lần hỏi ngươi nhất định là vừa tới cái thành trấn này à? đúng rét tự nhiên gật đầu vậy ngươi biết nơi này địa phương nổi danh nhất là cái gì không thanh niên hỏi lại cái này ta biết một chút rét có người hướng dẫn đến lạ vẽ n đở tảo trước đó tự nhiên nhìn qua phía trên giới thiệu văn tát hắn hồi đáp lạ vẽ n đở tảo tựa hồ là lấy bộ kệ mẩn mộ điệu mà nổi tiếng đúng không không sai người đi theo ta thanh niên bên cạnh nữ tử gật đầu một cái ra hiệu z đi theo chính mình z bước nhanh cùng lên tại thanh niên dưới sự hướng dẫn đi tới bộ kệ mẩn center ngoài cửa thanh niên đưa tay chỉ cách đó không xa một cái kiến trúc phía sau dò dỉ ra thân tháp nửa bộ phận trên kiến trúc nói ra một cái kia chính là bộ kẻ m ẩ n tao ơ nghe vậy Z é t theo nữ nhân ngón tay phương hướng nhìn lại tử tế quan sát đứng lên đồng thời lắp bắp nói đây chính là trong truyền thuyết bộ kẻ m ẩ n tao ơ sao cùng lúc đó trương la mang m theo rộ xạ tam nữ đi tới Z é t ba người không là một người sau lưng chương ba trăm bốn mươi bảy rét khiêu chiến lần đầu đánh đôi thiên vương chiến tháng hai năm một năm đúng nghe được Z é t vấn đề nữ tử gật đầu nhiệt tâm giải thích nói chúng ta cái này còn có phụ cận không ít địa phương đều có cái thói quen này nếu như mình một cái nuôi bổ kẹ m ẩ n chết rồi sẽ đem bọn hắn mai táng ở cái này trong tháp khẩn cầu nó tại minh giới qua tốt hơn đợi đến nữ tử nói hết lời nàng nam tử bên người đi theo nói bổ sung hàng năm đặc thù thời gian thậm chí sẽ rất nhiều người có thể từ phương xa thành thị tới bên này tảo mộ bởi vì bọn hắn chết đi bổ kẹ m ẩ n cũng chôn ở cái này dạng này sao rét túi đầu trầm tư một lần sau đó hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất vậy các ngươi cảm thụ nói tới ưu linh là chỉ nhân loại vẫn là tổ kẹ mần đâu ân n à y chúng ta cũng không biết nữ sinh lắc đầu nói dù sao nói đến cùng chúng ta cũng thứ năm nghe nói vừa nói nữ sinh bỗng nhiên h ư ớ n g Z é t hỏi vậy ngươi cảm thấy thực sự sẽ có ưu linh tồn tại sao không ta cảm thấy sẽ không có Z é t trả lời chém đinh chặt sát hắn không tin loại vật này dạng này nghe được Z é t trả lời nữ tử quát miệng cười khẽ trong mắt lóe lên một tia t r e o t ứ c hỏi vậy bây giờ ngươi bên phải vai trên bảng có một cái màu trắng tay cũng là ta nhìn lầm sao từ ngực lúc này h i ệ u đã nuốt nước miếng một cái bởi vì nàng nhìn thấy nữ tử trong miệng cái kia màu trắng tay tham t h ẳ m h i ệ u đã bị dọa đến nói không ra lời chỉ biết là đưa tay chỉ rét b ả vai phải z không biết phía sau động tĩnh nhưng hắn rất nghi hoặc nữ tử ý tứ thế là quay đầu nhìn về phía phía bên phải bờ vai của mình phát hiện cũng không có kỳ dị tình huống c ân xác định chính mình bả vai phải bên trên không có cái gì dị dạng Z é t quay đầu liền muốn nói chuyện lại phát hiện ngạc nhiên một màn xuất hiện lúc trước chiến ở trước mặt hắn cùng hắn nói chuyện một nam một nữ lúc này đã lăng không biến mất không thấy chuyện gì xảy ra giữa ban ngày đông nhiên có hai người biến mất không thấy gì nữa Z é t chỉ cảm thấy đáy lòng có chút lạnh eo eo u linh trương lam bên cạnh hiệu đạ con mắt đảo một vòng ngất đi ngã về trương lam trương lam bản năng đưa tay ôm lấy hữu đạ thuận tiện một đôi tay tại chỗ đối với đơn giản kích thước trên hai vú mịt mở cảm thụ một lần không sai quả nhiên cùng bị ta rèn luyện t r ư ớ c v ạ lệ gì không sai biệt lắm trương lam trong lúc suy tư đem hữu đạ chuyển nhập ngực mình sau đó hướng về trước phát ra cửa đạo z ngươi bị hai cái gặt lì đổ bỡn ân nghe được phía sau có người nói chuyện với mình z nghi ngờ xoay người tiểu lam z khi nhìn rõ sở trương lam tướng mạo về sau ánh mắt sáng lên là ta trương lam ôm hữu đạ đưa tay tại z truy một q u y ề n tò mò hỏi làm sao ngươi tới lạ vẹn nợ tảo không phải nói ngươi hôm nay đi khiêu chiến hổ h ề n liên minh sao vốn là muốn đi hổ h ề n địa khu z gật đầu một cái nói ra bất quá tại trước khi đi ta nghĩ thu phục một cái h u linh hệ ghost hai bộ k ẹ mần bồi dưỡng cho nên mới cái này nổi danh bộ k ẹ mần tớ nhìn một chút thì ra là thế trương lam gật đầu một cái tiểu lam trước ngươi nói nói chuyện với ta hai cái bộ k ẹ mần là g ậ t lì trở nên z tò mò hỏi ân xác thực thực chính là gặt ri trương lam lần nữa gật đầu trước đó cái kia đôi nam nữ xác thực chính là hai cái gặt ri hơn nữa cái kia hai cái gặt ri tư chất trương lam nhìn rồi cũng là thiên vương cấp bất quá cũng có thể lập tức giữa ban ngày đi ra trò đùa quái đảng gặt ri nhất định không đơn giản trương lam đã đem bọn hắn trở thành một lần này mục tiêu đưa cho hiệu đạ c ù n g rộ x ạ một người một cái tốt hơn về phần hắn chính mình hắn cũng sớm đã có tốt hơn mục tiêu nói đến nhìn thấy rét khi nhìn đến khi trước một màn trương lam đã biết rõ trong tháp tình huống cụ thể hẳn là có đội dọc kẹt đang làm trò quỷ cũng không biết những cái này còn không có rút lui đội dọc kẹt đến cùng ở bên trong làm cái gì dù sao hiện tại thời kỳ này còn tại hoạt động đội dọc kẹt chấp hành nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản nhưng rất nhanh trương lam liền lười n h ắ c nghĩ tới dù sao đến lúc đó hắn đi trong tháp tìm tòi hư thực sẽ biết nếu là có chỗ tốt hắn tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai t h i ể u lam nhìn xem trương lam rét do dự một chút trong mắt lóe lên một vòng chiến ý chân thành nói cùng ta đến một trận đối chiến a z cũng biết hiện tại trương lam thành cựu cho dù là hắn đối với mình tự tin cũng cảm thấy tương lai cùng trương lam t r ê n h lệch càng ngày sẽ càng lớn đã như vậy còn không bằng hiện tại đến một trận a trương lam trong mắt lóe lên một tia hứng thú hãn tại z trên người cảm nhận được m ù i vị quen thuộc khí t r à n g đã đầy đủ nha không hổ vị tia z trương lam trong mắt lóe lên một chút ánh sáng nở nụ cười chân thành nói ta đáp ứng cùng rét đến một trận đối chiến trương lam đồng dạng chờ mong sau đó trương lam liền cùng tiểu kiệt đi tới bộ k ẹ mẩn center phía sau cần thiết đối chiến sân bãi cái này đối chiến sân bãi bên trên có không ít người tại xếp hàng chuẩn bị đối chiến nhưng những người này ở nhìn thấy trương lam về sau tất cả đều nhường ra vị trí không phải những người này thế lực mà là nhìn thấy một trận trương lam cùng huấn luyện ra bộ kệ mẩn chẹn nở đối chiến thi đấu so chính bọn hắn đối chiến còn kích thích bắt đầu đi trương lam đứng ở đối chiến sân một lần hướng rét nhàn nhạt gật đầu một cái hiệu đạ đ ã tỉnh lại từ rổ xạ trong miệng biết rõ lúc trước tình huống nàng hiện tại có chút thẹn thùng trước một giây còn lời thề son sắt nói chính mình bốn trăm hai mươi không sợ ưu linh sau một giây liền bị hai cái g ậ t lì trò đùa quái đạn doãng ất cái này thực sự quá mất mặt nhất là lúc tỉnh lại hay là tại trương lam trong ngực suy nghĩ một chút hiệu đạ thì có một loại lại muốn ngất đi cảm giác để cho chúng ta đến một trận nghiêm túc đối chiến a rét đồng dạng chăm chú nhìn trương lam sau đó ném ra hai cái bổ kỳ bản h ắ c theo lấy hai đạo bạch quang biến mất một cái khí thế hung mánh bở lạ dị kèn cùng một con mắt thần hệ liệt t r ả dị g i ậ t xuất hiện ở giữa sân hỏa diễm bên trong tốc độ hình bở lạ dị kèn cùng lực lượng hình t r ả dị g i ậ t sao rất không tệ tổ hợp trương lam gật đầu một cái trong mắt lại hiện lên một tia khác trận này đ ố i chiến rét lúc trước nói đánh đôi bởi vì hắn lập tức phải đi khiêu chiến hồ hên liên minh mà bên kia đánh đôi là một đại đặc xác đồng thời z cũng muốn thí luyện mình một chút trong tay trước mắt duy nhất hai cái thiên vương cấp bộ kẻ mần cường độ có thể để trương lam n g o ạ i ý muốn là z cái thứ hai thiên vương cấp bộ kẻ mần dĩ nhiên là bợ lạ rẻ kèn ta trùng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp trương lam sờ lên cái c ằ m sau đó cười một tiếng cũng tốt vàng không thì quá không thú vị hơn nữa z càng mạnh về sau còn có thể cho ta tốt hơn làm công hiện tại liền để ta tới thử một lần tương lai z cân lượng chương ba trăm bốn mươi tám siêu đốt đôi bính ngược thuộc tính một đợt tháng ba năm một năm thiên vương cấp bỡ l à gì kèn cùng trạ g i ờ sao hỏa cùng hỏa tổ hợp cũng đều là thiên vương cấp trương lam ánh mắt ở đây bên trong hai cái bổ kẹ mẩn trên người dừng lại một chút z là hai cái thiên vương cấp cầm quán quân cấp cùng hắn chơi là khi dễ người vậy liền từ chính mình thiên vương cấp bổ kẹ mẩn trong đội ngũ lựa chọn hai cái bất quá tại phái g i a bổ kẹ mẩn trước đó trương lam lựa chọn ác thú vị một lần z ngươi thật muốn ta ra tay toàn lực sao trương lam đột nhiên hỏi đương nhiên Z é t trong lòng có loại cảm giác xấu nhưng cụ thể lại không nói ra được gật đầu nói ta muốn biết cùng ngươi sự t r ê n h l ệ n h Z é t có ý tứ là nghĩ biết mình cùng trương lam thân làm huấn luyện gia tổ kệ mẩn chẹn nở sự t r ê n h l ệ n h tỉ như đối chiến ý chí ý thức tài chỉ huy các loại nhưng lúc này trương lam lại là quay đầu nhìn về phía một bên cái kia thân cao đến ba mét viễn cổ dơ dạ gô nạch mỉm cười nói cái kia ta phái ra ta hiện tại trong tay mạnh nhất viễn cổ giờ dạ g ồ nạch đánh hai tốt rồi không tính nhường a z xung quanh người xem dô xạ hiệu đạ người đây không phải nhường là thả hồng thủy chết đối đối phương được không đối phương hai cái thiên vương cấp bộ kẹm mẩn ngăn cản ngươi viễn cổ giờ dạ g ồ nạch mấy lần Bớt là d i k e n cùng c h ả dị giật nhưng lại chiến ý dâng cao nhìn viễn cổ giờ dạ g ồ nạch một chút thầm nghĩ cái này liền nhức đầu ra hỏa có thể một lớn hai chúng ta viễn cổ dơ dạ gô nạch cảm thụ ánh mắt của bọn nó nguyên bản xuẩn manh biểu lộ cùng tình lười khí chất một lần trong nháy mắt trong mắt buộc phát ra lăng lệ cảm giác so ham dọa ịn t í mỉ đặt đặc tính còn cường đại hơn ham dọa ịn t í mỉ đặt lực trong nháy mắt tuôn hướng bởi lạ gì kèn cùng trạ dị d à t â y cùng trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có loại cảm giác này không thể chống đối cũng may viễn cổ dơ dạ gô nạch ánh mắt rất nhanh liền thu hồi lại lần nữa biến thành manh vật biểu lộ nhưng lúc này vợ lạ gì kèn cùng t r gì g i ậ t đã không dám có nửa điểm khinh thị t r ư ừ n g làm cảm giác lực nhạy cảm tự nhiên chú ý tới nho nhỏ này tình huống nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà là ném ra hai cái pổ kỳ b ả n chân thành nói chỉ đua một chút đây là ta chuẩn bị cho người đối thủ đi ra đ ố i chiến gỡ ợ là x ệ ổng ạ t c a n n h ì n hai cái pổ kỳ b ả n bên trong bắn ra bạch quang hỏa hệ phỉ giờ hai trung tốc tốc độ cùng lực lượng kiêm bị xuất khí sinead cả nhìn cùng tư thái trong ưu nhã lộ ra cao quý g là xệ ổng cùng nhau xuất hiện giữa sân a t c a nhìn hướng về phía z bờ là z kèn phát ra trầm muộn gầm lên giờ o at giờ mà z bờ là z kèn cùng chạ dị giật ở nhìn thấy sinead cả nhìn về sau ánh mắt cũng biến thành sắc bén t r ư ơ n g lam thả ra thiên vương cấp sinead cả nhìn cùng từ giáo sư hoặc cái kia lấy được hệ vị tiến hóa thành g là xệ ổng đồng dạng là hai cái thiên vương cấp bất quá băng hệ sờ t hai bị hệ khắc chế trên thuộc tính trương lam ở vào bất lợi g là x ệ ổng z ánh mắt ngưng tụ trương lam ở đối mặt hắn hai cái đồng cấp hỏa hệ phỉ giờ t hai bộ kẹ m ẩ n dưới tình huống còn sử dụng bất lợi thuộc tính bộ kẹ m ẩ n đây không phải ngốc chính là đối với mình tự tin thân làm ngược thuộc tính người chơi bên trong một thành viên z biết rõ trương lam nhất định có lo nghĩ của mình muốn thận trọng đối đãi lần này là một trận quyết định thắng bại đánh đôi đối chiến đối chiến sân bãi bên ngoài t r u n ương lâm thời s u n g làm diễn tập rổ xả hữu mô hữu giảng h ô thẳng đến trong đó nhất phương tổ k ẹ m ẩ n tất cả đều không thể tiếp tục ứng chiến tranh tài kết thúc cuối cùng còn có tổ k ẹ m ẩ n dừng lại ở sân bãi người trên chiến thắng hiện tại bắt đầu tranh tài gỡ lạ xệ ổng t r ư ơ n g duyệt trước tiên ra lệnh làm lên thuần thục không tràng ai gỡ lạ xệ ổng động đ ư c chân ngẩng đầu phát ra một cái linh hoạt kỳ h ảo tiếng tê ờ màu băng lam thân thể phát ra ánh sáng màu lam chói mắt gặp trương lam g a chiêu Z é t cũng là không cam lòng yếu thế h ô vỡ là dẹ kèn hỏa diễm vòng xoáy phi giờ sợp t ì n trà dị d t gió nóng hì t ỏ a vờ đúng vỡ là dị kèn trong mắt lõe lên một hỏa ánh sáng há mồm hướng g là xệ ổng phun ra một đạo xoay tròn nóng bỏng h ỏ a diễm trà dị dật cánh lõe lên đi tới giữa không trung trên cánh đồng thời xuất hiện ánh sáng màu đỏ cường đại gió nóng hì t ỏ a vợ bị chế tạo ra hướng về phía trước đánh tới mang theo nhiệt độ gió nóng hì t ỏ a vợ rất nhanh đuổi theo xoay tròn hòa diễm cả hai dung hợp uy lực tăng lên phạm vi tăng lên tốc độ tăng lên lẫn nhau trợ lực dưới trở nên càng thêm hoa lệ cực lớn hỏa diễm vòng xoáy phỉ dở sở tỉnh hướng về phía trước nhanh chóng quét sạch đi quả nhiên rét chính là so s ạ tổ xì lý trí hội đối chiến nhiều từ gió cổ vũ thế lửa đồng thời đền bù tổn thất hỏa diễm lực lượng để cho tuyệt chiêu cùng tốc độ các loại tăng lên không sai trương lam trong mắt lóe lên một vòng chiến ý nhưng biểu lộ bình thản hạ lệnh ạt cạn nhìn tiến lên theo lấy trương lam nói xong bộ lông màu vàng nóng ạt cạn nghìn bốn cái khé động liền tới đến g ờ lạ sệ ổng trước người trực tiếp dùng thân thể ngăn tại hai cái này hợp lại cảm giác chiêu trước mặt vê anh mọi người thấy hỏa diễm trong nháy mắt không qua ạt cạn nghìn nhưng sau một khắc tại hỏa diễm muốn hướng về ạt cạn nghìn sau lưng g ờ lạ sệ ổng xâm nhập đi qua thời điểm lại bị không biết tên lực lượng bắt bắt đầu hướng về ạt cạn nghìn thể nội dũng mánh lao tới vừa lúc công kích không đến g ờ lạ sệ ổng mà lúc này theo lấy g là s ệ ố n g lúc trước cái kia một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng tê ờ sân bãi trên không quy mô nhỏ phạm vì bỗng nhiên trở nên trời ưu ám sau đó rơi ra mưa đá tại băng tuyết rơi xuống đất lập tức g là s ệ ố n g thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ p h ờ l á t phi giờ đặc tính tuyết ẩn sơ nào l o ạ t đặc tính rét trong mắt lóe lên chấn động p h ờ l á t phi giờ đặc tính có cái này đặc tính b ổ kẹ mẩn hội không nhận hỏa thuộc tính tuyệt chiêu ảnh hưởng khi bị hỏa thuộc tính chiêu thức đánh trúng lúc b ộ kẹ mẩn tiến vào p h ờ l á t phi giờ trạng thái thẳng đến tranh tài kết thúc mới có thể biến mất mất đi này đặc tính hiệu quả nên đặc tính thông thường chỉ có thể tránh cho chính mình không nhận hỏa thuộc tính chiêu thức tổn thương cũng không thể chủ động hút p h ờ l á t phi giờ thuộc tính chiêu thức nhưng nếu như hỏa diễm đi tới có cái này đặc tính b ộ kẹ mẩn trên người nó có thể hấp thu ạp xôn hỏa diễm khiến cho chính mình về sau hỏa thuộc tính công kích tuyệt chiêu uy lực đều tăng lên 1,5 lần mà có tuyết ẩn sờ nào c loạt đặc tính bổ kẹ mẩn khắp nơi mưa đá thời tiết bên trong tỷ lệ né tránh sẽ tăng lên 20%, h ơ n nữa không nhận băng tuyết thời tiết tổn thất thể lực ảnh hưởng hiện tại t r ư ơ n g lam ạt ca nhìn chính là phờ lás phi giờ đặc tính g là xệ ổng chính là tuyết tần sờ não l o ạ t đặc tính ạt ca nhìn hấp thu áp sơ t h i ể m diễm công kích phờ lás giờ bờ lạc gi trương lam gặp g là xệ ổng tiếp được mưa đá lực lượng nhanh chóng rời đi chỉ huy ạt ca nhìn phát động phản kích giống theo lấy trương lam nói xong ạt ca nhìn toàn thân trong nháy mắt toát ra lửa đỏ tượng nhiệt hòa diễm đồng thời nó bắt đầu chủ động không ngừng mà hấp thu bờ lạ d ẻ p kèn cùng t r ả gì giật mang tới hỏa diễm lực lượng một đoạn thời khắc arkan h ì n trong mắt lóe lên nóng bỏng ánh lửa tứ chi di chuyển buộc phát ra tốc độ cực nhanh hướng về phía trước phóng đi khí thế đệ người thân thay thế rét ánh mắt ngưng tụ chương ba trăm bốn mươi chín sato si bản g ờ rèn mìn ra rét bản bờ lạ d ẻ p kèn tháng bốn năm một năm cái này một chiêu tiếp được lực lượng của đối thủ phát động dung hợp kỹ năng trà i ể dị dật nhanh chóng làm ra hứng ư đối phát ra mệnh lệnh mới trà dị dật nhang băng dốc sơ lại vỡ la dị kèn trùng thiên quyền sở cụt cờ cút giống trà dị dật bay lượn trên không trung phát ra giống to một tiếng hai tay thả trước ngực ngưng tụ ra một cỗ nham thạch to lớn sau đó đ ỗ n g nhiên va chạm bắt đầu không hề ngừng tan vỡ nham thạch to lớn phô thiên cái địa hướng ạt c ả n nhìn rơi xuống đồng thời vỡ lạ dị kèn trên nắm tay xuất hiện màu vàng kim quan mang hai chân di chuyển cho thấy nó cao tốc đồng dạng hướng về ạt c ả n nhìn lao đến vỡ lạ x ệ ổng thủy chi chấn động h ỏa tờ bùn x ệ t r ư ơ n g lam ánh mắt ở đây trên mặt đất quét qua bình thản thanh âm chuyển ra tại băng tuyết bên trong thân thể như ẩn như hiện g ờ là xệ ống đột nhiên xuất hiện tại trong giữa không trùng cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ ra một cái mang theo ba động thủy cầu phát xạ ra ngoài vê anh thủy cầu giữa không trung bên trong c h ạ m đến nham thạch lập tức nổ tung lên thủy cầu hóa thành ngập trời hơi nước hiện ra hình nửa vòng tròn bao vây trạng thái hướng rơi xuống nham thạch bao trùm đi qua số lớn dòng nước mang theo có lực phá hoại chấn động trực tiếp đem nham băng dốc sở la tuyệt chiêu sinh ra nham thạch bao phủ hoàn toàn sau đó ngập trời nước mổ mang theo nham băng dốc s ở l ạ c sinh ra nham thạch trở về chúng đích trạ dị dợt đất đ ã trôi đối với trạ dị dợt thủy hệ h ỏ a tờ thai thêm nham thạch hiệu quả đối với trạ dị dợt tám lần khắc chế cùng lúc đó a cá nìn mang theo hỏa diễm ra chỉ lực lượng thiểm diễm công kích s ở lạ dờ bờ lạch trực tiếp cùng bờ lạ dị kèn đụng vào nhau vê Và anh ngập trời tiếng vang xuất hiện bờ lạ dị kèn mặc dù có thuộc tính nhất trí tăng thêm để cho chiến đấu hệ phỉ tờ tìm thai tuyệt chiêu uy lực mạnh hơn nhưng ảnh hưởng này không phải hiện tại ạt cạn nhìn hấp thu đối thủ hỏa diễm lực lượng sau hiện ra tuyệt chiêu có thể so sánh với chỉ là trong nháy mắt vợ la dì ken liền bị nổ bay ra ngoài c h ả gì ị dơ vợ la dì ken nhìn thấy chính mình hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời tao ngộ nguy cơ rét biểu lộ nhịn không được biến đổi hoàn mỹ lúc này sân bãi một bên cái lìn trong mắt dị sắc liên tục nàng thậm chí âm thầm thả ra siêu năng lực đến toàn bộ hành trình quan sát cuộc chiến đấu này trương lam chỉ huy cùng ạt cạ n h ì n còn có g là xệ ổng biểu hiện để cho cái lìn ghé mắt nhịn không được thở dài trương l a m cái kia hai cái bộ kẹ mẩn đều hoàn mỹ lợi dụng công kích của đối thủ g là xệ ổng tuyết tẩn sờ nào c loạt đặc tính để nó có thể nhẹ nhõm trốn rơi bờ lạ dị kèn cùng t r ả gì giật hỏa diễm loại công kích mà ạt cạ n h ì n thờ l á t phì giờ đặc tính trực tiếp làm cho đối phương hỏa diễm vô hiệu hóa ngược lại biến thành tăng cường tuyệt chia uy lực chất dinh dưỡng không chỉ như thế hiệu đã lúc này cả người khí chất cũng đã xảy ra chuyển biến nghiêm túc quan sát đến bên trong sân tình huống nói ra gở lạ xệ ổng ẩn tàng đặc tính là đông lạnh thân thể hàn băng bạc thời tiết bên trong thể lực lại không ngừng khôi phục mới tiểu thuyết nguyên sang mời lên ăn tương đối gở lạ d ệ kèn cùng trạ di giật sẽ từ từ tổn thất thể lực hơn nữa vừa rồi gở lạ xệ ổng thủy chi chấn động hỏa tở p ù ụ n xệ quả thực là thần lai chi bút thủy hệ hỏa tở thai cùng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu dung hợp đối với trạ di giật tạo thành tám lần tổn thương hơn nữa còn là vượt qua thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn xệ cùng vách đá hai cái này tuyệt chiêu uy lực tám lần quá mạnh cái này một chiêu liền có thể đặt vững thắng bại cơ sở hiệu đạ cũng là nhịn không được tán thưởng sau đó hiệu đạ cùng cái l ì n bản năng nhìn về phía đối phương đồng thời lộ ra một cái mỉm cười đối phương đều không đơn giản a ha ha xem ra nữ thần may mắn cũng đứng ở bên ta a trương lam nhìn xem trong sân đang tại dãy rủa đứng lên bờ lạ diệt kèn cùng đang công kích bản thân trạ dị dợ nếp miệng lên một vòng đường cong cha gì giật vận khí thật không tốt bị nước thủy chi chấn động h ỏ a t h bùn sệ bổ sung hiệu quả ảnh hưởng tiến nhập trạng thái hỗn loạn ạt c a nghìn canh phòng bờ la dè ken gỡ la dè ổng một lần nữa thủy chi chấn động h ỏ a t h bùn sệ bờ la dè ken đại tự bảo viêm phì giờ bờ l ắ t bởi vì ạt c a nghìn ăn gian thờ l á t phì giờ đặc tính z đã có quyết định muốn trước đem gỡ là sệ ổng giải quyết sau đó lại ứng phó ạt c a nghìn cho bờ la dè ken ra lệnh về sau Z é t nhìn thoáng qua lâm vào hỗn loạn trạ dị dơ chân thành nói trạ dị dơ mang theo cái này phẫn nộ dạ sử dụng thiểm diễm công kích phở lạ dờ b ờ lạch d ị trạng thái hỗn loạn cũng không phải nói bổ kẹ mẩn liền nghe không vào huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nở ra lệnh chỉ là hội chịu ảnh hưởng mà thôi mà lần này có thể là nữ thần may mắn cảm thấy Z é t quá thảm cũng thoáng ưu hái hắn một lần giữa sân theo l ờ i Z é t thanh âm rơi xuống a bở lạ dị kèn trong mắt lóe lên một vòng l a n h mang trong miệng tụ tập được lực lượng phun ra một đạo hỏa diễm những ngọn lửa này trong hư không hình thành một cái chữ lớn mang theo kinh khủng nhiệt lượng hướng về g là xệ ổng uy áp đi qua mà trà dị rất cố nén trong đầu hỗn loạn c á n h khẽ vô bay múa thân thể xuất hiện hỏa diễm cũng trực tiếp hướng về g là xệ ổng vào tới trong quá trình bay trà dị rất còn hấp thu b ở là dị kèn dùng r a hỏa diễm phun ra phờ la mẹt dạo ở mang theo lực lượng cường đại nỗ lực đi qua g là xe ổng sử dụng thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn xệ còn không có nổ tung liền ở cái này nhiệt độ cao bên trong bị triệt để mẫn diệt mà lúc này trên bầu trời mưa đá cũng đến thời gian tầng mây chậm rãi tiêu tán ra hợp công g là xe ổng đây chính là ta tận lực dẫn dắt hiệu quả z tầm mắt của ngươi nhỏ hẹp đều đặt ở g là xe ổng trên người thời điểm liền không cách nào toàn trường đối chiến ngươi k h í chàng còn chưa thành thạo trương lam trong mắt lóe lên mỉm cười lớn tiếng ra lệ h ạ t c a n ì n điên cuồng vôn hiệu chặt hờ gạc canin toàn lực c h u y ể n vận bao tuyết bờ lần sát h ạ t c a n ì n nhận được mệnh lệnh trên người xuất hiện lóe lên điện mang nhanh chóng bắt đầu chạy lôi điện tựa hồ kích thích h ạ t c a n ì n đ ồ n g dạng khiến cho nó nguyên bản là tốc độ nhanh trở nên càng nhanh hóa thành một đạo lôi quang hướng trả gì giật và đập tới mà g l ạ x cổng cũng là xinh đẹp kêu to một tiếng há mồm phun ra ra bị ước thúc tại trong phạm vi nhất định uy lực công kích gia tăng không ít bao tuyết bờ lần sát bao tuyết bỡ l à c ì sặt cùng không c h u n g cái kia hình chữ đại hỏa diễm đụng vào nhau trực tiếp nổ tung lên vê anh kèm theo một tiếng này bạo tạc a cả nhìn tại trạ dị d ậ t đụng ngã g ờ là xệ ổng trước kia cũng ngăn cản nó sớm cùng hắn đụng vào nhau điện cùng hỏa bắt đầu rồi đọ xước lôi điện lực lượng gấp đôi khắc chế phi hành hệ phở lì hình thai cùng hỏa hệ phì giờ thai trạ dị giật mà a cả nhìn bởi vì đầy đủ phở lát phì giờ đặc tính không sợ chút nào trả dị d ậ t ngọn lửa trên người thậm chí còn trở nên càng tinh thần ràng co một lát sau ẩm a c a nhìn toàn thân dòng điện nghiêng đến trạ gì giật trên người trạ gì giật bị đỉnh bay rớt ra ngoài đụng vào rét bở lạ dệt kẹn trên người a c a nhìn lúc nào thật nhanh rét lên tiếng kinh hô ánh mắt biến hóa loại tình huống này là muốn thua nha không thể dễ dàng như vậy thua trận rét ánh mắt ngưng tụ phòng t ô i chính đang dùng rằng bỏ dậy bở lạ dệt kẹn trên người h ắ c một cái nháy mắt Z chỉ cảm giác c linh hồn ủ A mình phán phất đi tới bờ giờ thân tâm i khác này, bờ lạ di k ẹ n ánh mắt tựa như Z, é t trong thân thể xuất hiện một cỗ hỏa diễm bao trùm toàn thân mánh hỏa bờ lạ giờ t r ư ơ n g lam lông mày n í u lại sau đó ánh mắt biến đổi không đúng đây là ràng buộc tiến hóa chương ba trăm năm mươi rét bản bờ lạ di k ẹ n chuyên môn tuyệt chiêu tháng năm năm một năm a trong ngọn lửa bởi l ạ dị kèn thân thể đang tại phát sinh biến hóa thân thể của nó thoáng tăng dài một chút bộ lông màu vàng biến thành h ắ t s á c loại biến hóa này trương lam nhận ra cùng mẹ gạ tiến hóa bởi l ạ dị kèn phát sinh hình thái biến hóa sinh không nhiều đồng thời bởi l ạ dị kèn hạt dưa hai bên cũng xuất hiện hỏa diễm nhưng là cùng mẹ gạ tiến hóa bất đồng chính là cái này bởi l ạ dị kèn quấn lấy băng vải sắc bén chi trảo sau lưng hỏa diễm chỉ có một đạo mà không phải hai đạo nhưng là tại hắn đầu phía sau nhưng cũng bốc cháy lên một đạo nhất hỏa diễm g i à n g buộc tiến h o a sao thấy cảnh này trương lam bản năng nghĩ tới một loại khả năng lập tức sử dụng đ o ạ t e ít ở hệ thống tự mang điều tra công năng t í n h danh bỡ lạ dạy kèn g i à n g buộc trạng thái thuộc tính hỏa chiến đấu đặc tính gia tốc sở bị bụt ẩn t ă n g đặc tính không đẳng cấp thiên vương cấp bảy mươi chín tư chất đại sư cấp mang theo đạo cụ không mẹ gạ s ở tồn không kỹ năng hỏa d i ệ m đá bỡ lạ dở kịp Nhị liên đủ ký, thiểm diễm công thiểm kích phở lạch hỏa lạ diễm quyền diễm đá đủ tờ kít, dờ d, bờ quả y quyền ề n hùn, lên dùng năng công trùng thiên phì tập phở phở hịt chào chắc hờ, thiểm diễm công kích lạch dờ diễm diễm dờ bờ, lửa lạm lạ lược. tiêu gối giác, kít, tờ sạc xúc u em bờ q Sơ nhiên trương lam trong mắt lóe lên một vệt sáng lúc này b ờ lạ di kèn số liệu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất phải biết lúc trước trương lam điều tra b ờ lạ di kèn số liệu thời điểm cũng không phải như bây giờ đầu tiên z bờ lạ d ị kèn có mánh hỏa bờ lạ dở đặc tính cùng g i a t ố t sở thịt bụt lẩn tàng đặc tính nhưng bây giờ lại cùng mẹ gả sau bờ lạ d ị kèn một dạng biến thành g i a t ố t sở thịt bụt đặc tính mà mánh hỏa bờ lạ dở đặc tính đã không cần bởi vì r ằ n g buộc trạng thái để cho bờ lạ d ị kèn trực tiếp tiến nhập mánh hỏa bờ lạ dở hiệu quả một dạng tăng thêm hiện tại bờ lạ d ị kèn đồng đẳng v ớ i có được mánh hỏa bờ lạ dở. đồng thời đẳng cấp cũng đã xảy ra cải biến cực lớn lúc trước trương lam nhìn thấy bờ lạ dĩ kèn vẫn là mới vừa tiến vào thiên vương cấp 70, nhưng bây giờ lại đến thiên vương cấp 79. tình huống này cùng mẹ gà tiến hóa cũng giống vậy t r ư ơ n g lam trước khi t r ù n g sinh mẹ gà tiến hóa lực lượng đã bị người chứng thực xuất hiện so ạ nỉm phải sớm đã nhiều năm theo nghiên cứu cho thấy mẹ gà tiến hóa có thể làm cho cổ kẹ mẩn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cái này tăng cường lực lượng cường độ liền là có thể nhường n g ư ờ i trong nháy mắt đạt tới trước mắt đẳng cấp cực đại nhất cũng liền nói thiên vương cấp 71. 72-73 các loại đều sẽ một lần đến vượt qua thiên vương cấp 79, tiếp cận nhất quán quân cấp 80 trình độ mà nếu như mẹ g ạ tiến hóa trước bổ kẹ mẩn lúc ấy ở vào một cái cấp độ đỉnh phong tỉ như thiên vương cấp 79, vậy hắn hội ngắn ngủi tiến vào quán quân cấp 80. đây chính là cấp độ bên trên mạnh lên hơn nữa mượn từ mẹ g ạ tiến hóa loại phương thức này bổ kẹ mẩn thậm chí có thể sớm cảm nhận được cái tiếp theo giai đoạn lực lượng cái này đối với bổ kẹ mẩn đột phá trước mắt cảnh giới thu hoạch càng nhiều e ít tờ đều có trợ giúp hiện tại rét cùng bờ lạ dệt ư kèn đã xảy ra như là xạ tổ s ỉ cùng gờ d ẹ n n h ì n dạ như vậy ràng buộc tiến hóa liền trên lực lượng tăng cường mà nói nhưng lại cùng mệ gạ tiến hóa không sai biệt lắm chỉ bất quá ràng buộc tiến hóa càng có thể tăng lên b ổ kẹ m ẩ n cùng huấn luyện ra b ổ kẹ m ẩ n trẻn nờ ở giữa ăn ý nói đến trương lam không thể không cảm thán rét vật khí bởi vì một cái này bờ lạ dệt ư kèn tư chất là đại s ư cấp loại tư chất này bình thường bộ kẹ mẩn trăm năm khó ra ngàn năm khó gặp không nghĩ tới Z é t vậy mà lại có một con nhưng nghĩ tới trước mặt phần này ràng buộc tiến hóa lực lượng trương lam lại cảm thấy một cái này b ở lạ gì kèn cùng Z é t gặp gỡ còn có ý nghĩa khẳng định không giống bình thường bất quá trương lam cũng không ghen ghét thậm chí ngay cả hâm mộ cũng không có bởi vì tại về sau trong tay hắn bổ kẹ mẩn thấp nhất phối trí cũng nhất định đều có thể đến đại sư cấp hơn nữa Z é t là hắn đặt trước người một nhà không mạnh mới không tốt đâu bất quá để cho trương lam hơi nghi hoặc một chút chính là cái kia gọi là hỏa diễm trùng t h i ê n q u y ề n phỉ dở sờ cựu t ở cột tuyệt chiêu là cái tình huống như thế nào ngay tại trương lam nghi ngờ thời điểm rét con mắt lóe lên đ ố n g nhiên túi xuống thân thể làm ra một cái chạy động tác sau đó giẫm mạnh hô tấn công nhanh quịt ở ở tắc i í u rét bản b ở là di kèn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hiện lên trong nháy mắt đi tới gở là xệ ố n g trước mặt hoàng bét trương lam con ngươi co r ụ t lại hắn không nghĩ tới bỡ lạ di kèn tại bó tiến hóa về sau tốc độ có thể đặc thù biến thái như vậy nhiều hắn qua là nhìn thoáng qua số liệu lãng phí thời gian vậy mà liền cho Z é t nắm chặt cơ hội trọng đạp bùn đố giờ t r ư ơ n g lam đầu góc nhấc lên một trận bao tác trong nháy mắt làm ra chuẩn sắc nhất lựa chọn hô lên một mệnh lệnh hòa diễm trùng thiên quyền phì giờ sờ cụt cụt lúc này Z é t bỗng nhiên nhảy lấy đà manh liệt vung ra một q u y ề n a Z é t bản bỡ lạ di kèn cùng Z é t làm ra động tác giống nhau vung ra một vòng tại nó cái này trên nắm tay có bị kim sắc khí mang bao khỏa quả cam ngọn lửa màu đỏ ẩm lúc này băng tuyết thời tiết đã kết thúc gở là x ệ ống mặc dù m u ố n tránh nhưng bất đắc dĩ rét bản bờ l à dị k ẹ n tốc độ quá nhanh hắn không làm được phản ứng cuối cùng vẫn bị c h ú n g mục tiêu đánh bay ra ngoài ẩm gở là x ệ ống bị đánh bay rớt ra ngoài mà lúc này a r c a nhìn ngầm hai cái chân trước xuất hiện năng lượng màu v à n g đất nặng nề rơi xuống mặt đất vê anh trọng đạt bốn đô dở tuyệt chiêu thành công phát động mặt đất chấn động một loại ba động kỳ dị theo mặt đất chuyển đến vừa rồi rơi xuống đất Z é t bản bợ l à dị k ẹ n trên người Z é t lập tức hướng mày vốn là muốn chỉ huy bợ l à dị k ẹ n hướng ạt cả nghìn phát khởi tiến công cũng dừng lại mà lúc này gỡ lạ xê ổng rơi xuống chương lam bên người trên mặt đất a i rơi xuống mặt đất gỡ lạ xê ổng dùng rằng một lần nhưng cuối cùng vẫn hôn mê đi thể lực hoàn hảo không hao tổn gỡ lạ xê ổng chỉ đơn giản như vậy bị một đòn miễu x á t đoạn sao chuyện gì xảy ra quá mạnh a xảy ra chuyện gì mạnh hỏa b ờ l à dở đặc tính luôn cảm giác cái này b ờ l à d ì kèn xảy ra chuyện gì không được biến hóa nhưng ta lại không nói ra được tại b ờ l à d ì kèn nhận hạt cả nghìn trọng đạp bún đồ dở công kích dừng động tác lại cùng g ờ là xệ ổng bị miễu sát về sau đám người chung quanh lập tức nghị luận lên nguyên bản những người này xem tranh tài đều đã nhiệt huyết sôi trào nhưng trong lòng vẫn là theo khen t r ư ơ n g làm thực lợi hại theo bọn hắn nghĩ z chỉ huy tiêu chuẩn đối với nắm bắt thời cơ phía sau phán độc đều rất mạnh bộ k ẹ mẩn thực lực cũng rất mạnh chỉ là so với bọn hắn đều mạnh bởi vì bọn hắn tự nhận làm không được rét tình trạng này nhưng cuối cùng rét mạnh như vậy lại bị trương lam tính toán gắt gao mặc dù không đến mức miểu sát nhưng cũng là bị một mực c áp chế thằng đến t r ả di rất bị đánh bại thời điểm bọn họ đều cho rằng rét bại cục đã định có thể không ai từng nghĩ tới vợ là di kèn bỗng nhiên bộc phát vậy mà một chiêu giải quyết gỡ là xẻ ố n g không thể tưởng tượng nổi dạng này b ỡ lại d ạ k ẹ n người gặp qua sao hiệu đạ hướng cải linh hỏi hai nàng mới vừa rồi ăn ý về sau trong khoảng thời gian ngắn có bạn cũ cảm giác nghe đều chưa nghe nói qua cải linh lắc đầu sau đó hỏi hỏa diễm trùng thiên quyền phì dở sờ c ủ t cờ cụt dạng này chiêu thức ngươi nghe qua sao không có chẳng lẽ là tổ hợp chiêu hiệu đạ đồng dạng lắc đầu mà lúc này đồng dạng hơi nghi hoặc một chút c h ư ơ n g lam lông mày thư giang hắn ra bởi vì hắn nhặt đến một cái e ít t ở trùng sáng hỏa diễm trùng thiên quyền phỉ dở sở các ủ tờ cột tuyệt chiêu e ít t một chương ba trăm năm mươi mốt nhặt được chuyên môn song thuộc tính tuyệt chiêu tháng tháng sáu năm một năm hỏa diễm trùng thiên quyền phỉ dở sở các ủ tờ cột g i a n g buộc trạng thái b ở lạ diệt k ẹ n chuyên môn tuyệt chiêu uy lực trùng thiên quyền sở các ủ tờ cột thêm hỏa diễm quyền p h ì dở bun tổng hợp nên kỹ năng vì hỏa hệ phỉ dở t h a i thêm chiến đấu hệ p h ì tờ tỉnh thai kỹ năng ta đi t r ư ơ n g l a m con mắt lập tức chừng thật to hãn tiêu hóa một lần cái kia chính mình nhặt được lúc trước không rõ ràng hiệu quả tuyệt chiêu tin tức đ ô n g c h ố c bị kinh động cái này dĩ nhiên là một cái song thuộc tính tuyệt chiêu cái này thật đúng là là chưa từng nghe thấy hơn nữa một chiêu này uy lực vẫn là hỏa diễm quyền phi dở bùn thêm trùng thiên quyền sở các tụ tợ cốt uy lực đây không phải là so phá hoại tử quang hì ở bìm còn có trung cực trùng kích gạo ỉm hạt tuyệt chiêu như vậy muốn mạnh như vậy một chút trọng điểm là cái này hỏa diễm trùng thiên quyền phi dở sở các tụ cốt lại còn là một cái song thuộc tính kỹ năng thuộc tính hiệu quả cũng là hai cái hiệu quả cùng một chỗ hiểu như vậy mà nói bị chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai khắc chế băng hệ sở t hai g ờ là xê ổng bị cái này một chiêu là bốn lần khắc chế nhưng cũng đừng quên bởi là gì kèn là chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai song thuộc tính điều này nói do nó cái này một chiêu còn có hai cái thuộc tính nhất trí tăng thêm là một năm l ạ i nhân với một phẩy năm lần vì hai hai mươi lăm lần cái này tăng thêm tính lại đến thuộc tính khắc chế bốn lần bên trên tương đương nói bỡ lạ diệt kèn đối với gỡ lạ s ệ ô n g c, sử dụng một cái này hỏa diễm trùng thiên quyền phỉ dở sờ các hụt ở cụt đánh ra chín lần uy lực gỡ lạ s ệ ô n g c, lúc trước đồng đẳng với là bị so phá hoại tử quang hì ơ bị mạnh hơn tuyệt chiêu một lần đánh c h ú n g chín lần khó trách nó sẽ bị một đòn miễu x á t bất quá hiện tại cái này tuyệt chiêu có thể tiện nghi ta t r ư ơ n g lam n é t miệng lên lướt qua một cái đường cong hắn đã giải đến cái này hỏa diễm trùng t h i ê n quyền phỉ dở sờ các đụp tợ c ủ a hắn có thể cho thủ hạ bất kỳ một cái nào sử dụng quyền loại tuyệt chiêu hỏa hệ phỉ dở thai hoặc là chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai bộ kẻ mần học tập thì như cha g i rất liền có thể học tập arca n h ì n đi học tập không mỹ l ỏ tìm cái gì cũng học tập dơ dạ gồ nạch cũng học tập không nhưng nếu như trương có một con lũ cạ gì ồ, hẳn là cũng có thể học được không sai tuyệt chiêu trong lòng một trận hài lòng trương lam xuất ra bộ kỳ bản đem g là sẽ ổng thu hồi sau đó hô đào hang đít đối chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trương lam cũng không muốn tại lật thuyền trong mương bỡ là di kèn mặc dù mạnh hơn rất nhiều nhưng thể lực như trước vẫn là sắp thấy đấy trạng thái tăng thêm vừa rồi lại ăn ạt cả n g ì n sử dụng một đòn có gấp đôi khắc chế hiệu quả mặt đất hệ gần thai tuyệt chiêu trọng đ ạ p bùn đồ giờ hiện tại bỡ là di kèn thể lực tuyệt đối còn thừa không có mấy đồng thời liền tốc độ đều bởi vì trọng đ ạ p bùn đồ giờ bổ sung hiệu quả mà giảm xuống rất nhiều bây giờ là đối chiến thời cơ tốt nhất、Ấm. atka nhìn hai cái chân trước bên trên xuất hiện thổ hoàng sắc sau một khắc trên mặt đất một cái động lớn xuất hiện atka nhìn tiến nhập mặt đất chân khí đạn phò cờ c b ỡ l ặ t tại atka nhìn thân ảnh biến mất chỉ lưu lại một lỗ lớn lập tức z hoàn toàn không do dự liền ra lệ n h z sở dĩ như vậy quyết đoán kỳ thật cũng là không có cách nào bởi là z kèn không thể không nói thật là một cái cận chiến hộ chuyên nghiệp nó nắm giữ đặc công loại tuyệt chiêu rất ít đại đa số cũng đều là hỏa hệ phỉ giờ t hai tuyệt chiêu đối với có phở lát phỉ giờ đặc tính ạt cạn nìn dùng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu đó là tại đưa sửa ấm mà sử dụng cận chiến tuyệt chiêu lại không đạt được hiện tại ạt cạn nìn sở dĩ lấy hay bỏ rất dễ dàng duy nhất để cho z cảm thấy đáng tiếc là hắn không để cho ạt cạn nìn nắm vững địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ cái này một chiêu và không thì hiện tại liền có thể trọng thương ạt cạn nìn đối với cái này trương biểu thị z suy nghĩ nhiều hắn yên tâm để cho ạt cả nghìn sử dụng đào hang đi tuyệt chiêu cũng là bởi vì biết rõ b ở lạ di k ẹ n sẽ không địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ tuyệt chiêu bằng không thì đối với địch phương thức liền cần phát sinh cải biến a đ ạ t được z ra lệnh b ở lạ di k ẹ n ánh mắt ngưng tụ nhấc lên khí thế toàn thân đồng thời tại giữa hai tay tụ tập được lực lượng một cái lam màu vàng kim năng lượng cầu hệ nở gỉ b ả n chậm dãi thành hình hiểu mà lúc này đây nghe được z ra lệnh trương lam nết miệng lên một vòng đường cong Z cuối cùng vẫn là bị ta đáp lời nhập của ga z lúc này vừa vặn chú ý đến trương lam biểu lộ nội tâm một cái sơ lực hử một loại cảm giác bất an từ ở sâu trong nội tâm hiện lên nhưng hắn nhưng lại không biết một phần này cảm giác bất an đến từ chỗ nào đúng lúc này trương lam thanh âm truyền đến trong thai của mọi người thuấn gian di động tệ l e b ọ t trọng đạp bùn đố giờ h tất cả mọi người liền gặp được trong sân vốn nên nên tại mặt đất bên trong hạt cạn h ì n thân ảnh trống rông xuất hiện tại bờ lạ dị kẻn ngay phía trên bốn cái tiếng kêu đều nổi lên thổ hào quang màu vàng không tốt rét con ngươi co rụt lại nhưng tranh tài kết cục tại hắn để cho b ờ lạ dị k ẹ n sử dụng dẫn sóng đạn ô dạ sờ rờ một chiêu này thời điểm liền định ra rồi cần tăng lên toàn thân kỳ thật dùng lực lượng toàn thân đánh ra chân khí đạn phò cờ sợ lặt cái này một chiêu cường ép sợ phót sợ cắt ngang cần không ít thời gian mà rõ ràng thời gian này căn bản không đủ b ờ lạ dị k ẹ n làm ra phản ứng tránh đi ạt cả nghìn tiến công vê anh ạt cả n g n mượn nhờ hạ xuống thế toàn lực đã tuân ra trọng đ ạ p bốn đồ dở tuyệt c h i ê u bốn cái chân toàn bộ đặt ở bờ lạ dây k ẹ n trên thân mang theo thổ hoàng sắc mặt đất chi lực chấn động cùng trọng áp tại thời khắc này hoàn toàn chuyển tới bờ lạ dây k ẹ n trên thân a bờ lạ dây k ẹ n cố nén không ở thống khổ hét lên cùng lúc đó Z é t chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau nhói cảm giác chuyển đến hắn và bờ lạ dây k ẹ n loại kia từ nơi sâu xa liên hệ lập tức cắt ra vê a n g bờ lạ d â kèn rốt cục tại ạt cả n h ì n áp bách dưới ngất đi ẩm Z é t chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch nửa q u ỳ đến trên mặt đất thắng bại đã định dô xạ chú ý tới bên trong sân tình huống lập tức hưng phấn hâu người thắng trận là thần tượng của ta toàn bộ vũ trụ đẹp trai nhất thông minh nhất mạnh nhất huấn luyện ra bộ kẻ mẩn chẹn nở trên nhất trương lam trường môn nói một nhóm lớn trương lam tên tuổi dô xạ còn hưng phấn hơn nhảy dựng lên cô nàng này trương lam có chút im lặng nhìn dô x ạ một chút trên mặt lại lộ ra một cái mỉm cười nha đầu này đáng yêu như thế thật đúng là ta đáng yêu phan cuồng để cho người ta n h ì n không được sủng ái đâu trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu trương lam xuất ra bộ kỷ bản thu hồi ạt cạn n h ì n sau đó thuấn gian di động tệ lẹ bọt đi tới Z é t bên người quan tâm nói Z, é t không có sao chứ còn tốt tựa hồ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi duyên cớ Z é t gật đầu đứng lên nhưng nhìn hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt mặt có thể biết rõ ràng buộc vào hóa đ ố i với hắn tiêu hao không nhỏ trở về nghỉ ngơi đi b ợ lạ dẻ kèn z xuất ra p ổ kỳ bản thu hồi bờ lạ dệt k ẹ n sau đó hướng trương lam nở nụ cười cảm thán nói tiểu lam quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại ngươi lúc trước là cược ta bờ lạ dệt k ẹ n sẽ không địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ cố ý dùng đào hang đ i ệ t tuyệt chiêu dẫn đạo ta để cho bờ lạ dệt k ẹ n sử dụng chân khí đạn phỏ cớt bờ l ậ t sau đó đánh bất ngờ sử dụng thuấn gian di động tệ lẽ pot nhất cử chiến thắng đúng không không kém bao nhiêu đâu trương lam tùy ý gật đầu một cái z nói đúng là kế hoạch của hắn bất qua z không biết một điểm là hắn không phải đang đánh cược mà là một trăm phần trăm xác định mới bày xuống cục này đúng rồi nhìn thoáng qua tựa hồ có chút thoát lực rét chương lam âm thầm từ dưới chân bắn ra một đạo tự nhiên c h i lực sau đó hỏi mới vừa rồi cùng bờ là gì kèn loại trạng thái kia ngươi là từ lúc nào bắt đầu có chương ba trăm năm mươi hai rét cùng bờ là gì kèn gặp gỡ mời chào tháng bảy năm một năm cùng bờ là gì kèn loại trạng thái kia sao rét khe nhữ mày một cái nhớ lại một lần đạo đại khái mười ngày trước ta thu phục bỡ lạ dẻ kèn là một tháng trước lúc kia ta mới từ pã lệ tào đi ra còn chưa nghĩ ra đi đâu một cái địa khu khiêu chiến nghĩ đến cùng n g ư ờ i tranh lệch càng lúc càng lớn ta liền quyết định đi trước mở tờ xỉ vở rèn luyện một chút chính mình chính là ngày đó tại mở tờ xỉ vở chân núi ta gặp được bỡ lạ dẻ kèn ta chỉ huy trạ dị i ậ t hướng phát động khiêu chiến không nghĩ tới nó đã là thiên vương cấp ta cho rằng sẽ bị thua lần này tranh tài không nghĩ tới trạ dị i ậ t lâm trận đột phá đến thiên vương cấp đồng thời còn kích phát mánh hỏa bỡ lạ dở trạng thái miễn cưỡng đánh bại nó ta cũng thành công thu phục đến nó tiếp xuống chính là rèn luyện một đoạn thời gian bỡ lạ di kèn tự nhiên cũng không có thể thiếu rèn luyện sau hai mươi ngày đại khái mười ngày trước ta gặp được một cái quán quân cấp t ỷ dạ nỉ tạ lúc ấy ta là sông nhầm vào một cái này t ỷ dạ nỉ tạ lãnh địa còn gặp được nó nó bay thẳng đến ta phát động công kích ta bổ kẹ mần môn hoàn toàn không phải nó đối thủ cuối cùng tại sắp chống đỡ không xuống thời điểm Ta vừa à là bờ dưới nói rét còn lộ ra một cái lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ hiển nhiên ngày đó thật là gặp được nguy cơ sinh tử nhưng nghe được Z é t mà nói trương lam khỏe miệng giật một cái nghe một chút nghe một chút không hổ là đem mở tờ xỉ vở xem như chính nhà mình Z, é t đi một chuyến bạch ngân cấp liền làm một mực có thể ràng buộc tiến hóa đại sư cấp tư chất b ỡ l à diệt kèn trở về còn gặp được t ỷ dạ n ì t a bởi vì tỷ dạng nhì tạ hoạt động địa điểm là ở mở tờ xì vợ rất cao vị trí hoạt động phạm vi còn rất lớn sở dĩ mặc dù mở tờ xì vợ một mực có tỷ dạng nhì tạ qua lại tin tức có thể rất ít thật sự có người gặp được nhưng rét liền gặp được vui vẻ trương lam tại cảm khái đồng thời cũng là phản ứng lại nguyên lai、like、con hàng này là bởi vì ta nguyên nhân chạy đến mở tờ xì vợ đi rét sinh nhật chính là trong khoảng thời gian này lập tức liền mười chín dựa theo nguyên bản quy tích hắn mạnh nhất trả dị dật là muốn tại sáu tháng sau mới đột phá thiên vương cấp không nghĩ đến cái này thời gian liền như vậy trước thời hạn nửa năm còn ngoại ý muốn chiếm được bợ lạ rẻ k ẹ n cái này ghi chép liền so với ta thiếu chút nữa có chút tiểu biến thái a nên nói chính ta cái này tiểu hồ điệp cánh thật lợi hại nha ân quả nhiên vẫn là ta nguyên nhân trương lam cuối cùng dám thúi nghĩ đến t i ể u cương vị rét gặp trương lam một bộ bộ dáng suy tư tò mò hỏi ngươi biết vừa rồi loại trạng thái kia là cái gì không biết một chút trương lam gật đầu một cái giang buộc tiến hóa nha hắn tự nhiên biết rõ bất quá biết rõ còn không nhiều trương lam tiếp tục hỏi thăm trước kia mở miệng nói đây là gần nhất mới vừa không còn nghiên cứu đồ vật nội dung cụ thể đến lúc đó nói cho người a được đến lúc đó làm ơn tất nói cho ta biết rét gật đầu đối với loại này lâm thời trở nên mạnh mẽ không biết lực lượng cường đại xem như chiến đấu c ù n g nhân hắn hết sức cảm thấy hứng thú không có vấn đề không có vấn đề trương lam rất là tùy ý khoát tay háo sau đó hắn nghĩ tới điều gì nghiêm túc quan sát một chút z đột nhiên hỏi z lại nói trong lòng ngươi cũng trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chen nở rồi à vậy muốn không đến giúp ta thiên vương cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chen nở tại bất kỳ bên nào thế lực cũng sẽ là trụ cột vững vàng tuyệt đối có bị chi ê u mộ giá trị chứ đừng nói là z dạng này tiềm lực hiện tại liền cơ hội trương lam r ứ t khoát trực tiếp phát ra mời bằng không thì rét nếu như bị liên minh hoặc là thế lực khác tỉ như giáo s ư hóa bắt cóc coi như không dễ chơi vui vẻ rốt ngươi rét trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới trương lam bỗng nhiên sẽ cùng chính mình nói lời như vậy để bất quá tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc rét liền nghiêm túc suy tư ánh mắt còn tại trương lam trên bả vai cái viên kia đặc chế quán quân cấp cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chẹn nở đẳng cấp huy t r ư ờ n g bên trên dừng lại một chút lúc trước rét kinh ngạc là bởi vì còn đem trương lam xem như trong trí nhớ cái kia cùng nhau chơi đùa đến lớn bạn chơi từ đó theo bản năng không để ý đến trương lam thành tựu hiện tại bây giờ suy nghĩ một chút khỏi cần phải nói trương lam liền quán quân cấp huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẽn nở cùng tiến sĩ thân phận cũng xác thực đủ kinh người nếu như về sau hắn dự định thành lập công ty của mình hoặc là tổ chức loại hình mời chào nhân thủ cũng là rất bình thường trương lam gặp rét tự hỏi lần nữa mở miệng nói nếu như ngươi đáp ứng ta hiện tại liền có thể cho ngươi hàng năm một trăm triệu liên minh tệ quyền sử dụng đãi ngộ ngươi sẽ không còn muốn thu phục cao tư chất t h ấ linh b ổ kệ mần sao ta có thể đưa ngươi một cái thiên vương cấp tư chất gặt ly về phần mặt khác có thể thu được cái gì liền muốn ngươi làm ra thật nhiều công hiến trương lam đối với z lựa chọn cùng xạ tổ x ỉ không đồng dạng sách lược bởi vì so với xạ tổ x ỉ z càng thêm lý tính cùng tỉnh táo sẽ không bị trương lam dắt đi cũng sẽ không dễ dàng nợ người nhân tình hướng z dạng người này đi thẳng vào vấn đề tốt nhất đương nhiên cũng chính là rét dạng này có trở thành đại sư cấp thậm chí trưởng môn nhân thiên phú nhân phẩm có người tốt mới đáng giá hắn tự mình mời chào những người khác về sau hay là trực tiếp phát chiêu người gợi ý tốt rồi muốn trở thành hắn trương lam thủ hạng ư ờ i không nên quá nhiều t nghe được trương lam mở ra bảng giá xung quanh huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn chẹn nở tất cả đều ngược lại hít một ngụm khí lạnh bao quát rộ xạ hiệu đạ cùng cái lìn cái này danh môn đại tiểu thư thiên vương cấp tư chất b ổ kệ mẩn ném đi cái lìn tam nữ còn lại ở đây mấy chục cái tăng thêm t ổ kẹ mẩn center bên trong trên trăm vị huấn luyện ra t ổ kẹ mẩn chẹn nở cộng lại đều chưa hẳn có thể góp ra một cái mà bây giờ loại tồn tại này vậy mà trở thành trương lam mời chào người đưa ra phần thứ nhất lễ vật người này so với người thực muốn tức chết người cho dù là danh môn đại tiểu thư cái lìn đều không khỏi cảm thán trương lam tài đại khí thô t ố t trương lam mà nói để cho z cảm nhận được thành ý của hắn lại thêm hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình còn có trương lam vậy để cho chính mình tin phục thực lực rét trực tiếp gật đầu xuống tới kỳ thật nếu như trương lam có thế lực của mình toàn thế giới nên không có nhiều người hội bài xích gia nhập bởi vì đi theo trương lam tiền cảnh rất tốt rét ra đời từ rất gia đình bình thường cũng cũng không biết mình tương lai sẽ lấy được cao cỡ nào thành thiệu hắn chỉ biết là trương lam là mình một cái cơ hội chỉ cần không làm vi phạm bản tâm trở về chương ba trăm năm mươi ba xuyên qua một lần trương lam phải cải biến cái kia tiếp hận tháng tám năm một năm thỉnh cầu gì nói nghe một chút trương lam lông mày nĩu lại ra hiệu z nói một câu khác biệt cấp độ người có thể có không giống tầm thường đãi ngộ chỉ cần không quá phận trương lam cũng sẽ không có rất lớn ý kiến ta hy vọng thời gian này có thể chỉ hoãn hai đến năm năm z chân thành nói ta còn muốn thông qua lữ hành đến để thăng chính mình ha ha nguyên lai、like、là loại chuyện nhỏ nhặt này trương lam cười lắc đầu đưa tay tại z vô vô lên bả vai nói ra cái này tùy ngươi ngươi trong tay ta sau này định vị là nhân viên chiến đấu thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt trong ngắn hạn ta còn không cần nói đi nơi nào kinh doanh sau đó điều động một cái đắc lực tại phải đi t ỏ a chấn dạng này tương lai trong vài năm ngươi vốn là cũng chỉ phải thật tốt tăng lên chính mình là có thể bất quá nếu là có cái gì tình huống đặc biệt cần dùng đến ngươi ngươi nhất định phải chạy tới đầu tiên cái này hoàn toàn không có vấn đề z không nghĩ tới trương lam hội đáp ứng chính mình cái kia nhìn như có chút vô lễ yêu cầu trong lòng cảm động không thôi cũng kiên định về sau chỉ cần không vi phạm chính mình bản tâm nhất định phải thật tốt trợ giúp trương lam quyết tâm sau đó trương lam cùng z lại trò chuyện một hồi hai người cùng một chỗ về tới bộ kẹ mần center Z đ e mời trên tay trên tay mình b lạ d kèn cùng nụ Trương cũng ổng nụ Trương bên trong lại gì tồn tại, nhưng mẩn, chuyên nghiệp đáng cho cho Mặc thuốc gì giật giao giỏi gờ giao giỏi. giới trả tiểu thư, thấy thế, tiểu thế tại, trị tìm thấy tin nhất. gì lại liệu Lam Lam hãy sở sẽ là lạ Mời bổ dù kẹ z tiên sinh trương tiên sinh đến quậy tiếp tân trương lam lúc này vừa vặn cùng Z é t đang nghỉ ngơi khu nói chuyện phiếm nghe nói thanh âm đệ nhất thời gian đã tới quậy tiếp tân hai vị đợi lâu các ngươi giao cho ta b ổ k ẹ mấn đều rất khỏe mạnh hiện tại đã khôi phục tốt rồi tinh thần nốt giỏi hướng trương lam hai người ôn nhu cười một tiếng nói xong phân biệt đem hai cái cùng một cái bộ kỳ bạn phóng tới trước mặt bọn hắn tạ ơn từ nốt giỏi trong tay tiếp nhận bộ kỳ bạn Z é t lễ phép nói lời cảm tạ một tiếng đa tạ nốt giỏi tiểu thư trương lam cũng là đưa tay cầm lại g ờ là c ở ổ kỳ bản sau đó hướng z hỏi tiếp xuống người an bài thế nào là trực tiếp đi hổ hển địa khu sao các loại kết thúc bổ kẹ mẩn t ơ hành t r ì n h a z suy nghĩ một chút nói ta dự định đi bổ kẹ mẩn t ơ nhìn một chút lúc trước gặt lì sự t ì n h để cho ta rất h i ế u kỳ trước đó hai cái gặt lì giả trang một nam một nữ cùng z trò chuyện thiên cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn cũng tốt vậy chúng ta cùng một chỗ trương lam gật đầu một cái bổ kẹ mẩn t ơ bất kể như thế nào hắn đều cần muốn đi một chuyến bô kệ mần tao ơ nghe được trương lam cùng Z é t đối thoại quay người đang chuẩn bị rời đi n ụ t giỏi lỗ thai khẽ động một lần nữa xoay người hỏi xin hỏi các ngươi là muốn đi bổ kệ mần tao ơ sao ân đến lạ v ẹ nợ đ tảo có cơ hội tự nhiên mau mau đến xem trương lam gật đầu một cái bô kệ mần tao ơ là được tổng cộng trường hợp muốn đi cũng không được cái gì cần chuyện giấu g i ế m tình nói như vậy ta cho hai vị một cái đề nghị đạt được trương lam trả lời khẳng định l ụ ậ t giỏi k h é p cười nói tại đi vỗ kẹ mẩn tạ ơ trước đó hai vị có thể đi vỗ kẹ mẩn nhà b á i phòng một lần có lẽ có thể có một chút thu hoạch cũng không nhất định bô kẹ mẩn nhà rét trên mặt lộ ra biểu tình n g h i hoặc trương lam trong mắt là hiện lên một chút ánh sáng cho tới bây giờ hắn đã có thể triệt để xác nhận lần này là vẹn đở tảo chuyến đi rất có thể sẽ gặp được sự kiện kia cái kia bi kịch sao trương lam ánh mắt hiếp lại không biết bằng vào ta lúc này năng lực có thể hay không làm một ít gì ta ơn nốt ụ s giỏi tiểu thư lần nữa cùng nốt ụ s giỏi nói một tiếng c ả m ơn trương lam cùng tiểu trai cùng một chỗ mang theo rổ xạ tam nữ xuất phát tiến về lạ vẹn đ ỡ vộ lần tở bổ kẹ mần h u t đi qua trải qua hỏi đường về sau một đoàn người đi tới bổ kẹ mần ra tọc cửa xin hỏi có người ở sao trong mọi người hoạt bắt nhất rổ xạ đi tới bổ kẹ mần nhà gõ cửa một cái xin chờ một chút lập tức tới ngay nghe được cửa bị gõ thanh âm một cô gái từ bên trong chạy ra cửa phòng bị mở ra thấy cửa có mấy vị người xa lạ cùng một cái có chút quen mắt người nàng nghi ngờ méo một chút cổ hỏi nơi này là bổ kẹ mần nhà là chuyên môn chiếu cố những cái kia bị ném vứt bỏ hoặc là không có người chăn nuôi bổ kẹ mần địa phương là chiếu cố bổ kẹ mần nhà các vị mời hỏi là đến làm cái gì chiếu cố bị ném vứt bỏ bổ kẹ mần địa phương Chứ bỏ c h ư ơ n g lam cái lìn bốn người lông mày cũng là những một cái bọn họ đều là đem bổ kẹ mần xem như chính mình đồng bạn thậm chí người nhà người nghe được tình huống như vậy có chút ý nghĩ ta nghe nói cái này l à v ẹ n đỡ vỗ lần tở bổ k ẹ mẩn h a c muốn làm những cái kia cần chiếu cố bổ k ẹ mẩn cung cấp một chút liên minh tệ tài trợ cầm đầu trương cương vị đứng dậy hãn tại biết rõ cái này l à v ẹ n đỡ vỗ lần tở bổ k ẹ mẩn h a c thời điểm thì có dạng ý nghĩ tiền đối với trương lam mà nói thực bất quá chỉ là một đống đăng tải đăng tải tăng thêm con số mà thôi thật vậy chăng trương lam mà nói để cho nữ hai ánh mắt sáng lên nàng không có hoài nghi bởi vì người tốt như vậy đến cũng không ít cũng là bởi vì có những cái kia n h i ệ t tâm người lạ v ẹ nở đ vỗ lần t ở bộ kẻ m ẩ n h ắ c mới bị kiến thiết càng lúc càng lớn cái kia ta trước mang các vị thăm một chút ta nữ hải lễ phép đo qua thân thể đạo mời đến sau đó chương la mấy người đang nữ hải dưới sự hướng dẫn đi thăm cái này lạ v ẹ nở đ vỗ lần t ở bộ kẻ m ẩ n h ắ c nội bộ trong này bộ kẻ m ẩ n đến nhưng lại không ít nhưng đại đa số cũng là một chút cùng loại h ó i đi t kỳ dạng này khắp nơi có thể thấy được bộ kẻ m ẩ n dạng này bổ kẹ mần bị ném bỏ tỷ lệ s á c thực rất cao hơn nữa những cái này bổ kẹ mần cũng đều là bởi vì một chút nguyên nhân thụ thường tạm thời ở chỗ này tiếp nhận chiếu cố mà thôi đợi đến khôi phục đại đa số sẽ còn trở lại thiên nhiên nơi này bị ném vứt bỏ bổ kẹ mần thật đúng là không ít dồ xạ chu miệng một cái nhiều như vậy bổ kẹ mần bị ném bỏ để cho nàng có chút khó chịu đúng vậy a nữ hài nghe được lời nói của dồ xạ gật đầu một cái nói nghiêm túc cái này là vẽ nở đ vỗ lân tở bổ kẹ mần học nhưng thật ra là phụ dị gia gia nhà phụ dị gia gia chính là sáng lập cái này bổ kẹ mần nhà người gia gia đã từng nói qua trên thế giới vẫn sẽ có không tốt đem bổ kẹ mần coi như đ ạ o cụ một ngày không thích liền tùy ý vứt bỏ hơn nữa những cái kia bị ném vứt bỏ bổ kẹ mần cũng rất khó lại trở lại thiên nhiên tộc đàn bên trong vì chiếu cố những cái này bổ kẹ mần phụ dị gia gia mới thành lập nơi này cái này vị phụ dị gia gia người coi như không tệ hiệu đạ t à n thắn nói đúng đúng vậy a nữ hải khẽ gật đầu nói ra có lúc t ổ kẻ mẩn quá nhiều l ạ vẹn đỡ tạo người trên đều sẽ thỉnh thoảng tới nơi này làm người tình nguyện trợ giúp p h ủ gì ra ra đâu ta cũng là một cái trong số đó đúng rồi tên ta là dễ nạ nữ hải ngượng ngùng nuốt nuốt đầu lưới bởi vì nàng biết rõ hiện tại mới nhớ tới tự giới thiệu thấy thế trương lam mấy người cũng đều tự giới thiệu mình một lần a ngươi là trương lam quan quân khó trách sẽ cảm thấy như vậy nhìn quen mắt tại trương lam tự giới thiệu về sau dễ nạ lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ sau đó chính là hưng phấn bởi vì trương lam lúc trước có nói qua muốn trợ giúp lạ vẹn đở v ụ lần tở bổ kẹ mần h a c trương lam đại nhân vật như vậy trợ giúp lạ vẹn đở v ụ lần tở bổ kẹ mần h a c về sau nhất định càng ngày sẽ càng tốt dễ nạ rất hiền lành sở dĩ phát ra từ nội tâm cao hứng cái này đến mỗi cái bổ kẹ mần thoạt nhìn đều qua rất tốt ta hội thực hiện lời hứa của ta giúp đỡ nơi này theo r ư ơ n n g Lam á mắt mỗi mẩn mặt một một mẩn mà nói rất đặc thù một mẩn, mẩn tại trên quét gật rất thù Bất thế t hạnh cái cười cái, cái với cái nói cái hỏi. cái chàn phúc khác đặc quá, nhìn phía này nào? nụ đầy đầu đó bổ bổ bổ bổ kẹ mẩn, hỏi, Bất quá, cái này bổ kẹ kẹ kẹ qua, sau so về trương lam ánh mắt nhìn mọi người thấy một cái cù bọn cái này bổ k ù m ẩ n cùng xung quanh cái khác b ổ kẹ mẩn khác biệt mang trên mặt rõ ràng cảnh giác biểu lộ trương lam nhìn xem cái này cù bọn trong mắt lõe lên một tia hồi ức năm đó hắn còn không co xuyên qua lại nhìn liên quan tới Z cái kia ạ nhìn thời điểm cũng bởi vì cụ b ò n cùng mẫu thân nó tao nộ g mà rơi lệ hiện tại tất cả những thứ này biến thành sự thật xuất hiện ở trước mặt mình trương lam quyết định phải cải biến nó chương ba trăm năm mươi b ố g ờ d ạ o lì tờ quán quân tư chất dằn bổ kẹ mẩn trứng tháng chín năm một năm gặp trương lam quan tâm cụ b ò n tình huống d ễ nạ thở dài giải thích nói cái này cụ b ò n là vừa vặn từ bổ kẹ mẩn trứng bên trong ấp trứng đi ra tiểu bà bảo, bảo. hắn bởi vì trước đây không lâu tao nộ trừ bỏ p h ủ dị ra ra không nguyện ý thân cận nhân loại cái gì tao nộ hiệu đà nghi ngờ hỏi cái gì tao nộ có thể cho một cái bổ kẹ mẩn như vậy mâu thuẫn nhân loại ngay vậy tựa hồ là nghĩ đến cái gì tin tức xấu dê na âm thanh lạnh lùng nói là bởi vì đội d ọ c kẹt nguyên nhân vừa nói dê na đem cụ bòn đi qua nói cho đám người cũng chính là vài ngày trước cụ bòn tại tiểu trấn chơi đùa gặp được đội d ọ c kẹt người mấy cái này đội dọc kẹt người không biết nguyên nhân gì liền bắt đầu t r e o cợt bắt đầu cú bọn thậm chí muốn phi pháp bắt thời điểm k h e n chốt cú bọn mụ mụ mạ ra vạc xuất hiện cứu nó nhưng mạ ra vạc cũng chỉ là cho c ú bọn tranh thủ trốn chạy thời gian mà thôi thậm chí không chạy bao lâu c ú bọn liền nghe được mạ ra vạc nộ hại tiếng kêu thảm thiết đội dọc kẹt trực tiếp giết chết mạ ra vạc cũng là phía chính phủ ạ nỉm nội dung cốt truyện cuối cùng p h ủ dị lao nhân tìm được cú bọn chiếu cố an ủi nó cũng đem hắn mang về lạ vẹn đở vỗ lần tở bồ kẹ mần hắc mà ra mặt thân thể cũng ở đây trước đây không lâu bị phủ di lão nhân cho an táng đem cú bòn bi kịch đi qua nói rõ một lần dễ nạ thở dài một hơi đạo sở dĩ đứa nhỏ này không cho phủ di ra ra bên ngoài người đụng phải đội d ọ c kẹt người thật quá mức vậy mà tùy ý ngược sát bồ kẹt mần nghe xong dễ nạ tự thuật h i ệ u đạ tam nữ trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ ra người bọn họ một mực đấu nghe nói đội d ọ c kẹt không tốt nhưng từ đầu đến cuối không có trực quan cảm giác nhưng hôm nay bọn họ rốt cuộc biết đội dọc kẹt có bao nhiêu đáng giận so với hiệu đa bọn họ trương lam nhưng là rất bình tĩnh chúng sinh hắn so bất kỳ một cái nào người đều rõ ràng thực tế tàn khốc đội dọc kẹt chỉ là phóng đại mặt tối mà thôi trương lam tại lúc này dùng xem nhìn một chút c ú bọn số liệu phát hiện tư chất của nó không sai có hoàng kim cấp tư chất dạng này tư chất phần lớn huấn luyện ra b ổ kẹ mẩn chẹn nở thêm mà nói thế nhưng là tốt vô cùng bất quá đối với trương lam mà nói vậy liền quá kém hơn nữa cú bòn chủng tộc giá trị sở petsy s sờ c h è n cũng không được bất quá mặc dù đối với cú bòn không có biện pháp nhưng trương lam vẫn là đi đến bên cạnh của nó đưa tay sở về phía đầu của nó không thể nhìn thấy trương lam động tác dê nạ muốn ngăn dừng lại nhưng lời nói không nói chuyện nàng liền bị tình huống trước mắt cho kinh động bởi vì cú bòn mặc dù cảnh giác nhìn cái này trương lam nhưng lại không nghĩ đối với những nhân loại khác một chút có phản ứng quá khích cuối cùng lại còn chủ động b u lại yên tâm mụ mụ ngươi n ta sẽ nghĩ biện pháp để nó trở về trương lam đem c ủ bòn ôm vào trong ngực nhẹ dọn g ư n g thuận một cái cam kết sau đó trương lam trong mắt xuất hiện h à o quang màu xanh lam hắn dùng da thôi miên thuật hỉ nọ xịt để cho c ủ bòn ngủ thiếp đi đại nhân ngươi làm như thế nào dễ nạ tò mò xông tới hiệu đạ mấy người hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò có thể là bởi vì ta hơi đẹp trai a trương lam tự luyến một ít cắt hiệu đạ nhất miệng Cái có chút chính cái cái xoái, im lặng. Nhưng lại nói nhiên idol liền Tiểu gái lỉn lặng, là là Lam nhưng nhận đồng mần ăn hắn nhan. Tiểu cái này cái bạn gái thật đúng thật rất gật ta tuyệt. t đem xạ xạ rồ rồ r là... đầu đều quả bộ kẹ ở thành Trương Trương không bạn gái. Lam Lam cái ó đó nhiều hắn buông xuống ngủ bọn, lời, lại sau đ cụ n đến trong phòng tình huống h khác. ra á c Ở cái này trong phòng bộ kệ mần đều rất phổ thông tư chất cũng đều rất kém cỏi duy nhất tương đối có xem chút chính là một cái g ờ dạo lý thờ nhưng tư chất rất đáng thương là cao cấp tư chất loại tư chất này quả thực so trương lam lúc trước lấy được gạ đệ và còn muốn đáng thương bất quá tư chất thấp mới bình thường bằng không thì trừ phi phụ gì l ã o nhân thu phục cái này gờ dạo l ì thơ nó nhất định sẽ bị người mang đi bất quá cái này tư chất vấn đề đối với trương lam mà nói có thể không là vấn đề trương lam c ò n dư thừa thiên vương cấp tư chất dược thủy cho gờ dạo l ì thơ dạng này hy hữu cường đại bổ kẹ mẩn sử dụng dược thủy đó mới là đáng giá thiên vương cấp tư chất g i ạ o lì thờ sẽ rất có giá trị bồi dưỡng trương lam quyết định đạt được nó sau đó đưa cho c dạo l h o ặ c là h i ệ lệ nữ nhân của mình cũng nên có lấy ra được bộ k ẹ mần a cái này g i ạ o lì thờ ta có thể mang đi sao trương lam bay thẳng đến dê nạ hỏi cái này không có quan hệ cái này lạ vẽ nở vỗ lần tở bộ k ẹ mần hax bên trong bộ k ẹ mần đều có thể nhận u ôi dê nạ gật đầu một cái ân bốn người ngốc g i ạ o lì thờ có thể nhận u ôi vậy nó thế nào còn ở đây nên sớm đã bị nhận nuôi đi thôi à gờ giáo l ì t h ở tiến hóa hình thế nhưng là cường đại ạt cạn n h ì n a bất quá sau một khắc các nàng phần này nghi hoặc giải trừ bất quá trương lam quán quân ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ dễ nạ tỉ mỉ nhắc nhở một cái này gờ giáo l ì t h ở tư chất có người mang đến làm qua kiên định là cao cấp tư chất nói đến đây dễ nạ không có ở nói tiếp nhưng người ở chỗ này đều hiểu cao cấp tư chất gờ giáo l ì t h ở Không có giá có tại r triệu ị tổn, tiến một tổn tư chất thở t phi giờ cực cách cam cực cho cao cấp phẩm phẩm phi không hóa. Nhưng hoa khỏa lòng giờ sở sẽ sở sử nào dụng giáo ai ly đây?、Tại、chợ đen hoàng kim cấp tư chất gờ rảo lì thờ liền giá trị mười triệu sở dĩ có cái này mười triệu liên minh tệ còn không bằng mua hoàng kim cấp tư chất đạt cả nhìn, đến gờ c ả o một khối b ì n h thờ ư n nhất phi giờ sở tổn g phi sở liền có thể tiến hóa còn còn có giá trị bồi dưỡng minh ạt cả nghìn hiển nhiên cũng biết mọi người tại nghị luận đó khổ sở c u ố i đầu nó sẽ bị vứt bỏ cũng là bởi vì nguyên chủ nhân cảm thấy nó tư chất thấp không có giá trị bồi dưỡng bất quá lúc này trương lam mở miệng nói không cần lo lắng điểm này cái này gờ giáo lì t h ở không phải ta m u ố n ta là một cái biểu diễn ra bổ k ẹ mẩn tở phò m ở bằng hưu m u ố n gờ giáo lì t h ở đáng yêu như thế đi làm diễn viên thật không tệ biểu diễn ra bổ k ẹ mẩn tở phò m ở bổ k ẹ mẩn đám người ánh mắt sáng lên xác thực biểu diễn ra bổ kẻ mẩn tở phò mờ cùng cân đối ra khác biệt Chỉ chú t r ọ n gờ biểu diễn. Gờ giáo lì t h ở có lẽ không có cách nào có cường đại thực lực nhưng đi biểu diễn tựa hồ rất không tệ gặp bọn họ biểu hiện như vậy t r ư ơ n g lam trong lòng một trận buồn cười hắn cũng chính là lừa gạt một chút người gờ giáo lì t h ở đáng yêu là đáng yêu nhưng dâng tấu t r ư ơ n g diễn vũ đài còn kém chút nhan t r ị nó tiến hóa hình ạt cả nghìn còn tạm được như thế thật sự là quá tốt dễ nạ ở một bên nở nụ cười dạng này gờ giáo lì t h ở liền có thể có được cuộc sống tốt hơn biểu diễn ra tổ k ẹ mẩn tợ phỏ mở kỳ thật đồng đẳng với diễn viên mà trương lam hội nhận biết biểu diễn ra tổ k ẹ mẩn tợ phỏ mở tuyệt đối không phải thông thường cấp bậc như vậy tồn tại sẽ không bạc đái hạt can n h ì n điểm này ta có thể bảo đảm trương lam gật đầu bất kể là é o lệ vẫn là c ê j na đạt được g ở giáo lì t h ở tuyệt đối đều sẽ thật tốt đối đãi c ũ n g không cần nói hắn muốn đưa chính là tư chất sau khi cường hóa g ở giáo lì t h ở lúc kia g ở giáo lì thờ nhất định có thể trở thành chủ lực đúng rồi xác định gờ ráo lì thở thời điểm trương lam nhìn về phía một bên một cái giá hỏi cái này bổ kẹ mẩn chứng ta có thể mang đi sao lúc này trương lam trong mắt xuất hiện một nhóm tin tức bổ kẹ mẩn chứng ấp chứng thời gian một tháng năm ba mươi chủng loại dặn tư chất quan quân cấp đặc biệt nói rõ nên bổ kẹ mẩn chứng có phụ thân là đại sư cấp hạ hệ gạy lass c ư ơ n g ba trăm năm mươi năm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nhị đại dồ xạ hố h i ệ u đạ tháng m ộ ư ơ i năm một năm nơi này có một b ổ kẹ mẩn trứng cái này b ổ kẹ mẩn trứng vẫn là dàn b ổ kẹ mẩn trứng cái này dàn b ổ kẹ mẩn trứng tư chất là quán quân cấp càng buồn cười hơn chính là cái này b ổ kẹ mẩn trứng phụ thân dĩ nhiên là ạ hệ g ã i lass mà cái này ạ hệ g ã i lass vẫn là đại sư cấp cường đại bồ kẹ mẩn chủ yếu nhất ạ hệ g ã i lass cùng gạ đệ vẫn có thể sinh ra b ổ kẹ mẩn trứng t r ư ơ n g lam biểu thị chính mình khi nhìn đến cái kia viên b ổ kẹ mẩn trứng tư liệu thời điểm đầu góc có chút tình mặc dù nói r ằ n g cha thay mặt bên trong cũng là gặt lì cùng với tiến hóa hình còn có cái gì d a mạ sở cùng với tiến hóa hình thậm chí còn có mì tờ giữa các loại u linh hệ ghost hai bộ kẻ mẩn mà ạ hệ gai lás cũng có u linh hệ ghost hai nhưng suy nghĩ một chút màn à y trương lam biểu thị cái này kiếm cái này chính là một thanh kiếm tốt đ a bất quá ở cái này l à vẽn đỡ vỗ lân tờ bộ kẻ mẩn h ắ c vậy mà tồn tại một vị trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn nhị đại đây cũng quá để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá bất kể như thế nào viên này r ằ n vậy mà đáng giá có được là được rồi cái này t ổ kẹ mẩn trứng sao nói thật chúng ta cũng không biết dễ nã nhìn thoáng qua rằng bổ kẹ mẩn trứng nói ra cái này t ổ kẹ mẩn trứng là ở năm ngày trước trống rông xuất hiện c h ú n g tộc không biết tư chất không biết chúng ta cũng liền đặt ở cái kia bồi dưỡng năm ngày trước trống rông xuất hiện trương lam lông mày n í u lại cái này tựa hồ cùng đội dọc kẹt tiến vào t ổ kẹ mẩn tờ t r ê n lệch thời gian không nhiều ăn khớp cũng là không sai biệt lắm m à giờ mặc chết đi thời gian đang suy nghĩ đến đại sư cấp hạ hệ gãi lạt cùng đội dâu kẹt cái kia không biết nhiệm vụ ở trong đó chẳng lẽ có liên hệ gì trương lam trong lòng có một cái tâm nhãn nhưng hắn hiện tại có thể không có quên đem người phụ thân này là hạ hệ gãi lạt mẫu thân nhất định là gạ đệ vỏi răn bổ kẹ mẩn trứng đoạt tới tay quán quân cấp tư chất răn bổ kẹ mẩn trứng có tiền mà không mua được a vậy cái này bổ kỳ bản ta cũng có thể mang đi sao trương lam đi đến bổ kẹ mẩn trứng trước đưa nó ôm đến trong ngực mỉm cười nói cái này bổ kẹ mẩn trứng ta cảm giác rất có mắt duyên a cái này dễ nạ có chút chăn trở bởi vì nàng không tốt làm chủ có chuyện gì khó xử sao trương lam lông mày nhữ lại hỏi nói thật quán quân cấp tư chất rắn bổ kẹ mẩn trứng cho dù hoa một tỷ thậm chí mười tỷ liên minh tệ hắn đều nguyện ý mua bởi vì đáng cái giá này có tiền mà không mua được ý tứ chính là giá trị cái này tiền nhưng mua không được bởi vì quá hiếm có cá nhân ta tự nhiên không cho rằng cái này có gì dễ nạ lắc đầu khổ sở nói thế nhưng là cái này lạ vẽ nở vỗ lận tở t ổ kẹ mẩn hà tình huống là phủ gì r a r a định đoạt g ơ g i á o lì thợ sự tình ta có thể làm chủ là bởi vì ta biết phủ gì r a r a sẽ đồng ý nhưng t ổ kẹ mẩn chứng ta cũng không biết thì ra là thế t r ư ơ n g lam vung xuống t ổ kẹ mẩn t r ứ n g biết mà còn hỏi vậy vị này phủ gì r a r a hiện tại ở đâu không biết dễ nạ lắc đầu cười khổ nói không dối gạt các n g ư ờ i phủ gì r a r a đã mất tích hay đi là vẹn đỡ vỗ lận tở b ổ kẹ mẩn h o t người một mực đều ở tìm hắn nếu như không phải là bởi vì tất cả mọi người là đi tìm phủ di g i a g i a bây giờ chỗ này liền sẽ không chỉ còn lại có ta một người vị kia phủ di g i a g i a mất tích dồ xạ đám người lộ ra khác chi sắc thầm nghĩ làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế đối với cái này trương lam ngược lại an tâm hắn hiểu được không có gì bất ngờ xảy ra hắn phủ di lão người đã bị đội d ọ c kẹt trói đến lúc đó cứu ra hắn tin tưởng đạt được viên này bổ kẹ mẩn chứng không khó thực sự không được hắn liền cho ít tiền mua hoặc là dùng thuấn gian di động tệ lẹ vọt trồng đi dễ nạ đúng lúc này đại môn đột nhiên bị người mở ra hai cái nam tử chạy vào thở hồng hộc đến tìm tới phủ g ì ra ra tại địa phương thật vậy chăng ở nơi nào dễ nạ vội v à n g hỏi hô nam tử hít sâu thật lớn một hơi nói ra tại bổ kẹ mẩn tao ơ bổ kẹ mẩn tao ơ dễ nạ nghi ngờ chớp chớp hỏi phụ dị da ra, ra làm sao sẽ đi nơi đó hơn nữa đi làm sao vẫn không có trở về đương nhiên là bởi vì đội dọc k ẹ t nam tử r ố t cục tỉnh lại khí ngự tốc rất nhanh nói rõ đạo năm ngày trước không phải có đội dọc k ẹ t người vào như bổ kẹ mẩn tao ở sao bọn họ còn phong tỏa ba tầng trở lên con đường không cho người vào phụ dị da ra tựa như là đi bổ kẹ mẩn tao ơ cùng đội dọc k ẹ t thương lượng sau đó tại sao như vậy dễ nạ trận tròn mắt lẩm bẩm nói phụ dị da ra, ra nên minh bạch đội d ọ c kẹt không phải có thể thông qua thương lượng liền có thể giải quyết vấn đề người a đội d ọ c kẹt người đến bao lâu trương lam đột nhiên lên tiếng hỏi sắp có năm ngày rồi a nam tử nhìn thoáng qua trương lam giải thích nói kỳ thật gần mấy tháng một mực cùng đội d ọ c kẹt người ra ra vào vào b ổ kẹt mần tạo ơ ngay tại năm ngày trước không có dấu hiệu nào đội d ọ c kẹt đám người kia không n g ờ i mà tới một đám người trực tiếp chiếm lĩnh b ổ kẹt mần tạo ơ đem người ở bên trong tất cả đều đổi đi hơn nữa còn thỉnh thoảng có người đến trên c h ấ n ăn cơm chùa giật đồ thậm chí còn sát hại cù bọn mẫu thân mạ dạng oác những người này là thực việc gác bất tận đội dốc kẹt người quá kiêu ngạo a dồ xạ tam nữ trong mắt đều hiện lên vẻ chán ghét rét trong mắt mắt hiện lên một vòng lạnh lùng đội dốc kẹt thực để cho người ta dâng lên hảo cảm kẹn tạ mọi người người đâu dễ nạ bỗng nhiên hướng nam nhân k ê u hỏi hiện tại cũng đạt được phủ gì ra ra tin tức nên đều ở cửa ra vào a cái kia gọi là k ẹ n tạ nam tử đáp đi dễ nạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định hướng về phía trước đi đến t r ư ơ n g la mấy m người thấy thế liếc nhau sau cũng theo sau rất nhanh một số người đi tới một cái sân bên trong lúc này nơi này đã hội tụ không ít người dễ nạ ánh nắng tại trên thân mọi người quét qua nghiêm túc đề nghị mọi người cùng nhau đi cứu phủ dì ra ra a nghe n được lời nói của dễ nạ đám người lại trầm mặc nửa ngày một thanh âm chuyển ra đội dọc kẹt có nhiều người như vậy đóng tại vậy hơn nữa ta nhìn thấy có thiên vương cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h è n nở tại chúng ta những người này không thể nào đúng vậy à, liên minh người không biết nguyên nhân gì một cái không có tới đội dọc kẹt rõ ràng cũng là một đám bại hoại nhưng đều phi thường lợi hại không phải chúng ta có thể đối phó kỳ thật người chúng ta nhiều cái này còn dễ nói nhưng có u linh xuất hiện cái này ta tuyệt đối không đi s á c thực s á c thực xuất hiện u linh không lừa gạt mọi người ta thế nhưng là tận mắt thấy có một người đàn ông đ ố n g nhiên đứng ra nói ra hai ngày trước ta thừa dịp khe hở nửa đêm tiến vào đi t ế bái gõ đẹp mắt đến một đoàn ngọn lửa màu xanh lam cái này hỏa diễm còn biết nói chuyện nói rời đi nơi này nhanh từ nơi này rời đi một màn kia thật sự là có rất khủng bố từ ngực nam tử kêu mà nói còn có nói ra vậy để cho tiếng người trước khi kỳ cảnh hình ảnh truyền đến hiệu đa lô thai dẫn tới hắn nuốt nước miếng một cái lúc này dô xa lại làm ở miệng nói các ngươi những người này tại sao có thể khuất phục tại người xấu trước mặt đâu các ngươi nhiều người sợ cái gì dũng cảm người đều không sợ vừa nói dô xa nhìn về phía hữu đạ hỏi đúng không hữu đạ a hiệu đạ, đạ khoe miệng kéo một cái run rẩy mạnh miệng nói là đúng vậy a t r ư ơ n g lam n ế t miệng lên một vòng nghiền ngấm độ cong chương ba trăm năm mươi sáu chủ động ôm ấp yêu thương hữu đạ tháng m ộ ư ơ i một năm một năm hh ắ c ắ c thú vị trương lam nhìn xem tại chỗ thân thể dừng lại không ngừng run dậy miệng cũng rất cứng rắn hữu đạ n ế c miệng lên một vòng đường cong chỉ là nghe đều dọa thành dạng này đợi đến tiến vào bổ kẹ mẩn tạo ơ cảm nhận được loại kia không khí không biết có thể hay không lại bị dọa ngất đi qua bất quá dọa ngất đi qua càng tốt hơn trước đó quá vội vàng ta đều không dùng cảm thụ rõ ràng đâu trương lam có chút vô s ỉ nghĩ đến đã nghe chưa rồ xạ run lên trên bả vai mình bạch kim cấp v ấ n luyện ra bổ kẹ mẩn trẻn nở huy trường tự tin nói ta và hiệu đả hai nữ h à i còn không sợ các ngươi sợ cái gì đúng a đúng a nhìn xem trước mặt dùng đủ loại lý do từ chối đám người dễ nạ chậm gấp hai tay của mình lần nữa động viên đạo người ta hai vị tiểu thư đều nguyện ý mọi người tại sao có thể b ô n g tha cho chứ phù dĩ ra ra cũng là vì mọi người mới đi tìm nội do két chúng ta tuyệt đối không thể như vậy bỏ mặc không phải sao cũng không phải là bỏ mặc bị kết quả nữ h à i như vậy chất vấn ở đây có mấy cái đã có tuổi người đều là có chút đỏ mặt nhưng vẫn kiên trì nói đội dọc kẹt sẽ đem p h ủ gì lao nhân đem thả dù sao giết hắn không c h ỗ t ố t ở phía trên nghe nói có một cái đội dọc kẹt cán bộ cùng một cái bộ trưởng cấp bậc tồn tại bộ trưởng đây chính là quán quân cấp v ấ n luyện gia bộ k ẹ mẩn c h è n nờ a coi như hai vị này nữ sĩ là bạch kim cấp v ấ n luyện gia bộ k ẹ mẩn c h è n nờ thậm chí bao gồm cái này vị thiên vương cấp v ấ n luyện gia bộ k ẹ mẩn c h è n nờ đều không dùng a chờ lâu mấy ngày a vừa nói người nói chuyện kia còn chỉ một ngón tay z lúc trước trong miệng hắn thiên vương cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h è n n ở chỉ đúng là z về phần trương lam hắn lúc này đứng ở tất cả mọi người đằng sau tăng thêm hắn cho tới bây giờ đều thích đem huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h è n n ở đẳng cấp huy chương đặt ở cổ áo phía dưới sở dĩ người bình thường không chăm chú nhìn thật đúng là không nhìn thấy mọi người các ngươi thực sự quá lạnh lùng dễ nạ khí dậm chân một cái nhưng hắn cũng biết thực lực so ra kém là không may hắn cũng không có cái kia quyền lực đi yêu cầu mọi người mạo hiểm tới trước cái này dễ nạ dự định chính mình đi bất quá đúng lúc này một thanh âm vang lên truyền vào trong thai của mọi người có quán quân cấp đội dọc kẹt thành viên tại đây thật là một tin tức không tồi ân nghe được trương lam ngạch thanh âm hết thể nhìn về phía trương lam phương hướng có người nhìn thấy trương lam trẻ tuổi khuôn mặt không có suy nghĩ nhiều liền nói tiểu h o a tử không muốn cậy anh hùng đối phương thế nhưng là có quán quân cấp huấn luyện r a tổ kẻ mẩn c h è n nở chân chính đại nhân vật a đúng vậy a cái này là vẽn đờ tảo có thể đem ra được huấn luyện r a tổ kẻ mẩn c h è n nở toàn bộ cộng lại đều đánh không lại đội joket tiểu ca ngươi đi cũng không giải quyết được vấn đề liên minh người lâu như vậy rồi cũng nên đến rồi a các ngươi không cần nói gặp người chung quanh nao h nhao tại chỗ nhìn như quan tâm mở miệng dễ nạ mặt một lần đỏ trước đó nàng cũng là quá lo lắng phủ gì lao nhân biết rõ hiện tại nhớ tới nơi này còn có một vị đại thần ở đây bên trong các ngươi thấy rõ ràng người ta thân phận tại nói chuyện nếu như là trương lam trưởng môn đồng ý giúp đỡ mà nói coi như đội d ọ c kẹt toàn bộ đến đều không dùng tĩnh một mảnh tĩnh lặng tĩnh lặng đáng sợ lần nữa tất cả mọi người hướng trương lam ném ánh mắt nghiêm túc quan sát một chút sau đó biểu lộ đều trở nên hết sức thường xuyên đứng lên ta đi ta nói làm sao cái này trẻ tuổi cho ta một loại nhìn quen mắt cảm giác đâu người trẻ tuổi cái quỷ gọi trương lam đại nhân đúng vậy a không có nhìn tin tức sao trương đại nhân thế nhưng là vượt qua liên minh huy chương nhân vật mạnh mẽ nghe nói là đại sư cấp phía trên trưởng môn cấp tồn tại cái kia đội d ọ c kẹt cái gì quán quân cấp huấn luyện ra tổ kẹ mần chen lơ khôi hài được không rồi đang khiếp sợ sau khi đám người nhao nhao cảm thán ai cũng không nghĩ tới tại cái này có thể gặp được trương lam bất quá trương lam lúc trước mở miệng nói muốn giúp đỡ vậy cái này sự kiện xác thực sẽ không có vấn đề khó trách trước đó trương hội nói như vậy đội d ọ c k ẹ t hiện tại đã bị liên minh toàn lực truy nã kia là cái gì đội d ọ c k ẹ t quán quân cấp huấn luyện ra b ổ kẹ mẩn c h e n n ơ cũng chính là trương lam trong mắt dùng để có thể cùng liên minh đổi lấy tưởng thưởng đầu người mà thôi trương lam đại nhân xin ngài cần phải xuất thủ cưỡng chế di rời đội d ọ c k ẹ t đúng vậy a trương lam đại nhân cảm ơn ngươi chúng ta toàn bộ lạ v ẹ n đờ tạo người đều hội cảm tạ ngươi đang cảm thán sau khi tất cả mọi người hướng nghiêm túc hướng trương lam phát ra thỉnh cầu yên tâm ta nhất định là nói được là làm được trương lam gật đầu đối với cái gì cảm tạ hắn cũng không quan tâm hắn chỉ cần cuối cùng có thể cầm tới răn bổ kẹ mần đều liền tốt ta cũng muốn đến giúp đỡ z vội vàng tỏ thái độ có thiên vương cấp thực lực hắn đã có thể nhúng tay chuyện như vậy kiện kỳ thật không có biết rõ cái này khởi sự kiện lúc đầu giải quyết người chính là z đương nhiên là vốn nên nên mới kim cấp huấn luyện ra bổ kẹ mần c h è n nở z nguyên bản tới này gây sự tình đội dọc kẹt cũng chỉ là một cái thiên vương cấp e x ệ cụ tải nguyên bản cái này bắt đầu thời gian cũng không có một cái một cái trình độ sở dĩ đội dọc kẹt tại gặp được Z sau rất đi mau nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì trương lam nguyên nhân khiến cho đội dọc kẹt sớm rút lui cạn tô địa khu dẫn đến bọn họ vì tăng tốc một vài châu nghiên cứu hoặc là nhiệm vụ tiến triển mà tăng thêm nhân thủ sở dĩ tất cả lạng yên đã xảy ra cải biến đương nhiên những cái này không có người biết rõ ngay cả trương lam đều không biết mà lúc này không có người phát hiện ở một bên trong rừng cây có một cái con nhím nam trong tử nghe được hiện trường bên rừng con nghe hiện cây có cái được lúc i nói. Phía trước đối thoại bởi vì quá nhẹ, nhưng đằng sau những quần Phía h sau trước c vì quá n tiếng gào đều bị người thanh niên này nghe g gào kia đều đ bị ư ợ t r o này g đó. m người thanh niên n à chính n là ghe được trường cùng rét làm di l ú con này, Gezi c mắt mãnh liệt sáng lên trong lòng âm thầm suy nghĩ thì ra là thế là bộ kệ mẩn tỡ luôn có đội d ọ c kẹt người n h ư l à vẹn nở tạo người không có cách nào chống đối đã như vậy zk cùng chương làm ca trước một bước đi bộ k ẹ mẩn tơ đem đội dọc kẹt môn đuổi đi mà nói trong vòng một đêm liền có thể trở thành cái này là vẹn đờ t ạ o anh hùng a nghĩ vậy g e z i vội vàng hướng về bộ k ẹ mẩn tơ phương hướng chạy tới h i ệ n nhiên g e z i con hàng này nghe lời chỉ nghe một nửa cũng không biết bộ k ẹ mẩn tơ bên trong tình huống thật chỉ muốn làm náo động cho nên trực tiếp đi đến bộ k ẹ mẩn tơ đương nhiên g e z i cũng có phần tự tin này bởi vì thân làm giáo sư hoặc cháu trai ruột đỉnh cấp thế gia truyền nhân duy nhất đương nhiên sẽ không chỉ có một cái sở cốt lệ làm ban đầu b ổ kẻ mẩn ghe di kỳ thật cũng có một cái đã bồi dưỡng đến thiên vương cấp b ổ kẻ mẩn một cái càn tổ truyền thần d ờ dạ gô nách đây là ghe di lớn nhất lực lượng tại ghe di sau khi rời đi trương lam cùng rộ xạ tam nữ còn muốn rét cũng chạy tới b ổ kẻ mẩn tạo ơ chỉ bất quá càng tiếp cận b ổ kẻ mẩn tạo ơ hiệu đạ trong lòng lại càng hoảng đúng lúc này rộ xạ bỗng nhiên vô hiệu đa nói hiệu đa ngươi xem cái kia chỉ là không phải ưu linh a hiệu đạ bản năng nhìn thoáng qua lập tức kêu lên a sau đó hiệu đạ một đầu đâm vào trương lam trong ngực trương lam lập tức mở to hai mắt kinh h ỉ có phải hay không đến quá đột nhiên t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy bị rộ xạ gài bấy chết hiệu đạ trương lam ta có thần tiên trấn áp hậu cung tháng mười hai năm một năm a lúc này mọi người phía trước từ tổ kẹ mẩn tà ở cửa ra vào đ ố n g nhiên đi tới một cái cô gái tóc dài tay cô gái bên trong dẫn theo một chiếc ánh đèn hơi yếu ngọn đèn mặt hướng nguyệt quang s ắ c thực cho người ta một loại khủng bố âm trầm cảm giác mà cái này cái này đ ố n g nhiên xuất hiện nữ nhân cũng chính là hiệu đạ thét lên sau đó chủ động chui vào trương lam trong ngực nguyên nhân cái kia phía trước truyền tới một thanh âm a a u linh u linh thanh âm truyền đến để cho hiệu đạ trở nên càng thêm sợ hãi ôm lấy trương lam hai tay không ngừng dùng cả người tựa hồ hận không thể dung nhập trương thân thể thông thường mà nàng động tác này tăng thêm hắn như vậy dùng sức hào không ngoài suy đoán để cho trương lam cảm nhận được hiệu đà cứng chắc ân lần này là cảm thụ rõ ràng trương lam có chút vô sỉ nghĩ đến xin lỗi ta cũng không phải cái gì u linh a nữ nhân kia mang theo bất đắc dĩ thanh âm vang lên nói ra ta là thừa dịp bóng đêm vụng trộm đến xem ta trốn ở chỗ này bổ kẻ mẩn hôm nay là ngày giấu của nó nữ nhân giải thích để cho sợ hiệu đà nghe xuống dưới nàng đem chính mình từ trương lam trong ngực rời có chút nghiêng đi đi nhìn thoáng qua cô gái nơi cửa nghiêm túc quan sát một chút tại xác định đối phương đúng là nhóm người về sau hiệu đạ lập tức thở ra một hơi cái gì a nguyên lai là một người a xin đừng nên dọa người nhà hiệu đạ nói xong con lòng vẫn còn sợ hãi vô vô vừa mới bị t r ư ờ n g l à m chiếm tiện nghi địa phương nhìn xem hiệu đạ cái bộ dáng này nữ tử mỉm cười nói ra dù sao cũng là nhì đỏ dạn cái ngày rỗ ta muốn bất kể như thế nào cũng phải thăm viếng nó một lần như vậy các ngươi cũng là thừa dịp bóng đêm đến tế b á i sao thật đúng là hội tưởng niệm tổ kẹ mần người tốt đâu h i ệ n nhiên nữ tử này hiểu lầm t r ư ơ n g lam đám người ý đồ đến chúng ta không phải tới thăm tổ kẹ mần r ồ xạ nháy nháy mắt đem nhóm người mình ý đồ đến giải thích một chút nguyên lai、like、ngươi là vị kia đại danh đỉnh đỉnh trương lam đại nhân nữ tử đang nghe r ồ xạ sau khi giải thích có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua ngươi tốt trương lam gật đầu một cái sau đó hỏi vị tiểu thư này ngươi một cái nữ hải tử một mình tới này sẽ không sợ xẻ sao đúng a đúng a ngươi sẽ không sợ xẻ sao tỉ tỉ hiệu đạ có chút giật mình hỏi có một chút ta nữ tử mỉm cười nói do nói bất quá còn tốt mấy vị nếu là tới cứu người cái kia ta liền nói cho mọi người một cái cái kia ú linh tựa hồ chỉ xuất hiện ở ba tầng trở lên phạm vi có thể là căm hận đội dốc két tại lầu ba trước kia đã không có u linh cũng không có đội dốc két các ngươi có thể yên tâm to gần đi vừa nói nữ tử tràn ngập ý cười nhìn hiệu đạ một chút sau đó cáo biệt đám người rời đi vỗ kẻ mấn tạo ơ đợi đến nữ tử rời đi đám người rất là ăn ý đem ánh mắt đều hội tụ đến hiệu đạ trên người tại nha hiệu đạ có chút mất tự nhiên hỏi hiệu đạ người tốt thông minh a rồ i xạ đi tới hiệu đạ bên người một cái tay vòng lấy cánh tay của nàng một mặt t á o nao nói ta làm sao lại đần như vậy vừa nói nàng dùng một cái khác nhẹ tay nhẹ đập mạnh đầu của mình một bộ ảo nao dáng vẻ cái gì ta thông minh ngươi đ ầ n a hiệu đà có chút không rõ nhìn về phía rổ xạ trương lam cũng là có chút hiếu kỳ nhìn lại thậm chí c á i linh cùng z đều hiếu kỳ hiệu đà cũng không phải thông minh nha rổ xạ chu mỏ một cái đạo rõ ràng ta mới là trương lam đại nhân idol nhưng là vừa rồi hiệu đ à lại chiếm được trương lam đại nhân ôm cái này ôm ta cũng không có chứ hiệu đà nhất định là cố ý giả bộ như sợ hãi còn có mượn cơ hội chiếm ta idol tiện nghi trương l cách lìn hiệu đạ z chơi ạ đây là cái gì thần kỳ não mạch kín phan c u ồ n g não mạch kín vừa rồi nhìn tình huống rõ ràng hiệu đạ chính là thật sợ hãi a dô xạ ngươi không nên nói lung tung hiệu đạ ánh mắt tại trương làm trên mặt quét qua vội vàng làm sáng tỏ nói ta là thực sợ hãi ngươi là thực sợ hãi dô xạ truy hỏi một câu đúng vậy a chính xác một trăm hiệu đ ạ liền vội và ngật đầu nàng cũng không muốn bị trương làm đám người hiểu lầm thành cái gì ngả ngớn nữ tử a cái kia h i ể u đa ngươi thật là xấu a ngươi gạt người dô xạ thất vọng nói ngươi không phải một mực nói ngươi không sợ cái gì ưu linh có thể quét ngang t ổ kẹ mần tao ơ sao mấy ngày nay ngươi một mực đều nói như vậy không nghĩ tới ngươi là gạt người quá khiến ta thất vọng rồi vừa nói dô xạ tựa hồ là có chút thất vọng lắc đầu thở dài rõ ràng ta đều không sợ ta cựu đại trong nháy mắt lập tức không biết nói gì hiện tại tốt rồi nàng hoặc là thừa nhận mình mạnh miệng hoặc là thừa nhận chiếm trương làm tiện nghi không thấy lựa chọn thứ hai mặt thực mất hết trương lam đó là cái cao thủ trương lam khá là ngoài ý muốn nhìn về phía một mặt thiên chân vô tả biểu tình rổ xạ nha đầu này dấu dếm rất sâu a ngẫu nhiên chú ý tới rổ xạ cái kia thiên chân khả ái manh ngu xuẩn b i ể u lộ dưới trong mắt lóe lên một vòng tinh mang trương lam lông mày nhữ lại hắn xem như thấy rõ dỗ xạ không phải thật xuẩn manh bất quá suy nghĩ một chút cũng phải cái kia đối chiến về sau tỉnh táo trình độ đường Z é t đều không kém nữ nhân lại làm sao có thể cô gái này bình thường chỉ là ưa thích tỷ lại hữu i đạ có chút lười biếng mà thôi mà hữu i đạ cũng là quen thuộc tỷ tỷ thông thường chiếu cố mà thôi bất quá nữ hải tình cờ xấu bụng thật đúng là để cho người ta chống đỡ không được cô nàng này nếu là cùng giam cùng tiến tới không biết cái khác nữ hải có thể hay không bị làm nổ trương lam trong đầu hiện lên rộ xạ cùng giam thành đoàn xấu bụng người khác hình ảnh lại nói sắp d í nạ cùng cái lín nếu là bị bức ép đến mức nóng n ả y hội sẽ không trực tiếp siêu năng lực đột nhiên rất chờ mong một khắc kia đến trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong dù sao hắn là không sợ hậu cung bốc cháy bởi vì tự có thần tiên chấn áp tất cả rô xạ người idol ôm ấp tại cái này đến a gặp hữu đạo một bộ bị buộc lấy cực nói không ra lời muốn hộp máu bộ dáng trương lam giúp nàng giải tuân đua bắt đầu rổ xạ so với xấu bụng trương lam cũng không sợ bất luận kẻ nào à cái này như thế ta hội cao hứng ngất đi rổ xạ chấp chấp dạng vội vàng nói hiện tại chính sự quan trọng chúng ta vẫn là đi vào trước đi mặc dù rổ xạ s ắ c thực sùng bái trương lam nhưng cái này cũng không chứng minh nàng thật là ngây ngốc không điểm mấu chốt nào tàn phan trương lam đ á m người lần nữa tiến vào tổ k ẻ mần tao ơ sau cùng một thời gian so chương lam đám người còn muốn sớm hơn nghệ v ì tiến vào tổ k ẹ mẩn tỡ ghe di lúc này chạy tới bốn lầu chính cầm đèn tin không ngừng tìm kiếm đội dọc kẹt tung tích đồng dạng tại tổ k ẹ mẩn tỡ tầng cao nhất bốn g a i ạ ghệ gãi là hư nhược nằm ở một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt một cái ưu ám không gian trong miệng mở ra minh g ố i sở tị dị tớt h muốn phủ xuống sao chương ba trăm năm mươi tám tốc độ ánh sáng bị đánh mặt ghe di hữu linh xuất hiện mười ba mười lăm tầng cao nhất tình huống chỉ có đội dọc kẹt cầm đầu mấy người biết rõ lúc này tầng bốn vừa đi ghe di không biết là thực không thèm để ý vẫn là cho chính mình động viên cằn nhằn nói cái gì u linh a đây chính là chuyện cổ tích lựa gạt một chút tiểu hải thông minh nghĩ nghĩ cũng biết đội dọc kẹt chiếm lĩnh nơi này như vậy cái gì u linh truyền thuyết nhất định là đội dọc kẹt lấy ra trò lửa bịp gạt người chút chuyện nhỏ này ta ghe di đại gia thông minh như vậy tùy tiện thì nhìn tấu nói như vậy các ngươi thực lực khẳng định cũng không được nói không chừng ta đều không cần dùng đến giờ dạ gỗ nạch liền cho đội d ọ c kẹt đám người kia toàn bộ đuổi đi ra ha ha đến lúc đó tên của ta nhất định bên trong bị hết thể khắc ghi thậm chí ghi vào lạ vẹn đỡ tảo trong lịch sử đến lúc kia bất kể là da da z k a vẫn là trương lam ca đều sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn xạ tổ x ỉ t h ằ n g nốc kia đồ vật nhất định sẽ nghị mộ không thôi ha ha ha một lần tưởng tượng lấy mình bị người điên điên cùng thời điểm khen hình ảnh g e r i tiếp tục đi về phía trước đi hướng đi cao hơn một tầng bộ kẹt mần lâu mà lúc này tầng thứ sáu một cái đội dọc kẹt tiểu đội đối chiến chính nhàm chán ngồi dưới đất l a o một cái quả táo sau đó cắn một cái đồng thời hướng bên cạnh một cái khác tiểu đội trường hỏi uy toa i ờ người biết gần nhất bộ kẹt mần tơ bên trong truyền gia u linh truyền thuyết sao u linh truyền thuyết chưa nghe nói qua mở miệng là một cái nam tử vóc người khôi ngô hắn vào lúc trước mở miệng nam tử một dạng cũng là đội dọc kẹt tiểu đội trường cấp bậc tồn tại hoàng kim cấp huấn luyện ra bộ kẻ m ẩ n chen n ở cái này người tựa hồ rất khinh thường cái gì truyền thuyết không nhịn được khoát tay háo nói ra đừng nói những thứ này ta ghét nhất nghe cái gì truyền thuyết ta cái gì khủng bố cố sự loại chuyện này hơn phân nửa là cái nào một chỉ ưu linh hệ ghost type bộ kẻ m ẩ n tại trò đùa quái đản á lấy thực lực của chúng ta tùy tiện đều có thể giải quyết lần này ngươi nhưng lại nghĩ sai rồi lên tiếng trước nhất người lắc đầu đứng lên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đến cái kia xác thực là chân chính ưu linh Thật sự có ưu linh sao? lần i n h sao. l này ữ a tựa hồ bị giật mình, hòa tiểu trưởng trong một giật thấy một đội phải người, cái đó đứng mình, lên. Nhìn hồ có có mặt bị còn lại ở đội â y cái tiểu đ trưởng ra cười. cũng nụ Cũng là lộ ra đủ loại là đủ ý vị dọc u tẩu tại pháp luật tại biên giới người, có gì phải đội pháp Lần này gì có sợ. d kẹt đến bổ kẹ m ẩ n tạo ơ vận dụng một cái đội hình lực lượng thêm một cái bộ trưởng cấp bậc tồn tại đội dọc kẹt một cái đội hình lực lượng chính là một cái thiên vương cấp cán bộ mà mỗi cái cán bộ thủ hạ còn có bốn cái bạch kim cấp đội trưởng bốn cái bạch kim cấp đội trưởng mỗi cái hội mang bốn cái tiểu đội có bốn cái hoàng kim cấp huấn luyện r a bộ kẹ mẩn trẻn nở cấp độ tiểu đội trưởng mà những tiểu đội trưởng này thủ hạ còn sẽ có bốn cái bạch ngân cấp cấp độ thủ hạ cái này chính là đội dọc k ẹ t tinh nhuệ nhất bộ phận đội dọc két dồ vạn nỉ mẫu thân cùng tợ dịt trong tay đến cùng nắm giữ cái gì lực lượng tạm thời còn không biết nhưng có thể biết đến là dồ vạn nỉ liền nắm giữ rất nhiều cán bộ cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chen nơ cũng chính là thiên vương cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chen nơ chấp hành cao cấp nhiệm vụ thời điểm thường thường cũng là cán bộ mang lên một cái đội hình chấp hành về p h ầ n bình thường từng cái nhiệm vụ bên trong xuất hiện đội dọc k ẹ t đội viên cái kia cũng là cùng đội dọc k ẹ t ba tổ một dạng pháo hôi một dạng tồn tại cũng không tính là gì lần này bộ k ẹ mẩn ta ơn nhiệm vụ dồ vạn nỉ liền phái một vị cán bộ cùng hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh n u y ệ n tới về sau còn tăng thêm một cỗ quán quân cấp bộ trưởng cấp bậc huấn luyện ra bộ kẻ mẩn trẻn nở tới mà bây giờ vị kia đội dọc kẹt bộ trưởng cán bộ còn có bốn cái đội trưởng cùng trong đó tám cái tiểu đội trưởng đều ở tầng cao nhất không có chuyện gì lên tiếng trước nhất người tiểu đội trưởng kia cùng cái kia cảm thấy sợ tiểu đội trưởng cũng đều là tại cùng một cái đội trưởng thủ hạ làm việc sở dĩ tương đối hữu hảo lúc này hỗ trợ giải vây nói lúc này ta vừa rồi ả lù đội trưởng trong tay lấy được đạo cụ cái này đạo cụ gọi huyễn ảnh thấu thị kính s i p c p n m p e thông qua nó ta có thể đem dấu ưu linh hệ ghost hai bổ kẹ m ẩ n trực tiếp tìm tới tin tưởng đối với ưu linh cũng hữu hiệu a vừa nói người kia còn d ư ơ n g lên trong tay đạo cụ không phải a thật sự có ưu linh ngươi cũng đừng làm ta sợ a tên kia người nhát gan tiểu đội trưởng bởi vì chiếm được trả lời khẳng định trên đầu nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh sợ cái gì cũng là mũi đao liếm máu người lại có một tên lá gan tương đối lớn tiểu đội trưởng mở miệng trào phúng người tiểu đội trưởng này cùng cái kia nhỏ nhỏ đội trưởng cũng không phải là người một đường ở những người này nghị luận thời điểm gerry rốt cục đi tới tầng thứ năm phía dưới tầng thứ năm có đội dọc k ẹ t sáu mươi bốn tên phổ thông đội viên tồn tại thấy mình khoảng cách tầng cao nhất lầu bảy chỉ còn lại có cuối cùng năm sáu gerry trên mặt lộ ra hưng phấn cùng đắc ý chi s ắ c hh ắ c ắ c đội dọc k ẹ t ra hỏa ở trên đây cũng nên có rồi a rốt cục đến người ger di đại gia mở ra thân thủ thời điểm đầu cái kia ú linh cái gì hơn người không tồn tại cùng bản đại gia nghĩ một dạng là đội d ọ c kẹt ở trung c ơ a vừa nói ger di hướng phía trước đi đến có thể có lúc lời nói thật nhiều không thể nói lung tung tại ger di vừa dứt lời lập tức tại hắn ngay phía trước cái kia thông hướng hơn một tầng trên bậc thang trống rông xuất hiện một cái tử sắc quan mang sau đó một cái mang theo khủng bố âm trầm chi khí thanh âm lấy xuất hiện rời đi nhanh rời đi nơi này kèm theo cái thanh âm này màu tím chùm sáng chập trờn chậm, chậm dại hướng về g e z i lướt tới nàm cợt mờ n ở gặp một đạo màu tím chùm sáng đột ngột xuất hiện còn mang theo ưu ám khí tức hiện tại càng hướng về chính mình không ngừng thổi qua đến tiểu chỉ cảm thấy ngày hôm trước linh đóng m ắ t lạnh sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch bản năng hướng phía trước đưa tay đèn tin quăng ra liền quay người cũng không quay đầu lại chạy hoàn toàn quên trước đó lời nói hùng hồn g e z i bị tốc độ ánh sáng đánh mặt lâu năm những cái kia đội dộc kẹt đội viên tinh anh nghe được lầu dưới động tĩnh chính nhàm chán hốt hoảng chính bọn họ lập tức tinh thần tỉnh táo lại có người len lén l ẹ n vào vào được ga ai cùng ta đi xem một chút có một người lên tiếng chào hỏi hướng thẳng đến lầu dưới đi đến thấy thế xung quanh những cái kia thành viên đều theo sau một phần xem náo nhiệt biểu lộ mà lúc này g e di đã dùng hết khí lực toàn thân trực tiếp liền hướng về phía trước đi lên thang lầu vỏ số dưới mà cái này thang lầu tại tầng thứ tư một chỗ khác trương lam đám người vừa vặn đi tới nơi này chờ một chút ta trương lam mở miệng bởi vì trên lầu động tĩnh bọn họ cũng nghe đến tạ ghe di thân ảnh xuất hiện đầu bậc thang nhắm mắt lại vọt xuống tới thấy thế trương lam trong mắt xuất hiện h à o quang màu xanh lam dùng siêu năng lực đem ghe di bắt lấy hỏi ghe di ngươi làm sao tại cái này còn nữa ngươi cái này vội vội vàng vàng là tình huống như thế nào u linh là u linh xuất hiện nghe được trương lam quen thuộc thanh âm hoàn toàn còn không biết mình đã bị trương lam siêu năng lực định trụ ghe di bản năng hô ưu linh hiệu đạ hai chân lại bắt đầu run dày lên chương ba trăm năm mươi chín giao phong nhân vật chính luôn luôn tại cuối cùng đăng tràng mười bốn mười lăm rời đi nhanh rời đi nơi này tại trương lam còn muốn hỏi thăm ghe di tình huống thời điểm ưu linh cái kêu ưu ám thanh â m từ trên lầu chuyển tới là thật có ưu linh hiệu đạ con ngươi co r ụ t lại bản năng ôm chặt r ổ xạ bất quá tại cổ kẻ mẩn tơ bên trong đi lâu như vậy đã thành thói quen không ít hiệu đà cũng không có thực n g ấ t đi đương nhiên chú ý nhất vẫn là trước người nàng trương l a m bóng lưng cho đi nàng một loại cảm giác an toàn a zk trương lam k lúc này g e di rốt cục mở mắt làm rõ ràng tình huống hiện tại nói ra mau chạy đi u linh đến, đến rồi muốn chạy trốn chính ngươi trốn a nghe được lời nói của g e di trương lam thả ra đối với hắn c h ó i buộc ánh mắt bỏ và o u linh trên thân một bên z trực tiếp dùng hành động biểu lộ đáp án của hắn hắn từ mình bên hông xuất ra một cái bổ kỳ b ả n ném ra lên c h ạ gì giật ẩm tại z xuất ra c h ạ gì giật đối với bên trên ú linh lập tức t ồ kẹ mần nhà bên trong bị trương lam thôi miên củ bọn đột nhiên có cảm giác mở t r ò n mắt sau đó cụ bọn bắt đầu điên cuồng va chạm tắc cỡ chính mình vị trí hàng rào cái kia phiến cửa gỗ ẩm bởi vì một chiều t ổ kẹ mần t ớ bên trong hơn nữa còn không có đi ngủ dễ nà nghe được động tĩnh đi tới trong phòng cụ bòn đây là thế nào vào nhà nhìn thấy cụ bòn điên cuồng xô cửa một màn dễ nạ quan tâm chạy tới nhưng đối với dễ nạ cụ bòn trực tiếp lựa chọn không nhìn chỉ là liều mạng xô cửa gặp cụ bòn xô cửa có chút chật vật dễ nạ đành phải bất đắc dĩ mở ra cửa gỗ h ắ c tại cửa bị sau khi mở ra cụ bòn lập tức xông ra dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về bên ngoài chạy tới cụ bòn dễ nạ gặp cụ bòn ném ra ngoài đành phải đuổi theo mà lúc này bộ kệ mẩn tơ bên trong tầng thứ năm z đang cùng linh chiến đấu nhưng thiên vương cấp thực lực trả gì giật dùng r a tuyệt chiêu không không quản sử dụng cái gì công kích đều không thể trúng mục tiêu đối phương mà cái U linh này cũng không có phát động đi qua chỉ là không ngừng lặp lại lấy một câu mau rời đi U linh tiếp tục nói chuyện không nên công kích trương lam đưa tay ngăn chở z gặp một bên ger i lại vụng trộm đi đến đến lâu hắn không khỏi nói ra z ger i không rõ ràng phía trên tình huống ngươi trước đi giúp ăn à. rét lúc này gật đầu xuất ra bộ kỳ bản thu hồi t r ả gì giật liền hướng về trên lầu chạy tới rời đi ứ linh muốn ngăn trở giao lộ nhưng lúc này trương lam trong mắt lóe lên một vòng hào quang màu xanh lam thản nhiên nói ngươi cũng không cần l o ạ n động ứ linh trong nháy mắt này cảm thấy một sức mạnh kỳ dị loại lực lượng này có thể cho nó hoàn toàn biến mất nó lúc này đình chỉ động tác mà lúc này ghe di chính như trương lam nói tới tại ứ linh lực chú ý bị rét hấp dẫn thời điểm vụ trộm lần nữa đi đến đi hắn cái này vừa lên lầu lập tức gặp được ba cái đội dọc kẹt tiểu đội phổ thông thành viên mười sáu cái bạch ngân cấp huấn luyện ra b ổ kẻ m ẩ n chen lờ nhìn thấy ăn mặc đội dọc kẹt đồng phục người xuất hiện g e di ánh mắt lập tức sáng lên hoàn toàn quên đi phía trước chật vật dám thúi đạo ôi chao chính chủ đến rồi quá tốt rồi đội dọc kẹt liền không có gì phải sợ vừa nói g e di ném ra trong tay hai cái bổ kỳ bản lên đi ta điểm tâm bợ lặt tòa sệ a lạ c ả d ẻ m đối mặt với đối phương nhiều người như vậy g e di phái r a trừ bỏ dở dạ gỗ n ạ c h bên ngoài chính mình mạnh nhất hai cái bộ kẻ mận g e di là đỉnh cấp thế gia hoặc gia tộc nhất một đời mới tồn tại từ bé tại giáo sư hoặc bên người lớn lên cháu trai ruột g e di từ bé bị bồi dưỡng cũng là đứng đầu nhất hiện tại mặc dù đường đi mới qua ước chừng hai tháng nhưng sơ quật lệ đã tiến hóa đến bờ lặt tòa s ệ thực lực cũng có hoàng kim cấp năm mươi chín a là g e di thông qua gia tộc tình báo tìm tới thu phục g ặ p dạ tiến hóa mà đến cũng là tư chất không kém bộ k ẹ m mẩn hiện tại đồng dạng là hoàng kim cấp năm mươi hai cái này bộ k ẹ m mẩn một cái chủ công một cái phụ công vừa vặn hai cái hoàng kim cấp thực lực bộ k ẹ m mẩn chỉ cần chỉ huy tốt cho dù đối phương có mười mấy người cũng chưa chắc không thắng được đương nhiên nếu là không thắng được g e di liền phái ra lực lượng tuyệt đối một trận đại chiến bộc phát thời điểm mới bắt đầu đội dọc kẹt những thành viên này cho rằng ger i bất quá là một thông thường hoàng kim cấp huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nờ mà thôi bọn họ đóng người có thể thắng nhưng kết quả nhưng không tình phiến bọn họ một bàn tay những người này bổ kẹ mẩn số lượng không nhỏ nhưng ở ger i dưới sự chỉ huy nhưng dần dần bị b ợ lặt tỏa s ẽ cùng ạ lạ cả d ẻ m nguyên một đám đánh bại bất quá lúc này trên lầu cảm nhận được động tĩnh những cái kia phổ thông thành viên cùng mấy cái tiểu đội trưởng cũng đều xuống dựa vào quá nhiều người a ger i lập tức phàn nàn một tiếng sau đó liền chuẩn bị ném ra dở dạ gỗ nẹp bổ kỳ bản có hoàng kim cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chèn nở xuất hiện còn không phải một cái ghe di cũng là không dám kinh thường bất quá lúc này phía sau hắn truyền tới một thanh âm hòa diễm phun ra phờ là mẹ dạo ở giống một đạo ngọn lửa nóng bỏng phong tới trong nháy mắt liền quét ngược lại một mảnh huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chèn nở la z đến lấy thiên vương cấp tuyệt đối thực lực cường đại trực tiếp chấn áp trước mặt những người này zk đến thực kịp thời a g e di n ở nụ cười đồng thời thu hồi cầm chứa dờ dạ gỗ nẹp bổ kỉ bàn tay sau đó Z é t đem những người này trói lại sau đó nhặt lên trên đất cái kia kính mắt nghiên cứu một hồi kính mắt Z é t đưa nó đưa cho g e di đạo ngươi cầm đi cho trương lam ca đồ vật có thể cho hữu linh hiện hình sau đó liền có thể cùng hắn đối chiến thần kỳ như vậy g e di tò mò đưa tay cầm xuống cái kia đạo cụ bảng bảng hai đạo tiếng xe gió vào lúc này vang lên c h à gì rất xuất hiện ở、Ghe、g e di trước mặt bờ la g ì kèn là từ tổ kỷ bản bên trong xuất hiện ở z trước mặt ẩm hai đạo công kích bị ngăn lại、Ghe、g e di người không sao chứ đ ố n g nhiên bị người đánh lén z quan tâm tới、Ghe、g e di tình huống ta không sao lúc này、Ghe、g e di lắc đầu nguyên bản bất cần đời khuôn mặt tươi cười tay ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo chỉ dùng tổ kẹ mẩn công kích vấn luyện ra tổ kẹ mẩn chen lờ là đội dộc kẹt cái nào tập t r ù n g là ta một cái nam nhân xuất hiện ôm lưng tê trèo Z é p nhận ra thân phận của người này đội dọc kẹt e xệ cụ tại một trong tê trèo thiên vương cấp bên trong mạnh nhất cái kia hàng ngũ tồn tại t h ờ i g i á c rối rối Z é p nghĩ đến đúng lúc này trương lam thanh âm vang lên ồ thích náo nhiệt bây giờ là trực tiếp có thể thu hoạch đội dọc kẹt thiên vương cấp huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h è n nở đầu người sao sau đó một người dáng dấp xuất khí người trẻ tuổi mang theo ba cái dung mạo rất đẹp mắt nữ h à i cùng một cái màu tím chùm sáng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt chương ba trăm sáu mươi chương lam giận tự mình xuất thủ Điều trù, chơi điện đều chơi không lại ác ma 1515. Cú bỏ, mũ mũ. Cú bỏ, mũ mũ.